Chương 91, Tham Lam. Nhận được Thuận Phong Nhĩ truyền tin, Tần Chính tự cười. Để mà trị liệu ngày bức võ mạch, hơn nữa giúp đỡ lên cấp thần liên máu, Tần Chính chỉ cấp 1 phần 10, dựa theo Tần Chính phán đoán, đại khái có thể trị lành ngày bức võ mạch không hoàn thiện vấn đề, nhưng là muốn tiến lên giai, sợ là còn kém một chút, mà lúc này, đổi lại bất cứ người nào, ở phát hiện có có thể làm ngày bức võ mạch lên cấp biện pháp lúc, còn có thể không động tâm cái gì. Chỉ cần động tâm, sẽ tự động tìm đến. Thuận Phong Nhĩ. Tần Chính cũng rất nghĩ an sáng phong Nhĩ. Xem hắn trên người chấm xanh có hay không cũng tại ra, nếu là làm được, hắn cũng là căn bản có thể đoán được, lô xác này huyết mạch sau ngưng tụ thần liên máu hiệu dụng rốt cuộc như thế nào. Ước định địa phương thị Nhật Nguyệt Ngọn núi. Đối với địa điểm này tuyển định, Thần Chính cũng là một trận buồn cười, hắn dám chắc chắn, Thuần Phong Nhĩ này nhất định biết là hắn giết chết Chu gia gia chủ Chu Mặc thân. Phân phó Tống Thiên Sơn, muốn phá lệ chú ý hắn cho ở biệt viện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiều tính Vũ Luyện bình Thần Chính lúc này mới cỡi hai cánh ngựa chiến phóng lên cao, bay đi Long Tượng núi Nhật Ngọn núi. Trên không trung bay vút xem xét bốn phía cảnh trí đẹp không sao tả xiết tới kia long tượng núi nơi này cảnh sắc lại càng đẹp đến mức tận cùng núi linh mây mờ nhấn chìm cây rừng xanh tươi không khí trong lành liếc nhìn lại như nếu như thế ngoại đảo nguyên đẹp không sao tả xiết ở trong đó bay vút, làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên cảm giác nhật nguyệt đỉnh núi một người chấp hai tay sau lưng sống lưng đứng thẳng kia rõ ràng là thuận phong nhĩ thuận phong nhĩ đã từng đứng rất thẳng đó là bởi vì hắn có nắm giữ vô số tình báo người khác cần cầu văn xin hắn Nhưng là khắp người chấm xanh lại làm cho sâu trong nội tâm hắn đầy đặn tự ti. Hôm nay, Tần Chính Từ xa nhìn lại, liền phát hiện ra tay của hắn hơi đen, không tiếp tục nửa điểm chấm xanh dấu vết, lộ ra hình dáng không thể nói đẹp trai, thậm chí có điểm xấu, nhưng rất tinh thần, cả người cũng tản ra sự tự tin mạnh mẽ, ngày đó bức võ mạch duyên cơ tạo thành khắp mình chấm xanh mang tới tự ti hoàn toàn biến mất. Hai cánh ngựa chiến ở trên Nhật Nguyệt Ngọn núi vờn quanh một vòng, Tần Chính lúc này mới phi thân rơi xuống. "Chúc mừng, chúc mừng, chấm xanh giết hết." Tần Chính cười nói trên mặt thuận phong nhĩ hiện lên vẻ nụ cười sáng lạn lần này loại trừ chấm xanh hoàn thiện ông trời của ta bức võ mạch cũng muốn đa tạ tần thiếu gia chúng ta là giao dịch không cần cảm ơn với không cảm ơn tần chính đạo không biết nàng muốn ta tới nơi này gặp nhau có chuyện gì là có chút chuyện bất quá trước rồi hãy nói ta muốn hỏi nàng chút chuyện trong hai mắt thuận phong nhĩ nổi lên vẻ thanh mang đánh giá cẩn thận thân thể của tần chính tần chính lập sinh cảm ứng ban đầu tam hoàng tiểu từng không kiêng nể gì như thế thông qua đồng thuật tới xem xét thân thể của hắn đó là hắn không cách nào tuyệt thuận phong nhĩ này lại cũng muốn như thế Tần Chính hừ lạnh một tiếng, một hít một thở ở giữa, tự hóa thân yêu hổ vua. Khí thế kích động, sóng sức mạnh, kia bị kiểm tra cảm giác lập tức tan biến không còn dấu tích. Thuận Phong Nhi nhướng mày ta không gì, nhưng xem xét một chút, nàng làm cái gì vậy? Nàng không gì nhưng xem xét một chút, ta đây tra xét một chút thân thể của ngươi như thế nào. Tần Chính thiếu chút tức bạo tẩu, lời này quá cũng khôn kiếp chút ít. Thân thể của ta tự nhiên là bất luận kẻ nào cũng không thể kiểm tra. Thuận Phong Nhi nói rất ngay thẳng, phảng phất chính là nói như thế để ý mới xem như phù hợp ăn cướp. Chính cười lạnh nói mọi người nói ngươi ngang bướng. Vốn là ta với ngươi làm giao dịch, đến không nhìn ra, hiện tại coi như là thấy được, nàng ăn cấp này, thật làm cho người có thể tóc cười một tiếng. Thuận Phong Nhi cũng không để ý tới Tần Chính là không ao, trong con ngươi thanh mang lại xuất hiện. Lần này Tần Chính thấy được, kia cái gọi là thanh mang lại là Thuận Phong Nhi trong cặp mắt nổi lên một đôi hung ác đáng sợ biên bức yêu thú. Ông trời của hắn bức võ mạch chẳng những hoàn thiện, còn có điều lên cấp. Không thể nào, một giọt thần liên máu, ta chỉ là cho hắn một phần mười, lại có thể hoàn thiện ngày bức võ mạch, còn có thể lên cấp, cái này có phải hay không có chút khoa trương? Tần Chính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu thật như thế, kia ở sau huyết mạch Lồ Sắc Chi, ngưng tụ một giọt thần liên máu, chẳng lẽ không phải có thể làm cho bình thường võ mạch Lồ Sắc thành bất phàm đặc sắc võ mạch, thông thường đặc sắc võ mạch có thể đạt tới vô cùng kinh người hạng tượng đẳng. Hắn lờ mờ cảm giác được chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài, thật sự là không đúng lẽ thường. Vừa xa khỏi cựu sắc Thần Liên Kinh ghi lại thần liên máu uy lực. Hừ. Tần Chính cũng không khách khí, hai mắt khai trong lúc, như có yếu hổ vừa rõ ràng. Hắn đấu khỏe đã đến tùy tâm sở dụng đại thành trình độ, có thể mang thân các bộ vị hóa thành đấu khỏe công kích lần này liền dùng là hai mắt, ánh mắt như hổ, có cực lớn xâm lược tính. Tính, ta cũng vậy không nhìn nàng. Thuận Phong Nhĩ có thể chịu không được như thế xâm lược ánh mắt của tính, căn bản không phải nhìn người, ánh mắt thật giống như chính là cương đau, một chút xíu cắt thân thể của ngươi, đặc biệt khó chịu. Tần chính trong bụng đối với Thuận Phong Nhĩ cái nhìn lập tức trở nên, hắn nói không nhìn thì không nhìn, nói nhìn thì nhìn, hoàn toàn chính là lấy mình làm trung tâm, thật giống như người khác cũng muốn vây quanh hắn chuyển mới được. Hắn coi như là hiểu, vì sao người khác nói hắn ngang bướng, quả nhiên là đại chúng công nhận cái nhìn, là rất đúng. Ở giao dịch phường thời điểm, không để cho Thuận Phong Nhĩ động tâm chuyện sao, coi như là cuối cùng giao dịch, cũng đối với chính mình có thể trị liệu hắn chấm xanh, ôm lấy thái độ hoài nghi, mới không có biểu hiện ra. Hôm nay một khi nghiệm chứng sau, lập tức lộ ra sự chân thật của hắn một mặt. Nói đi, nàng tìm ta có chuyện gì? Tần Chính đã đối với quá này, mình Thuận Phong Nhĩ sản sinh một tia cảnh giác, như thế mình, nếu biết có biện pháp có thể làm ngày bức võ mạch hoàn thiện, thậm chí lột xác, hắn sẽ không muốn pháp cái gì. Ít nhất coi như là Tần Chính mình thân ở địa đi đến nghĩ, cũng rất khó không muốn pháp. Làm ta ngày bước võ mạch hoàn thiện hơn nữa hoàn thành một lần tiểu lột xác bảo vật, hẳn là máu của ngươi chi tinh hoa sao? Thuận Phong nhĩ đạo, quả nhiên để cho ngày bức võ mạch hoàn thành một lần lột xác, một giọt thần liên máu một phần mười a. Hơn nữa ngày đó bức võ mạch trước muốn hoàn thiện mới có thể lại lột xác. nhận được nhiệm chứng, tần chính cũng bị rung động đến, hắn có chút hiểu huyết mạch bí mật cái gì hằng nghĩa, có lẽ thật có thể đi lên ngũ đại yêu hoàng chỉ ra cái kia con đường, thông qua huyết mạch dung hợp cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch. nàng không nói lời nào, chính là nhận rồi. Thuận Phong nhĩ thấy tần chính sướng sở, đã nói đạo. Tần Chính đạo nàng tất yếu có biết không? giữa chúng ta là công bình giao dịch, hôm nay ta đã thỏa mãn điều kiện của ngươi. Kế tiếp chính là nàng thiếu ta một ngàn cá tình báo. Việc này trước để ở một bên. Thuận Phong Nhĩ khoát khoát tay. Để một bên. Tần Chính nhìn về phía ánh mắt của Thuận Phong Nhĩ có chút lạnh. Chuyện này là ngươi ta công bình giao dịch chuyện trọng yếu, không thể là để ở một bên. Ta hiện tại đã nghĩ hỏi ngươi đệ nhất tình báo. Tam thế linh lung thú đều có ai biết? Thuận Phong Nhĩ nét miệng cười nói ngươi cảm giác cho ta sẽ nói cái gì? Nàng có ý gì? Tần Chính tiến lên trước một bước. Lạnh lùng đe dọa nhìn Thuận Phong Nhĩ giao dịch giữa chúng ta, nàng muốn làm phế không được. Không, không. Thuận Phong Nhĩ cười khoát khoát tay chỉ. Như này, vì sao không nói? Tần Chính đã nhận thấy được Thuận Phong Nhĩ lần này sợ là lai giả bất thiện, đã hoàn thiện ngày bức võ mạch, không giống lúc trước kiềm giữ thái độ hoài nghi, cho nên không có gì kiếm kỵ. Điều này làm cho Tần Chính rất buồn mực. Hắn vốn tưởng rằng thần liên máu một phần mười không đạt được trình độ như vậy, thật sự là thần liên máu hiệu quả quá mức biến thái điểm, để cho hắn thoáng cái ngược lại bị động. Phong Nhĩ đạo tự nhiên là muốn nặng mới nói một chút điều kiện. Tần Chính khí cười một lần nữa nói điều kiện, ngươi có đến sau chỗ tốt lấy. liền một lần nữa nói điều kiện, ta nói Thuận Phong Nhĩ, nàng cái này có phải hay không thật là quá đáng. Quá đáng cái gì? Ta cảm thấy rất bình thường a. Thuận Phong Nhĩ còn lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất không minh bạch mình nơi nào quá mức. Ánh mắt Tần Chính lạnh lùng nhìn hắn, không có nói gì. Thuận Phong Nhĩ rất thản nhiên cùng hắn tương đối, nàng chẳng qua là tùy tiện lấy một điểm huyết chi tinh hoa mới có thể, mà ta lại phải bỏ ra một ngàn ca tình báo, rất không này hợp lý, tương đối không hợp lý. Thuận Phong lắc đầu nói. Người nào nói cho ngươi biết ta chỉ thị lấy một điểm huyết chi tinh hoa? Tần chính trầm giọng nói, đây là cái gì? Thuận phong nhĩ hỏi. Tần chính hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không thể nói thần liên máu sao ngươi nên rõ ràng. Nếu ta một điểm huyết chi tinh hoa cũng có thể làm võ mạch như thế, cả Đông Hải Vương phủ còn khả năng lấy bình thường võ mạch chiếm đa số cái gì? Tam Hoàng lúc đó sẽ bỏ qua cho ta cái gì? Thuận phong nhĩ cười nói chính là bởi vì Tam Hoàng lúc đó phong cấm ngươi huyết mạch, còn có thể như thế, ta mới càng cảm giác hơn được mới lạ. Huyết mạch của ngươi thật bất phàm A Khen. Có lẽ là yêu hoàng phong cấm huyết mạch mang cho nàng huyết mạch lỗ sắc đây, ừ, một giọt máu chi tinh hoa làm ta ngày bứt võ mạch hoàn thiện, còn có nho nhỏ lỗ sắc, nếu là nhận được 10 giọt, 100 giọt, 1000 giọt đây, ta đây đích thiên bứt võ mạch chẳng phải là có thể đạt tới xưa nay đệ nhất võ. Mạch độ cao, ha ha, ta cũng vậy có thể đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng xích. Nói xong lời cuối cùng, Thuận Phong Nhi thậm chí có điểm điên cuồng. Nhìn Thuận Phong Nhi bộ dạng, thần chính đã đối với đó trước giao dịch không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn cũng có chút không đường cho lựa, kế hoạch tổng không có biến hóa mau. Nghĩ rất tốt. Thực tế phát sinh thường thường sẽ có trở nên. Ta muốn trở nên giao dịch điều kiện. Thuận Phong Nhĩ bên trong hai mắt biên bức yêu thú lại xuất hiện, một đôi mắt cũng biến thành thanh mang ba phủ, tà dị vô cùng. Tần Chính hừ một tiếng. Thuận Phong Nhĩ hoàn toàn không ngó ngàng tới sắc mặt Tần Chính biến hóa, tự minh đạo 1000 cá tình báo, cho ta một ngàn gì máu. Nàng thật khôi hài. Tần Chính cười lạnh nói, ta nói thị điều kiện, hơn nữa nàng phải tiếp nhận. Thuận Phong Nhĩ cường ngẩng đạo, ta không đồng ý. Tần Chính hừ lạnh nói, ta và ngươi giao dịch, ta đã hoàn thành ta đây phương diện, kế tiếp chính là ngươi vô thưởng tặng 1000 cá tin báo. Thuận Phong Nhĩ cười to nói giao dịch trở thành phế thải, một lần nữa có ta tới chế định giao dịch phương thức, một giọt máu một tình báo. Tần Chính đã từ dưới trong lửa giận tinh táo tới, thản nhiên nói đây là không thể nào. Ta Thuận Phong Nhĩ yêu cầu, nàng cũng dám không đồng ý. Thuận Phong Nhĩ lộ ra vẻ dữ tợn. Nàng đây là cưỡng bức ta. Ánh mắt của Tần Chính trở nên sắc bén đứng lên. Thuận Phong Nhĩ đạo nàng cho là như thế cũng có thể. Tần Chính đạo nàng lần này hẹn ta tới đây, chính là vì sự kiện này sao? Không sai, 1000 giọt máu, hơn nữa nàng phải bây giờ lập tức giao ra đây, về phần 1000 của ta cá tình báo chờ ta có hứng thú, có thể thỉnh thoảng nói cho ngươi biết một. Thuận Phong Nhĩ rất ngang ngược đạo, không giữ chữ tín, công bình giao dịch nhận được chỗ tốt sau, tùy ý sẽ bỏ trước hiệp nghị, còn có như thế ngang ngược yêu cầu, nàng sẽ không sợ chọc giận ta, ta sẽ giết nàng. Tần Chính nói xong lời cuối cùng, cả người cũng phảng phất hóa thân làm yêu hồ vua, bộc lộ tài năng. Thuận Phong Nhĩ nghe đầu tiên là sử sốt, chỉ mình lỗ mũi nàng cũng dám giết ta, ngươi biết ta là ai cái gì, ta là Thuận Phong Nhĩ, không gì không biết Thuận Phong Nhĩ, ai dám đắc tội ta? điệt mẹ mày Thuận Phong Nhĩ. Tần Chính trong tiếng mắng chửi, người. Như nếu, yêu hổ xuống núi, hung ác điên cuồng nào tới thuận phong nhị giết đi qua. Chương 92, quay dậy. Đã không thể nhịn được nữa tần chính hoàn toàn không có áp chế lực lượng của mình. Trong báo tác, dẫn động cùng phong, đây là đạt tới cương võ cảnh sau, đấu khỏe bộc lộ ra ngoài đặc điểm, thật ứng với hổ từ do ý tứ, trên nắm tay lại càng thật giống như hóa thành vừa yêu hổ, hướng về phía thuận phong nhị phần đầu liền hung ác đập tới. Nếu xuất thủ, liền muốn giết người. Tự thuận phong nhị như vậy người, muốn giữ lại, đó chính là thật to hậu họa giống như cá đại mã hầu thuận phong nhĩ rõ ràng sửng sốt trên mặt hắn lại càng toát ra không giảng hòa thất tối lại có thể có người còn dám đối với hắn hạ sát thủ tập chủng, ngươi dám ra tay với ta thuận phong nhĩ chửi ầm lên đến bây giờ cũng còn không tin đây cũng ngủ ở quyền đòn đánh ngoại nhân cũng nhận định hắn ở tình báo phương diện năng lực còn chưa có không ai được chứng kiến hắn động thủ sức mạnh của mạnh mẽ đến đâu vừa ra tay lực lượng tiết ra ngoài rõ ràng là cường võ cảnh thực lực hơn nữa còn là cường võ cảnh đại thành trả lời hắn thị tần chính hung manh hơn năm tay giang giác. một quyền này đầy áp tần chính lớn nhất lửa giận lại càng vận dụng thần liên lực ở nơi này cường võ bên trong cảnh cơ hồ không có người nào có thể chống lại một quyền oai đánh thuận phong nhĩ tay phải xương tay gãy đọa vài ở địa phương thuận phong nhĩ còn chưa phát ra tiếng kêu thảm thanh thần chính quyền thứ hai đã đến thẳng hướng bộ mặt của hắn oanh khứ liệt liệt cương phong như đao cắt thuận phong nhĩ bộ mặt làm đau vô cùng hắn theo tay vung lên quét một cây màu đen tầm chăn xuất hiện thần chính không cần xem xét cũng biết có thể được thuận phong nhĩ lấy ra binh khí đoán chừng không phải là thần binh cũng là rất gần gũi thần binh cấp bậc chính là coi như là hám địa truy đoán chừng đều khó ung dung hội kích trên nắm tay hàn mang hiện ra. Tàn Nguyệt lãnh mang bay vút, lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích bay ra. Rang rắc. Một đao lướt qua, màu đen tấm chắn tan vỡ, đao sắc bén mũi nhọn lại càng ở trên thuận Phong nhị vai trái chạy qua một đạo rãnh máu. Thuận Phong Nghị kêu đau đớn chứ lui về phía sau, nhưng ở sống chết trước mắt này, hắn vẫn biểu hiện ra kinh người lực ý chí, trong cuộc đời của đây là hắn vài chục năm nay, bởi vì chấm xanh vẫn được khi nhục tự ti dưỡng thành, vô cùng siết chặt, thậm chí kém hơn tần chính cũng không thể. Đau quý đau, động tác cũng không dừng lại dừng lại, tay phải lần nữa từ giữa không trong túi lấy ra một ngụm trường đao giang dác tần chính lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích lướt qua lần nữa chém thanh trường đao kia đoạn lại đang trên vai phải của thuận phong nhị miến họa xuất một đạo danh máu lần này càng sâu cơ hồ khiến thuận phong nhị cánh tay phải huy động không hề nữa như vậy linh hoạt muốn giết ta không dễ dàng như vậy thuận phong nhị gào thét một tiếng từ giữa không trong túi lấy ra nhất khối rách nát cái gì làm như vật nào đó phá cái sau còn dư lại một phần chạm tần chính mới bất kể bộ này thế tất yếu sát thuận phong nhị lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích nhanh như tia chớp phách chạm đi xuống không cần biết người là cái gì cái gì nhất luật nát bấy dách nát này giống như sắt vụn khối cái gì cũng bị tần chính một chút bổ ra nhưng lần này thuận phong nhị cũng không có lui về phía sau mặc cho tần chính ánh đao ở trước ngực chạy qua một đạo dài đến hơn 20 phân thước danh máu giữa cực đau hắn cắn răng hai mắt thanh mang bùng lên bén nhọn chói hai tê minh chuyển tới lượng đạo thanh mang từ trong đồng tử bắn ra hung ác bắn về phía tần chính trước ngực đi phản kích cực nhanh có thể nói hoàn toàn xây dựng ở thuận phong nhị can đảm khá lớn đối với mình điên rồi trên cơ sở nếu không phải hắn thừa nhận một cái kia mạo hiểm bị phách giết nguy hiểm căn bản không có thời gian cũng không còn cái lực lượng đến sử dụng đồng thuật. Tần Chính tay phải trước ngực để ngang, kia lưỡi dao gãy quả tản mượt kích đã chuyển hóa thành canh giữ chi lá chắn. Dương, Dương. Lưỡng đạo thanh mang hung mãnh đánh canh giữ chi lá chắn, chấn canh giữ chi lá chắn chúng quanh mỏng lưỡi dao khẽ run, nhưng Tần Chính cũng không còn nhàn rỗi, thừa dịp phong ngự, chân phải giơ lên, mang theo tiếng hổ gầm, hung tận đặng đạp về thuận phong nhĩ ngực bụng. Một cước này sợ đến Thuận Phong Nhi hét lên một tiếng, kinh hãi Tần Chính công kích sự sắc bén, chỉ chính là tận dụng mọi thứ Vội vàng đem kia bị lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích chặt đứt sắt vụn mau vậy cái gì phong tỏa. Phanh! Một cước đạp vật này phẩm phản đụng vào thuận phong nhĩ bụng, đau hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu thảng thiết. Người cũng bay ngang dựng lên, trực tiếp liền từ nhật nguyệt đỉnh núi rơi xuống khỏi đi. Tần chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn. Hiu! Mỏng lưỡi dao vòng quanh canh giữ chi lá chắn chớp mắt đã tới. Người dứt bất tử. Dự tận tiếng cười từ trong thuận phong nhĩ miệng truyền đến, sau lưng của hắn đột nhiên truyền tới bịch cảnh tiếng vang, một đôi cánh rơi xuất hiện, dài đến năm thước, đột nhiên một cái động. Thân thể của Thuận Phong Nhĩ liền trên không trung một thay đổi, Ung Dung tránh ra canh giữ chi lá chắn áp sát, hắn cũng bay xéo trời cao. Tần Chính giơ tay lên thu hồi canh giữ chi lá chắn, hắn nhìn Thuận Phong Nhĩ trên không trung lớn lưỡng, cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên một mình. Biên bức này yêu đồng cùng biên bức cánh rõ ràng là ngày bức võ mạch dọc theo người ra ngoài hai loại thần thông, cũng chính là thần liên máu một phần mười mang tới bí mật. Một loại võ mạch, hai loại thần thông, độ khó kiếp nhưng là lớn vô cùng, chỉ có thể nói thần liên máu thật sự là hiệu dụng kinh người đến vượt quá tưởng tượng địa bộ liêu. Kết Kết 6. Thuận Phong Nhĩ một trận cười quẻ dị không nghĩ tới sao, ông trời của ta bức võ mạch thế nhưng diễn sinh ra hai loại thần thông. Nụ cười này, miệng vết thương một trận kéo đến, đau hắn thiếu chút biến thành khóc, cắn răng, lấy ra đan dược cầm máu chữa thương nàng cũng thật sự đầy mau, thế nhưng để cho ta không có thời gian thi triển biến bước cánh. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, hắn đang tính toán có phải hay không muốn lợi dụng canh giữ chi lá chắn lên trời công kích, lấy tốc độ của phong hành thuật, có nhất định khả năng làm được, nhưng lập tức liền buông tha, Thuận Phong Nhĩ này mới bị thua thiệt, khẳng định sớm có phòng bị, hơn nữa hắn cách Nhật đỉnh núi cũng thật tại có chút xa. Lỗ xác của ngươi xác để cho ta rất giận mình, khốn kiếp của ngươi ăn khớp không nói đạo lý thủ đoạn, cũng đích xác làm cho người ta rất buồn nôn. Tần chính lạnh lùng nói: Nếu vậy mặt, cũng không cần ở giữ vững cái gì phong độ. Khốn kiếp ăn khớp. Ha ha ha, ăn khớp chính là cường giả nói, đều là đối với, đây là ta nửa đợi trước trải qua. Ngươi biết không biết, trước 20 tuổi, ta ở trong gia tộc nhận hết quất đủ, tất cả mọi người đối với ta trên người chấm xanh quơ tay múa chân, không ngừng nục mà ta, ta chỉ có thể thừa nhận, bởi vì ta không có năng lực trở nên đây hết thảy, làm như ta thính phong thai võ mạnh phát sinh biến gì sau. Ta có thể nghe rất nhiều người khác muốn che giấu thanh âm, ta biết rồi rất nhiều bí mật. Trên mặt thuận phong nhĩ toát ra tươi cười quái dị, tựa hồ rất sảng khoái sự kiện này ta liền dùng này, dọa thám biết đến rất nhiều không thể cho người biết bí mật, ta liền dùng những bí mật này tới bức bách những người đó vì ta đi báo thủ, mắng những lục đê, có người của ta chỉ trích người của ta, hết thề phế bỏ tu vi, biến thành người bình thường, ta liền dùng thời gian một năm tới hành hạ những người này, đưa bọn họ đều bị tươi sống hành hạ chết, ha ha, nàng không biết, ta lúc ấy có giường nào sung sướng. Tần chính dương mắt lạnh lẽo thuận phong nhĩ, hắn nhìn ra được. Chính là rồi hãy nói cái này sau đó, Thuần Phong nhị ánh mắt nhưng cựu đang ngó Trừng hắn, phòng ngừa hắn xuất thủ đánh lén. Giết chết những người đó, ta liền đi tới nơi này lòng tượng dây núi, thu thập vô số tình báo, ngươi cũng đã biết, ta có thể uy hiếp được vô số người, bọn họ đều sợ hãi ta nói ra, cho nên bọn họ e ngại ta, không người nào dám vi phạm lời của ta, ta nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Nàng. Thuần Phong nhị đột nhiên âm lên ngó Trừng Tần Chính, tựu như cùng rắn độc một loại nàng có có thể giúp ta ngày bức võ mạch đại lộ xác cơ hội, từ này trở đi nhất phi trùng thiên cái gì, lại dám không để cho ta còn Lưu Toàn giết ta, Tần Chính, nàng làm đây hết thảy, tất nhiên sẽ để ngươi rất bi thảm. Ta sẽ từ từ tới chơi, ta muốn để ngươi sụp đổ, ta muốn để ngươi điên cuồng, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Biên bức cánh vỗ, Thuận Phong Nhĩ bay thẳng bầu trời, tới ngàn thước trời cao. Tần Chính này mầm sát cơ cũng chỉ có thể thu liễm. Bắt đầu từ bây giờ, đem ngươi quấy rầy không ngừng. Thụy Phong Nhĩ cười quá dị, bay đi. Hô. Tần Chính phun ra một ngụm trọng khí, hắn tức là cao hứng, lại là không đường chọn lựa. Cao hứng thị thần liên máu thần diệu chiếm được nghiệm chứng, tác dụng to lớn hoàn toàn ra ngoài tưởng tượng đặt đến trước kia nghị cũng không dám nghi độ cao. Bất đắc dĩ thị, kế tiếp đoán chừng cần có phiên thái. Thuận Phong Nghị cũng không phải là giống vậy đối thủ. Giống như Chu Mặc Thần, Khang Quách Kim Biêu đây đều là võ giả, trực tiếp giao chiến chính là, Thuận Phong Nghị cũng là lợi dụng tình báo, nhất là ở tình báo tìm tòi phương diện cực kỳ kinh người hắn. Thì như tam thế linh lung thú vấn đề. Đương nhiên giống loại hắn thần liên huyết năng đủ lên cấp võ mạch chuyện, Tân Chính tin tưởng đánh chết Thuận Phong Nhi cũng không nói, nếu là truyền đi, sợ rằng những cường giả kia cũng để đối phó Tân Chính, nơi nào còn có hắn Thuận Phong Nghị cơ hội đạt thủ cho nên thuận phong nghĩ ngược lại là so sánh với tần chính càng thêm cẩn thủ bí mật người cuối cùng là không thể nào mọi chuyện như ý đã có quái giày, vậy thì cường lực đánh vỡ chính là suy nghĩ nhiều cũng vô dụng tần chính tìm được hai cánh ngựa chiến tới trở về hổ sơn sơn trang còn chưa từng tới hổ sơn sơn trang cự li tử dương chấn nước chừng hai ba mươi dặm thời điểm nhưng có người ngăn cản tần chính đi đến đường người này chính là cùng long tượng đạo tràng chu ra thế lực tương đối hướng ra gia chủ hướng tự mình cố gắng hướng tự mình cố gắng cũng cơi hai cánh ngựa chiến không chung ngăn trở có việc Tần Chính đánh giá hướng này tự mình cố gắng, rất thông thường lớn lên, cũng không có đặc biệt vượt trội địa phương, thậm chí ngay cả mặc quần áo cũng không thế nào hoa lệ. Có chuyện nghĩ hỏi thăm Tần thiếu gia, nói với tự mình cố gắng. Nói đi, Tần Chính nghe có việc hỏi thăm, đã cảm thấy có cái gì không đúng, hắn cùng với hướng nhà nhưng là xưa nay không có gì dính dáng, coi như là có việc, cũng là đi hỏi thăm Hổ Sơn Sơn Trang Tống Thiên Sơn, như thế nào tới tìm hắn. Đang ở mới vừa, Thuận Phong nghĩ tin tức truyền ra, nói là cướp Long Tượng Độ sau lưng hóa hình bí ẩn chuyện báo cho Tần thiếu gia, sẽ không nữa để lộ cho bất luận kẻ nào hắn sẽ không lúc đó chuyện làm tiếp bất kỳ nói rõ muốn hỏi chuyện này cần tìm tần thiếu gia không biết tần thiếu gia có thể hay không đem việc này báo cho cùng ta ta tất có trọng ta nói cho tự mình cố gắng còn không có hoàn liền phát hiện sắc mặt tần chính trở nên âm trầm thuận phong nhĩ thật sự đầy thất đức trong lòng của tần chính mang to hắn biết thuận phong nhĩ sẽ tìm cái gì không nghĩ tới nhanh như vậy trước sau mới thời gian bao lâu lại chịu cho tìm lớn như vậy một cái phiền phức làm này trong lòng của tần chính càng thêm nhận định một điểm chu diệt thuận phong nhĩ nhất định phải tìm được cơ hội giết chết hắn giữ lại thuận phong nhĩ đó chính là một mối họa, chẳng qua là thuận phong nhị có thể tự do bay lượn, có chút phiền phức. tần chính hừ lạnh nói nàng cứ như vậy tin tưởng thuận phong nhị, nay không nói người của tín nghĩa nói, có cái gì đáng giá tín nhiệm? nói với tự mình cố gắng thuận phong nhị rất nói tín nghĩa à, làm bất kỳ tình báo phương diện giao dịch, chưa từng có nói láo ghi chép, đây là lòng tượng dây núi tất cả mọi người biết đến. tần chính cũng lời, tình cảm thuận phong nhị này cùng ta giao dịch là lần đầu tiên không giữ chữ tín, ai, nay chỉ có thể nói thần liên máu hấp dẫn quả lớn, lớn đến có thể bỏ cuộc nguyên tắc trình độ. chương 93 sự thái nghiêm trọng. Thuận Phong Nhĩ đích tình báo vào năm Long Tượng dãy núi hơn là rất nghiệm chứng tích lũy, Tần Chính cũng rõ ràng, chỉ sợ hắn muốn phủ nhận, cũng không ai tin hắn. Mà Long Tượng độ kiếp sau lương hóa hình bí ẩn còn lại là Tam Thế Linh Lung thú. Lúc trước Thuận Phong Nhĩ nói Tam Thế Linh Lung thú cùng Tần Chính biết, lời này vào lúc đó, căn bản không có thể là vô ích, cũng là để cho Tần Chính liên tưởng đến một người, hắn tự nhiên là càng thêm không thể nào nói ra ngoài, cũng không phải là bán bằng hữu người hắn, cho dù là có thể vì thế mang đến cực lớn nguy hiểm. Nếu ta không nói đây, Tần Chính thản nhiên nói, Tần thiếu gia cần gì như thế đây. Hướng tự mình cố gắng làm như sớm có dữ liệu tần thiếu ra sớm muộn gì cũng muốn công bố ra ngoài, không nếu sớm nói cho ta biết một hồi này, còn có thể từ trong tay của ta nhận được một chút thù lao, sao lại không làm? Cái này tần chính có chút mê hoặc hướng ra chủ lời này có ý gì, cái gì gọi là ta sớm muộn gì cũng muốn công bố ra ngoài. Cười với tự mình cố gắng tần thiếu ra đại khái còn không biết sao, nàng từ trong thuận phong nhị kia nhận được long tượng độ tiếp hóa hình bí mật đã tản mở đến, ta nghĩ hiện tại đoán chừng không hề biết bao nhiêu người bao vây hồ sơn sơn trang, yêu cầu tần thiếu ra không thể nuốt riêng này bí mật, loại tình thế này ạ. Tần thiếu gia có thể kiên trì bao lâu không nói? Nhất định là phải nói, vậy không bằng đi trước nói cho ta biết. Tần thiếu gia chậm thêm một hai ngày nói cho người khác biết, ta tất có để cho Tần thiếu gia hài lòng trọng tạo. Thuận Phong Nhĩ, Tần Chính trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo sát ý, trong không khí ôn hòa chợt giảm xuống, Làm Hướng tự mình cố gắng đều xuống ý thức đề phòng, sợ Tần Chính đánh lên hắn. Tần thiếu gia, Thuận Phong Nhĩ mặc dù đang hận. đề nghị nàng còn chưa muốn đi trêu chọc hắn. Người này rất hiểu bảo vệ tính mạng, năm ấy đã từng có trong thần Minh đại nhân vật muốn giết hắn, cũng bị hắn tránh khỏi, rồi sau đó lại càng tản mát ra số lớn tin tức dám mượn trong thần minh những người khác tay giết vị đại nhân vật kia, người này tương đương không dễ trọng. nhắc nhở tự mình cố gắng hảo tâm. đa tạ. tần chính đối với thuận phong nhĩ sát ý ngược lại nặng hơn. hắn căn bản không thể nào cho thuận phong nhĩ một ngàn giọt thần liên máu, mà thuận phong nhĩ ngang bướng trong lòng, hoàn toàn sẽ không tin tưởng, cho nên hai bên nhất định đấu nữa. phải nhớ giải trừ loại phiền bối này, biện pháp tốt nhất chỉ có đánh chết thuận phong nhĩ. hít vào một hơi sâu, tần chính để sát ý trong lòng, sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. không biết tần thiếu gia đối với ta đề nghị suy tính cái gì dạng hỏi tự mình cố gắng chỉ cần Tần Thiếu gia mượn đối ngoại nói hai ngày, ta liền có trong ta. Tần Chính thản nhiên nói yêu cầu gia chủ không truy hỏi nữa, chuyện này ta là thành thật không thể nào nói với bất kỳ. Nói với tự mình cố gắng hôm nay Long tượng dãy núi vô số người vì chuyện này mà đến, mà cũng biết có Trừng Tần Thiếu gia hiểu biết, tất nhiên sẽ ép hỏi Tần Thiếu gia, Tần Thiếu gia tổng sẽ không cung kiên trì không nói sao? Không có bất kỳ người nào có thể làm cho ta nói ra." Tần Chính hử lệnh nói. "Xin hỏi Tần Thiếu gia, đây là vì sao?" Thứ tự mình cố gắng rất không minh bạch. Tần Chính đạo bởi vì là bằng hữu ta, Hắn thúc dục hai cánh ngựa chiến, từ cạnh hướng tự mình cố gắng thân bay vượt qua. Hướng tự mình cố gắng ngồi ở cái kia thất màu đen hai cánh trên ngựa chiến, kinh ngạc sửng sờ, thúc ngựa nhìn Tần Chính đi xa bóng lưng vì bằng hữu, thật sự có người có thể giao ra tánh mạng của mình cái gì, chẳng lẽ truyền thuyết Tần Chính vi ân tình, vì nghĩa ở lại giữ Đông Hải Vương phủ trong viện ngọc liên thật sự. Hai cánh ngựa chiến phi hành hết tốc lực. Rất nhanh, hắn liền tới đến trên tử dương chân không, rất xa là có thể thấy, hồ sơn sơn trang bị vô số người bao quanh, chừng mấy vạn chi chúng, mà còn đang không ngừng gia tăng. Tống Thiên Sơn đám Hổ Sân Sơn trang người tất cả đều là gương mặt đề phòng, phòng ngừa có người xuống tới. Bao vây này Hổ Sân Sơn trang đám người có một lão giả cầm đầu đang cùng Tống Thiên Sơn giao thiệp. Tần Chính tiễu tới hai cánh ngựa chiến dừng ở không trung, thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhận thức cái kia lão giả cầm đầu, thị tử Dương trong chấn thực lực tương đương mạnh một gã tản tu, cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, tên là Thành Tống. Tần Chính trở lại, hắn đang ở không trung nhìn đây, không dám xuống tới. Đối với để cho hắn lăn xuống tới, không nên nuốt riêng bí mật. Nói ra bí mật, nếu không giết hắn rồi, hắn là thứ gì? Long tượng độ kiếp hóa hình là chúng ta long tượng dễ núi người chuyện một ngoại lai người hắn tại sao phải nắm giữ lấy lăn xuống tới có người phát hiện tần chính lập tức liền có rất nhiều người la ầm lên lại càng có một một số người chỉ vào tần chính chửi ầm lên tần chính vua vua hai cánh ngựa chiến lao xuống cách xa mặt đất còn có trăm mét thời điểm tần chính một cái khóa được tiêu là cho táo bạo nhất một nhóm nhỏ người đột nhiên từ trên hai cánh ngựa chiến tung người nhảy xuống người như hổ nhanh như gió khí thế kích động đè ép bốn phía giống hổ khiếu từ trên người hắn đột nhiên nổ tung giống như sấm sét nổ vàng, nổ tung cung phong. ở bên cạnh hắn chu vi trong 10 thước, xuất hiện một cơn gió lớn, làm nổi lên tần chính tiệu như cùng thật yêu hồ vua cùng bạo lao xuống. đám kia người của la hét hù đích hét lên một tiếng, rồi rít chạy trốn. với tần chính hai chân rơi xuống đất, mạnh mẽ cương phong tịch quyển thập phương, đánh bọn này người của trụy tiện hết thể sung bay tới bốn phương tám hướng đi, trung quanh tiếng kêu lập tức dừng lại. đám hỗ hợp, tần chính bước nhanh đi thẳng về phía trước, người phía trước nào dám ngăn trở, rồi rít tránh ra một con đường, thẳng tiến vào hồ sân bên trong sân trang. Nhìn cũng không nhìn kia cùng Tống Thiên Sơn giao thiệp thành Tống, người này cũng là là Long giống độ kiếp hóa hình bí mật mà đến. Thiếu gia. Tống Thiên Sơn chạy chậm lại đây. Không cần cùng bọn họ giao thiệp, đây là một đám người ô hợp, liên Long Tượng đạo tràng, hướng nhà, người của Chu gia cũng không có, bọn họ có thể mang đến uy hiếp gì? Nếu có tam gia này người đến, tự có ta tới xử lý, việc này tầm thường hạ người, ai dám tiến vào sơn trang nửa bước, giết không tha." Tần Chính lạnh lùng nói, lời này nói đúng là cho thành Tống cùng với người ở phía ngoài nghe. Thành Tống sắc mặt của nghe hết sức khó coi, hắn đi tới muốn chất vấn tần chính, nao biết tần chính cũng không quan tâm hắn, trực tiếp đi. tống huynh sáu, thành tống chỉ vào tần chính, giọng nói có chút lạnh. tống tiên sơn thay đổi lúc trước thái độ khiêm nhường, lãnh ngạnh đạo thiếu gia của chúng ta đã nói, thành tống, mời rời khỏi sao, chỗ này không hoang nên nàng. tống thiên sơn, nàng đây là muốn cùng chúng ta mọi người đối đầu, nàng sẽ không sợ chúng ta mấy vạn người này giận dữ, đại bằng nàng hổ này sân sân trang. thành tống tức giận nói, được a, xem một chút động thủ thật, ngươi có thế để cho bao nhiêu người vì ngươi bán mạng. Tống Thiên Sơn cười lạnh nói ta vẫn luôn là hòa khí sinh tài, nhưng là không phải sợ chuyện người. Thanh Tống tức giận bốc khói trên đầu, hận hận nói vậy thì thử nhìn một chút. Nhìn Thanh Tống đi ra ngoài, Tống Thiên Sơn lập tức ý bảo quản gia đi điều động 30 mươi điều bị thuần phục ý võ cảnh yêu hổ đến đây. Quả nhiên, chờ ý võ cảnh yêu hổ cùng sở hữu 30 số lượng xuất hiện sau đó, những bị đó Thanh Tống làm say mê kích động đám người lần nữa yên tĩnh đi xuống. Thêm nữa lúc trước tần chính cường thế kinh sợ, cùng với hồ sơn sơn trang trải qua thời gian giải cường đại tín niệm đã sớm xâm nhập nhân tâm, cuối cùng là không ai dám thật động thủ với hồ sơn sơn trang. Tần Chính tắc lai like đến giữa Yến Thính Vũ phòng, nàng đang luyện chế thần vuốt. Vi kỳ an toàn ở giữa, vẫn đưa nàng chuyển rời đến một chỗ mật thất dưới đất, phòng ngừa thật phát sinh xung đột tình hình đặc biệt lúc ấy gặp nguy hiểm. An bài tốt Yến Thính Vũ, tạm thời trước mặt chế trụ sự thái tống Thiên Sơn liền đưa tới một phong thư mở tin, nói là Mặc Công chúa làm cho người ta đưa tới. Trong thư này miếng có một chút tấn ký, thị Mặc Công chúa bày bí pháp, chỉ có Tần Chính có thể mở, nếu là người bên cạnh mở sẽ tự động tan thành mây khói. Thư tín mở, Tần Chính vừa nhìn, sắc mặt chính là biến đổi. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Tống Thiên Sơn nhẹ giọng hỏi, Tần Giác không phải là con của Vương gia. Tần Chính trầm giọng nói, lấy Tống Thiên Sơn có khéo, cũng sửng sốt một hồi. Sáu. Tần Chính tiếp tục xem tin, trong miệng nói chuyện này ở Đế đô đã truyền ra, đoán chừng dùng không bao lâu sẽ chuyển tới Long Tượng dây núi. Hắn cũng muốn nổi lên lúc đó cùng Thuận Phong Nhĩ làm giao dịch sau đó. Thuận Phong Nhĩ này thuận miệng nói tới nói là Đông Hải trong Vương Phủ loạn, vốn cũng không để ý, thực không nghĩ tới lại phải như vậy sau lưng La vân Hồng có mạnh vô cùng cao thủ ủng hộ, cho nên Mặc Công chúa nói trong Vương Phủ loạn sợ là cần chút ít thời gian mới có thể giải trừ mà đại viêm hoàng thất, bình nam vương phủ tất cả cũng nhân cơ hội ra tay tấn công, hơn nữa phái nhóm lớn cao thủ đến đây nơi đây, mua chúng. Ta phá lệ cẩn thận. Nếu là như vậy, chúng ta có thể sẽ rất bị động. Tống Thiên Sơn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bản thân cùng Long Tượng Giữa Đạo Tràng có xung đột, chẳng qua là Long Tượng Đạo Tràng nghệ năng hồ sơn bên trong sơn trang có một điều thiên vũ cảnh yêu hồ, lúc này mới chưa từng chân chính giao phong, nhưng Long Tượng Đạo Tràng cũng nhất định là nhìn chằm chằm nó chừng, có cơ hội, nhất định phải xuất thủ. Lại có một đại viêm hoàng thất, bình nam vương phủ nhúng tay Tống Thiên Sơn đột nhiên cảm thấy áp lực thật to, ép tới hắn mau thở không được. Chuyện này tha cho ta suy nghĩ một chút. Tần Chính cũng là bội cảm áp lực. Tống Thiên Sơn tâm tình nặng nề cáo từ rời khỏi. Tần Chính trong tay nhìn tin, hắn cũng chưa hoàn toàn cáo nội dung tố Tống Thiên Sơn. Trong thư mặc công chúa nói thêm, đại viêm này hoàng thất hòa bình Nam Vương phủ phái tới cao thủ, không đơn thuần là nhằm về phía càng càng dẫn phát anh động lòng tượng chuyện, lại càng nhắm thẳng vào hắn Tần Chính cùng hồ này sân sân trang. Đối với Tần Chính, tự nhiên là bởi vì Vân Đóa nữ nhân này vẫn như cũng là đối với Tần Chính hận thấu xương, phát thẹn muốn giết Tần Chính mà mà nay lại càng mới Thái tử Thái tử phi cũng là lần này Đại Viêm Hoàng thất hòa bình Nam Vương phủ đến đây trong cao thủ một thành viên đối với Hổ Sân sân Trang còn lại là muốn mượn cơ toàn lực diện trừ Đông Hải Vương phủ bên ngoài thế lực mà La Vân Hồng tìm được chỗ dựa cũng cực kỳ mạnh mẽ nếu không phải Lão Đông Hải Vương ở lại ngoài Đế đô ẩn nặc hơn 10 năm đại cao thủ xuất hiện tiến vào chiếm giữ Đông Hải Vương phủ Đông Hải này Vương phủ thật vẫn sẽ bị san thành bình địa nơi đây hoàn toàn không có năng lực tới bên trợ giúp Tần Chính bọn họ chỉ có thể dựa vào mình trừ lần đó ra còn phá lệ dặn do Tần Chính tuyệt đối không thể nhúng tay Long Tượng độ kết chuyện bởi vì sau lưng La Vân Hồng chỗ rửa cũng đúng chuyện này cực kỳ để ý đã có La Vân Hồng hôm nay võ cảnh cường giả tự mình xuất lĩnh nhóm lớn cao thủ chạy tới nơi đây mà càng thêm nói rõ Đông Hải Vương phụ thị vô lực tha cố nếu không phải như thế như thế nào liên La Vân Hồng đều thu thập không được ngược lại làm cho nàng có thể tới Long Tượng dãy núi làm mưa làm gió Tần Chính nhớ rõ La Vân Bình đã nói La Vân Hồng này nhận định Tần Chính trong huyết mạch phong tồn chứa cựu sắc thần liên kinh mới có thể muốn La Vân Bình bắt hắn trở về lần này La Vân Hồng đến tất nhiên cũng là ghim hắn mà đến nay đây tần chính ở sau kinh nghiệm cựu sát thần liên kinh truyện lại một lần bị kéo vào toàn đoá trung tâm kế tiếp hai ngày về thuần phong Nhĩ nói long tượng sau khi độ kiếp như nếu hoàn toàn thành công tiệm lực chuyển vượt xa phượng huyết vương tộc phượng liệt vương tử gấp trăm lần trở lên tin tức ở nơi này hai ngày dương mở đến dẫn phát người nhiều hơn tràn vào tử dương trấn dưới một chút hưu tâm nhân âm thầm thôi động hổ sân bên ngoài sơn trang yêu cầu tần chính nói ra long tượng độ kiếp hóa hình bí mật người càng tới càng nhiều mà long tượng tộc phương diện lại từ đầu đến cuối cũng giữ yên lặng chưa từng làm tỏ bất kỳ thái độ gì làm thế cục có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lúc này, Tam thế linh lung thú bí mật đi tới Hồ Sơn Sơ Trang. Chương 94, Tam thế linh lung thú. Ở bên trong phòng suy tư thế cục trước mắt Tần Chính bị cửa phòng tiếng vang sợ hãi tỉnh dậy. Có người trực tiếp đẩy cửa vào, cũng không còn gõ cửa. Tần Chính vội vàng tập trung ý chí, hắn âm thầm tỉnh ngủ, hiện tại thời kỳ phi thường, không thể khinh thường, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, tiến vào cũng là cá áo tròn bọc thân người. Cửa phòng đóng cửa. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương. Ngọc Tú Hinh. Tần Chính khẽ miệng tràn ra một nụ cười nàng rốt cục vẫn phải hiện thân. Người tới bắt áo cho dụng Lộ ra nhất chương dung nhan xinh đẹp, chính là Ngọc Tú Hinh. Nàng nào biết là của ta? Ngọc Tú Hinh nhuyễn miệng cười, bởi vì ngươi chính là Tam Thế Linh Lung Thú. Tần Chính nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng hắn chạm nhau thời gian không tính ngắn, còn có thể thị Tam Thế Linh Lung Thú cũng chỉ có Ngọc Tú Hinh, nhất là lúc đó Ngọc Tú Hinh bị đột giết, trước khi hôn mê cuối cùng phản kích, làm Tần Chính ký ức hãy còn mới mẻ, kia đồng thuật công kích, tiểu mang cho hắn, Ngọc Tú Hinh có liên quan tới yêu thú cảm giác. Ngọc Tú Hinh một đôi đen lung liếng mắt to chớp chớp, chỉ thấy kia chỗ sâu trong con ngươi hiện lên mông lung bóng trắng. Tựa hồ là một cái nhỏ bạch con trồn, lại thích giống như là một mơ hồ màu trắng lệ ảnh. Ta chính là Tam Thế Linh Lung Thú đời thứ hai. Ngọc Tú Hinh cũng không có dấu giếm, nàng xem hướng ánh mắt của Tần Chính có chút phức tạp, hai người đã từng cũng là bạn của cùng chung hoàn nạn vốn là vô ý cùng Tần Chính gặp mặt, như vậy sẽ cho Tần Chính mang đến quái rầy, nhưng chưa từng nghĩ thuận phong nhị thế nhưng dám kéo Tần Chính tiến vào, mà Tần Chính cũng tương đương nghĩa khí một người khiêng, không đối ngoại nói ra nửa điểm Tam Thế Linh Lung Thú bí mật, làm này Ngọc Tú Hinh rất là cảm động, lúc này mới tới trước, cũng sẽ không. Dấu giếm thân phận của mình Theo ta được biết, tam thế linh lung thú mỗi một thế cũng là tuyệt thế vô cùng, ít nhất cũng phải tới thần vũ cảnh mới có thể tiến vào đời sau sao? Nàng cùng ta chia tách mấy ngày nay, dù không biết lấy cái gì biện pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng cự ly thần vũ cảnh nên còn có lớn vô cùng, cự ly mới là, vì sao hiện tại sẽ phải tiến vào đời thứ ba? Đây mới là tần chính không nhất hiểu một điểm. Ngọc tú Hinh đã tìm không được đã từng cái loại này ai hung khí, hai đầu lông mày hết sức là không đường chọn lựa ta bị bàn đứng, thiếu chút trước thời hạn kết thúc tam thế kiếp sống, sau lại mạo hiểm đi trước đại viêm đế đô, rồi mới miễn cưỡng nặng tụ cơ hội có thể tiến vào đời thứ ba cơ hội còn nhớ rõ ta ở Ngọc Liên Viện trong địa đạo tu luyện sao? Đó chính là ở hoàn thiện cơ hội lần này. Tần Chính hai mắt hiện lên vẻ hàn quang phản đồ. Có thể tìm được. Ngọc Tú Hinh cười khổ lắc đầu thì ra ta đều đối với tiến vào đời thứ ba không báo hy vọng. Bên trong tộc Long Tượng xuất hiện phản đồ, ta nhưng không cách nào tìm ra, không có cách nào chân chính đi tín nhiệm gì một Long Tượng tộc nhân, mà ta bằng hữu duy nhất chính là ngươi, có thể tín nhiệm cũng chính là nàng. Vốn là ta cũng không muốn dính dáng nàng tiến lai, lấy tình thế trước mắt, nàng nhúng tay vào tiến lai, sợ là chỉ biết nguy hiểm đến tính mạng. Không muốn nàng cuối cùng bị kéo vào. Hơn nữa gần đây hai ngày bị Long Tượng đạo tràng chu ra, đẩy tới nhà Ba giúp Lan thả ra các loại tin tức về gây bất lợi cho ngươi. Hơn bởi vì ngươi nghĩa khí, được tôn sùng đến chính giữa chuyện này toàn loa đã mất thoát thân đi ra khả năng. Nhìn Ngọc Tú Hinh kêu con ngươi chỗ sâu không đường chọn lựa, Tần Chính than ngầm một tiếng. Chưa từng này thị cái ở Ngọc Liên bên trong viện rất có vài hùng khí cô gái. Hắn không biết ban đầu Ngọc Tú Hinh kinh nghiệm đại viêm đế đô chuyện, cảm giác mình đã biết hai là nội gian Có nữa Long Tượng tộc đoàn kết nhất trí ủng hộ, nàng luôn sẽ có rất lớn cơ hội. Chưa từng nghĩ cũng là sai lầm chẳng những không có tìm ra chân chính nội gián, ngược lại giết lầm người tốt, đây đối với Ngọc Tú Hinh đã kích thật lớn, thêm nữa thân phận nàng chuyện bại lộ, vì rất nhiều người biết, cơ hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mới có thể làm nàng như vậy. Nàng hối hận cái gì? Ngọc Tú Hinh nhìn Tần Chính. Tần Chính cười ta người này có một chút chỗ tốt, làm, sẽ hối hận. Ngọc Tú Hinh ngó trường mặt của Tần Chính, nụ cười kia rất tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm làm bộ, nàng khẽ thở dài nàng vẫn vậy tự nhiên thanh thoát. Không tự nhiên thanh thoát điểm, khó có thể đi hối hận khóc. Tần Chính nhướng mày, đánh giá Ngọc Tú Hinh cũng là nàng rất để cho ta thất vọng, lại xa suốt như vậy. Theo ta được biết, biết lần này lòng Tượng Độ Kiếp Hóa Hình Thị Tam Thế Linh Lung Thú sẽ không có mấy sao. Theo ta biết, chỉ có ngươi và Thuận Phong Nhĩ biết, ta cũng rất tò mò. Thuận Phong Nhĩ như thế nào biết được? Nhưng chính vì hắn biết rồi, một khi tuyên dương ra ngoài, mặc dù chỉ là miễn cưỡng xoay qua đời thứ ba thầy, coi như là đem ta võ mạch luyện đối với người khác võ mạch lột xác trợ giúp cũng không lớn. hấp dẫn một điểm Thiên Vũ cảnh cao thủ đến đây vẫn là có khả năng, mà Tam Thế Linh Lung Thú Tam Thế chuyển đổi đều có bất đồng, đời thứ nhất này đến đời thứ hai thì cần long máu tới tẩy. lễ Ta cơ hồ đã tiêu hao hết Long Tượng Tộc lịch đại cao thủ kích phát Long huyết mạch, cũng là như thế khiến cho Long Tượng Tộc suy bại, thực lực thậm chí cũng kém xa tích Tấp Đông Hải vương phủ, càng thêm vô lực đối chọi những đại cao thủ đó. Ngọc Tú Hinh lên dây có, thay tinh thần, Tần chính trong lòng nhanh chóng. Long Tượng Tộc thế nhưng yếu đuối đến trình độ như vậy. Đã nghe Ngọc Tú Hinh tiếp tục nói đáng giận nhất chính là bên trong tộc Long Tượng có cái nội gian. Thủy Trung nhìn ta chằm chằm, đoán chừng nơi này của ta tới, hắn cũng là biết đến, không biết đến có thể hay không mượn cơ hội lần này tóm nội gian đi ra ngoài. Lời của nàng âm không lạc tiếng gõ cửa truyền tới âm thanh của Tống Thiên Sơn ở ngoài cửa vang lên thiếu gia việc lớn không tốt Tần Chính đi ra ngoài đạo xảy ra chuyện gì Thuận Phong Nhĩ đối ngoại tuyên bố Long Tượng Độ kiếp hóa hình bí mật sắc mặt Tống Thiên Sơn hết sức ngưng trọng nói là Long Tượng Độ kiếp hóa hình chân tướng Thị Tam Thế Linh Lung thú đời thứ hai gặp gỡ trí mạng bị thương còn không coi trưởng thành đã bị vội vã chuyển đổi đời thứ ba hơn nữa còn nói Tam Thế Linh Lung thú đang ở nơi này của chúng ta lại là Thuận Phong Nhĩ Tần Chính bắt đầu khởi động xích nồng đậm hơn sắc cơ hắn ngẩng đầu nhìn lại thỉnh không gặp Thuận Phong Nhĩ tung tích thiếu gia Lần này có chút khó giải quyết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Thiên Sơn cũng có chút lo lắng. Giao cho ta xử lý sao? Ngọc Tú Hinh từ trong phòng đi ra. Tống Thiên Sơn thấy xa lạ này mỹ nữ, chính là Sửu Sốt, vốn dĩ hắn có khéo, trước tiên liền muốn đến, bật thốt lên ngươi là Tam Thế Linh Lung thú. Là ta. Ngọc Tú Hinh biết nếu muốn tiếp tục tiềm ẩn cũng có thể, đó chính là nút ở Hồ sân Sơn Trang trong mật thất, nhưng này dạng sẽ đối với tần chính tạo thành áp lực lớn lao, nàng không nghĩ như thế, liền chủ động hiện thân vốn là ta lần này đến đây cũng là muốn muốn mượn, cơ hội này tìm ra bên trong tộc Long Tượng gian, chưa từng nghĩ cư nhiên bị Thuận Phong Nhị phá hư. Tần Chính Hử nói chuyện này bởi vì ta nguyên cớ, Thuận Phong Nhị là vì đối phó ta mới làm như vậy. Nàng cùng Thuận Phong Nhị phát sinh rất kịch liệt xung đột cái gì? Ngọc Tú Hinh không giải thích được. Nghĩ đến Tuần Phong Nhị tham lam, Tần Chính đạo không có bất kỳ hóa giải khả năng, trừ phi một bên chết đi. Ngọc Tú Hinh thở dài nói hay là bởi vì ta đưa ngươi kéo vào toàn đoàn này trong, không cần vì cái này mà tự trách, mặc dù không có chuyện của ngươi, Tuần Phong Nhị còn có thể chế tạo chuyện khác bưng tới nhằm vào. Tần Chính nhẹ giọng nói hiện tại chúng ta chuyện cần làm trước giải quyết lần này quấy giày, sau đó tìm cơ hội diện trừ Thuận Phong Nhĩ, chỉ cần Thuận Phong Nhĩ vừa chết, áp lực của chúng ta sẽ giảm mạnh rất nhiều. Ừ. Ngọc Tú Hinh gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, trong đôi tròng mắt kia nổi lên vẻ thần quang, chợt lóe lên. Nhìn lại kia vạn mét hư không đột ngột chạy qua một đạo loang loáng tự đắc. Theo sát một gã râu tóc bạc trắng, cao khoảng 2 mét, láo giả từ trong một đóa vân tung bay đi ra ngoài, gật đầu với Ngọc Tú Hinh điểm, sau đó liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa rống ngầm. Rống ngầm kích động, sau một khắc từ dương bên ngoài chấn truyền tới từng tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng âm theo sát đại địa bắt đầu run, run dậy, thật giống như dòng lũ bằng sắt thép từ đàng xa tuôn ra mà đến đó là long tượng tộc đại trưởng lao gió mạnh hắn đại nạn đã đến sống không quá 3 năm dưới thị trong tộc của long tượng có thể làm cho ta tin qua được một trong mấy người ngọc tú Hinh nói long tượng tộc đại trưởng lao gió mạnh từ trên trời giáng xuống tần chính đã nhìn ra người này là thiên vũ cảnh cường giả có thể tự do bay lượn trong thiên địa gió mạnh này gặp qua ngọc tú hình sau cùng tần chính khách sáo hai câu liền đứng yên ở phía sau ngọc tú hình bên ngoài lúc này còn lại là một mảnh hỗn loạn. Chúng ta đi ra ngoài đi." Ngọc Tú Hinh vừa nói, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. "Chờ một chút." Tần Chính Đạo. Ngọc Tú Hinh quay đầu nhìn hướng hắn. Tần Chính nghi ngờ nói nàng lần này là không chỉ muốn mượn mình hiện thân nơi đây, muốn bắt được bên trong tộc Long Tượng gian đơn giản như vậy sao? Có phải hay không cũng tính toán mượn cơ hội này, đem ta từ này trở đi trong chuyện cho hái đi ra ngoài. Ta là có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới thuận phong nhị cùng ngươi xung đột kịch liệt như vậy, hành động lần này, hai cái mục đích, một cũng không có thể hoàn thành." Ngọc Tú Hinh rất được đặc kích. Nàng phát hiện kệ từ trong chăn gian bán, thiếu chút mất đi chuyển đổi đời thứ ba cơ hội sau này, làm như làm gì đều rất thất bại. Ừ, đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Ngọc này, Tú Hinh cách làm làm trong lòng Tần Chính càng thêm đưa nàng làm bằng hữu. Như thế thế cục, lại vẫn nghĩ tới đem chính mình đẩy ra này toàn hoa. Ngọc Tú Hinh cười một tiếng, cùng đại trưởng lao gió mạnh đi ra ngoài. Tần Chính thì nói với đồng hành Tống Tiên Sơn, ta đã bị Thuận Phong Nhị coi như mục tiêu công kích chủ yếu, hơn nữa còn là không chết không thôi, Long tượng đạo tràng, Chu gia bọn họ cũng là tận dụng mọi thứ. Ta ở lại Hồ Sơn Sơn Trang, gây bất lợi cho Sơn Trang sẽ rớt, ta liền theo Tú huynh đi Long Tượng tộc chỗ ở, tạm thời những nhằm vào đó Sơn Trang, đem người bị Tú huynh hấp dẫn, sẽ không đối với Sơn Trang như thế nào, nơi này hết thể tiểu giao cho ngươi, phải cẩn thận làm việc, nhất là nghe, mưa đang bế quan, tuyệt đối không nên để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu nàng, nàng đúng là ta thay đổi căn khôn, chuyển bại thành thắng chỗ nỗ chốt, nhớ lấy, thay đổi căn khôn, chuyển bại thành thắng. Tống Thiên Sơn giật mình mở to mắt, hắn thật tại nghĩ không ra còn có thể chuyển bại thành thắng, không phải là toàn thể tiêu diệt cũng không thể sao? Yên Tâm đi, chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội." Tần Chính tự tin đạo. Tống Thiên Sơn thấy Tần Chính tự tin như vậy, cũng là được củng hộ thiếu gia Yên Tâm, ta chính là chết, cũng bảo đảm nghe Vũ tiểu thư không bị quấy nhiễu. Cuối cùng cho ngươi cái nhiệm vụ." Tần Chính hai mắt hàn mang hiện ra cha cho ta xích thuận phong nhị nơi ẩn mình. Tống Thiên Sơn tự tin đạo thiếu gia Yên Tâm, lúc trước không cách nào từ trong thuận phong nhĩ miệng biết được Thiên Dương chi dịch tin tức, ta liền định dùng mạnh, một mực tra hắn chỗ ẩn thân, hiện tại đã có điểm mi mục, ta nhất định sẽ tốc độ nhanh nhất tìm ra chỗ ẩn thân của hắn." Tần Chính gật đầu. Bước nhanh tiêu xái xích hổ sơn sơn trang. Trước mắt tiểu đến xem, Ngọc Tú huynh muốn độ kiếp tới đi vào đời thứ ba, trên thời gian có thể mang cho tần chính một chút cơ hội xông vào ý võ cảnh, mà đến lúc đó luyện chế ra ít nhất cũng là địa cấp thần binh người nổi bật thần bút phối hợp đồ thần giới pháp, vậy hết thảy đều có thể có. Chương 95, địa thế rũ phát nghiêm trọng. Hổ sơn cửa sơn trang tụ tập mấy vạn chi chúng, Dầm dạp trầm trì, đập vào mắt tất cả đều là người. Đang từ một đám người lớn tiếng hô thiếu, để cho tam thế linh lung thú đi ra ngoài, trong lúc lại càng không hề có thể lọt và hai nục mạ mà kia cầm đầu vẫn như cũng là thành tống người này lần này thị quên miệng một bộ cấp cho hồ sơn sơn trang một điểm màu sắc răng rỡ theo tần chính đám người đi tới cửa sơn trang kia nhục mạ thanh ngược lại càng thêm lợi hại bọn họ đi ra nhìn người đàn bà kia có phải hay không tam thế linh lung thú nhất định là hồ sơn sơn trang cũng không có bực này mỹ nữ khen thật xinh đẹp a đợi lát nữa chúng ta cần phải bắt sống chơi trước qua rồi hay nói huynh đệ thật là trong tính tình người Các hiện tại cũng không nhịn được có khả năng một lần nữa nhân này chết ta cũng vậy cam tâm âm thanh của khó nghe để cho tần chính này sinh sắc cơ. Vậy được Tống thì khiêu khích nhìn tần chính, người này để ý võ cảnh cao cấp, thực lực tương đương bất phàm. Đáng chết. Ngọc Tú huynh ngọc diện phát rét. Long tượng tộc đại trưởng lao gió mạnh chợt lấy người, như điện bắn đi ra, hắn là trời võ cảnh, thực lực siêu phàm, giống như hổ vào bầy dê, tới lui mấy người mà toi, tiêu thê lương thảm thiết vang lên liên miên, 40, 50 người phơi thây trên mặt đất. Lệnh cốc giết chóc làm nguyên nào đám người thoáng cái trở nên tĩnh mịch. Chính là thành Tống cũng hù đích lui về phía sau đến trong đám người hắn cũng không đảm lượng cùng trời võ cảnh cao thủ gọi nhịp. Gió mạnh trở về, nhưng Dụ đứng ở sau lưng Ngọc Tú Hinh. Tân Chính nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Thiên Vũ cảnh sát phi phạm, khó trách đều nói Thiên Vũ cảnh thị võ đạo chi lộ phía trên một đường danh giới, đặt tới Thiên Vũ cảnh chẳng những có thể tự do bay lượn, là trọng yếu hơn thị bình thường võ mạnh, cực hạn cơ hội chính là Thiên Vũ cảnh, chỉ có những đặc sắc đó võ mạnh mới có rất lớn xác suất trưởng thành vượt xa Thiên Vũ cảnh, đây cũng là vì sao như bây giờ vậy trạng thái Ngọc Tú hình cho dù là tam thế linh lung thú cũng chỉ có thể khả năng hấp dẫn. Tới một điểm Thiên Vũ cảnh một chủ nhân Ta là Tam Thế Linh Lung thú. Ngọc Tú Hinh thanh em không lớn, nhưng là truyền bá cự ly vô cùng kinh người, mấy ngàn thước người bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng. Chật trội đám người lại là một trận tiểu xôn xao. Ngọc Tú Hinh tiếp tục nói tâm tư của các ngươi, ta rõ ràng, không gì, nhưng chính là muốn giết chết ta, để luyện võ của ta mạch tinh hoa, làm các ngươi bình thường võ mạch lộ sắc thành đặc sắc võ mạch, có thể có một điểm, các mại không biết, đó chính là ngươi môn bị lợi dụng, có người là muốn mượn các ngươi tới tiêu hao ta long tượng tộc lực lượng mà thôi." Minh Sắc nói với các ngươi, ở trước ta hoàn thành đời thứ ba chuyển đổi, Võ của ta mạnh tinh hoa đối với các người chỉ có hại mà không có. Nửa điểm chỗ tốt, chuyện này các mãi có thể đi dò tham một chút. Hiểu rõ tam thế linh lung thú người cũng không phải số ít. Ánh mắt lạnh lùng của nàng quét qua người trước mặt đương nhiên, các mãi thật tại không tin, ta cũng vậy không bắt buộc, ta long tượng tộc cũng không sợ hãi, người nào nếu dám nữa khiêu khích, giống như người này. Nàng lấy tay điểm chỉ trong đám người thành tống sát, siêu gió mạnh bao tháp ra, nhanh đến làm tần chính cũng thán phục trình độ, trong thời gian ngắn đã đến thành tống phụ cận. Thanh này tống chính là ý võ cảnh cao cấp thực lực, coi như là bất phàm nhưng là đối mặt với gió mạnh xảy ra bất ngờ công kích liên minh khí cũng không thời gian lấy ra miễn cưỡng cử quyền phong đảng. với anh gió mạnh cùng bạo nhất một kích trực tiếp đã thành tống hai tay đánh bể nắm tay xuyên thủng thành lồng ngực của tống lấy vô cùng tàn bạo phương thức sắp thành tống thi thể thả vào đám người cùng lúc đó giống ngâm minh ngông cuồng đại điệu kịch liệt rung rẩy một đám chiều cao ba thước thân dài năm thước toàn thân cũng là lân giáp phụ thân long thú thân voi đôi rắn long tượng từ đường phố vừa cùng nhập vào việc này trên lưng long tượng đoan tọa chứa từng cái từng cái người lực lưỡng, cũng là cầm trong tay răng cưa nhanh sói đao giống như sắt cứng chiến sĩ hóa thành dòng lũ bằng sắt thép vọt qua đông đúc ở trên đường phố người đều hù đích rồi rít tránh né chạy chậm tiểu bao phủ ở dưới long tượng đề hóa thành bùn máu chặn đệm con đường tiêu khốc thanh tiếng kêu thảm thiết tiếng tiêu sợ hãi xen lẫn đại địa run dậy thành càng thêm nổi bật xích bọn này Lòng tượng tộc cao thủ mạnh mẽ tần chính cùng tống thiên sơn liếc nhau một cái cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ tàn thán ngọc tú huynh đầu tiên là cho thấy võ của mình Mạch đang hoàn thành đời thứ ba trước chuyển đổi không có lợi tiếp theo cường lực bày ra lực lượng hoàn toàn chấn nhiếp mọi người Sau đó Tần Chính liền cùng Ngọc Tú Hinh đám người cùng nhau rời đi. Chuyện này đã ở trước tiên truyền bá ra, có Ngọc Tú Hinh trước thời hạn an bài tốt người đến nói với hiện tại nàng võ mạch tinh hoa chỉ có hại, còn có một chút thực tế người biết chuyện bị tìm được, cũng gián tiếp xác nhận chuyện này, còn có Long Tượng tộc huyết tinh đánh giết, rốt cục làm gần đây càng phát ra thế cục hỗn loạn nhận được trình độ nhất định giảm bớt. Vốn là cố ý tiêu dệt đám người nhằm vào Hồ Sơn Sơn Trang hữu tâm nhân, nhìn thấy Tần Chính cùng Long Tượng tộc đi rất gần, cũng lo lắng quá đáng cử động, sẽ làm Long Tượng tộc liên thủ với Hồ Sân Sơn Trang đi trước đối phó bọn họ. Thêm nữa, tần chính cũng đã rời khỏi sân trang, tất cả cũng tạm thời hiện kỳ tức cổ. Nhưng tất cả mọi người biết, đương ngọc tú Hinh độ kiếp chuyển đổi đời thứ ba thời điểm, đã thị đại bạo phát thời khắc. Long tượng một đường chạy vội, khí thế như một, bọn họ cũng không đi để ý tới những bí mật quan sát đó người. Tần chính giao lưu với trên đường ngọc tú Hinh, và rồi biết được, ngọc tú Hinh tương hội tại nửa năm sau tiến hành độ kiếp, đó đúng là nàng áp chế cực hạn. Nửa năm, thần bút cũng đã lượn ra, Chô mấu chốt hay là ta cảnh giới tăng lên, mà nay ta là cường võ cảnh cao cấp, nếu có thể trong vòng nửa năm đạt tới ý võ cảnh vậy có phóng thích yêu khí thần bút nơi tay giúp ta che giấu yêu khí, phát huy chiến lược mạnh nhất mà ý võ cảnh có thể phát huy thần binh vực uy lực chân chính, đích xác có rất lớn cơ hội thay đổi cản khuôn nửa năm phải xông vào ý võ cảnh, tần chính em thầm hạ quyết tâm, hắn cũng có lo lắng địa phương, lo lắng duy nhất thị thế cục diễn biến nhưng cho tới bây giờ không phải là dựa theo người nghĩ vậy phát triển tiếp, cuối cùng là hay không sẽ có cao thủ mạnh hơn, bao nhiêu ngày võ cảnh, bao nhiêu thế lực nhúng tay vào, cũng là không biết bao nhiêu, cho nên thực lực hết khả năng tăng lên mới là chính độ Nhìn tần Chính một khuôn mặt trầm tư dáng dấp, Ngọc Tú Hinh nói thầm trong lòng, có thể trong tay Tam Hoàng đoạt mệnh Tần Chính, lần này có thể hóa giải nguy cơ cái gì. Cũng bởi vì là Tần Chính, cho nên hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Hai người mang tâm sự riêng, bọn họ xuyên sơn vượt bèo, chạy thẳng tới Long Tượng tộc chỗ ở. Đang trong khi đi bội, ương tiếng huyết gió cùng trời tế nổ vang, hóa thành quần cuộn sóng âm đắp xuống. Tần Chính đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa toàn thân đen nhánh con rồng khổng lồ, hai cánh mở rộng chừng hơn 30m, bằng tốc độ kinh người, mang theo liệt liệt của gió, lao xuống mà đến rất có muốn xông vào lòng tượng bày ý tứ. ở nơi này phía trên con đứng khổng lồ, đứng bốn người, cầm đầu hai người, tất cả đều là tần chính biết. một người là đại viêm đế quốc bây giờ thái tử, thất hoàng tử trước cổ. một người là đương kim thái tử phi vân đoá. phía sau của bọn hắn đứng thị hai tên láo giả, khí thế kinh người. gần so với long tượng tộc đại trưởng lao gió mạnh kém sắc một điểm, rõ ràng là thiên vũ cảnh cao thủ. lộng. con đứng khổng lồ này cách không hướng về phía long tượng tộc nhân bảy phía trước cao đến 100m bàn thạch một chảo, kia bàn thạch tại chỗ nổ tung, cho thấy y võ cảnh mạnh mẽ thực lực nhưng cũng không có công kích Long Tượng tộc người, mà là tầng trời thấp cùng không trung bay vút qua. Trải qua tần chính thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Vân Đóa kia thấu xương hận ý, hơn chú ý tới chữ cổ trên mặt ngoạn vị nụ cười, rất khinh miệt liếc nhìn tần chính cùng Ngọc Tú Hinh, cứ như vậy bay đi. Vốn là gặp phải khiêu khích Long Tượng tộc nhân phải phản kích, bị Ngọc Tú Hinh ngăn lại, người ta có thể tự do bay lượn, cũng không lợi cho bọn họ độc thủ. Theo Đại Viêm Hoàng thất lực lượng đến, tần chính ý thức được thế cục càng phát nguy cơ, từ nay về sau bọn họ nữa không gặp được người nào, hãy tiến vào Long Tượng tộc chỗ ở. Long tượng tộc chỗ ở ở vào Long tượng dãy núi dãy núi trong tuấn lĩnh là bọn hắn tổ tiên chọn chúng một chỗ bảo địa, nơi này thiên địa tinh khí cũng là nhiều hơn nơi khác tràn đầy. Lầu các đền lại càng xây dựng ở phía trên vách đá thẳng đứng, cùng núi có một loại một khối cảm giác. Sau khi trở về, Ngọc Tú Hinh liền tuyên bố nàng muốn bế quan, tại trong lúc này chuyện trọng đại có thể có Tần Chính làm chủ. Tuyên bố xong quyết định, thậm chí chưa cho Tần Chính cùng Long tượng tộc nhân phản ứng cơ hội, nàng liền bế quan đi. Cử động này nhất thời đưa tới bên trong tộc Long tượng mọi người nghị luận. Chỉ có đại trưởng lão gió mạnh đối với Ngọc Tú huynh lời của Duy Mệnh là tử, lúc này tuyên bố, đem hoàn toàn nghe theo Ngọc Tú huynh phân phó, cũng làm cho có ít người có thể bật lại cho tạm thời áp chế xuống. Tần Chính suy nghĩ một chút, cũng là hiểu ý của Ngọc Tú huynh, nàng giao việc này mạng hy vọng cũng đặt tại Tần Chính trong tay. Đại trưởng lão, ta nghĩ và ngươi đơn độc nói chuyện một chút. Tần Chính cũng biết, băng vào một mình hắn, coi như là thật có thể trong vòng nửa năm đạt tới ý võ cảnh, có thân bút, cũng khó mà chiến thắng, càng cần phải lòng tượng tổng hợp tác với Hồ Sơn Sơn Trang Phương Diện chân thành mà hắn là có thể chỉnh hợp hai bên lực lượng thí sinh tốt nhất, cho nên hắn đang toàn lực tu luyện có thừa, còn phải phân ra kinh nghiệm tới xử lý những chuyện này. Hổ Sân Sơn Trang Phương diện từ không là vấn đề, chỗ mấu chốt vẫn Long Tượng Tộc Nhân, phải lấy được bọn họ cho phép, càng phải tìm ra nội gian mới được. Đại trưởng lao gió mạnh lập tức dẫn đường tần chính đến trong một cái nhà sơn thủy tương gian mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trong lầu cát. chỗ này thiết kế rất nhã trí, thanh tĩnh sâu thẳm, đối với tâm cảnh tu dưỡng rất có trợ giúp. Đi tới lầu các trước lan can, nhìn phía dưới róc rách khế thủy, mây mờ mông lung, thật giống như nhân gian tiên cảnh loại. Tần Chính cũng là tâm như chỉ thủy, cả người đều rất an tưởng, đầu óc cũng càng thêm thanh tịnh. Ở chỗ này tốc độ tu luyện tất nhiên nhiều hơn phía ngoài mau cho phép. Tần Chính cảm thấy kia sương mù nhàn nhạt, nhạt theo gió mà đến, làm hắn kiếp như rồng kinh mạch tự nhiên hấp dẫn luyện hóa, cho thấy trong đó sen lẫn thiên điệu tinh khí rất nặng. Chúng ta bên trong tộc Long Tượng còn có một ở địa phương đối với tu luyện trợ lực lớn hơn nữa, đợi lát nữa, ta nhưng dẫn Tần Thiếu ra đi trước. Đại trưởng Lao gió mạnh nói. Tần Chính cười nói ta đây sẽ khách khí, có thể mau chóng tăng thực lực lên, là hắn nhất định phải làm. Tộc trưởng nếu an bài Tần Thiếu gia tạm thời vi thay thế tộc trưởng, Tần Thiếu gia tiểu không cần khách khí. Gió mạnh đạo, "Ừ, chúng ta bây giờ gặp phải địa thế cụ thể là như thế nào?" Tần Chính muốn biết một chút tình huống cụ thể. Nói tới này, gió mạnh trên mặt dày lộ ra ngưng trọng dị thường vẻ rất nguy hiểm, cơ hồ không có nửa điểm hy vọng. Hắn hít vào một hơi sâu, vững vàng tâm thần, rồi mới lên tiếng trực tiếp nhất nguy hiểm chính là của chúng ta tử địch sâu. Giao mang tộc, bọn họ đã truyền tới tin tức, chẳng những sẽ phái cao thủ đến đây, còn có thể điều động nhóm lớn cao thủ, lần này lấy hoàn toàn đem ta Long Tượng tộc tiêu diệt làm mục đích mà chúng ta tới sau đó, đại viêm hoàng thất cũng đã phái cường giả đến, thực lực cũng tương đương đáng sợ, có nữa kia long tượng đạo tràng, hướng nhà, Chu gia ba cổ này thế lực cũng là mắt nhìn chằm chằm vào. Tần Chính không nghĩ tới còn có một hơn đáng sợ giao mãng tộc, hắn trầm giọng nói còn có một cổ thế lực sợ là yếu hơn giao mãng tộc không thể, cũng nhằm về phía chúng ta. Còn có, gió mạnh lấy làm kinh hãi. Tần Chính gật đầu chính là phản bội Đông Hải Vương phủ nhị phu nhân La Vân Hồng, hắn nhận được cường lực ủng hộ, cũng dẫn người đến đây, lần này đồng dạng là tình thế bắt buộc, mà sau lưng nàng người thực lực tương đương không kém. Có thể lệnh Đông Hải Vương phụ tạm thời bị vây yếu thế, chỉ có thể nói La Vân Hồng lần này tới trước thực lực, vô cùng kinh người. Sắc mặt của gió mạnh có chút phờ phạc vậy chúng ta chẳng lẽ không phải không có lựa điểm hy vọng. Chương 96, khiêu khích. Vốn là lấy tần chính biết cục diện, đại quy mô thế lực nói, cũng chính là đại viêm hoàng thất cùng La Vân Hồng vương diện, nhiều nhất đấu lại một điểm thiên vũ cảnh cao thủ mà thôi, hắn cũng không còn nghĩ đến còn sẽ có một chủng tộc đến đây, muốn hoàn toàn tiêu diệt lòng tự tộc, mà giao này mãng tộc thực lực mà nói, cũng là tương đương không tầm thường. Địa thế nếu so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn hơn. Chúng ta phương diện này cũng chưa có ngoại lực ủng hộ cái gì." Tần Chính nghĩ đến, Long Tượng tộc sao cũng là vào năm Long Tượng dãy núi tồn tại rất nhiều, có mấy người bằng Hữu cũng bình thường sao. "Nào biết." Đại trưởng Lao do mạnh cười khổ nói, "Lao tộc trưởng khi còn tại thế, đích xác có chút bằng Hữu, còn có chút người được qua ân huệ của chúng ta, có thể lần này, nghe nói giao mãng tộc muốn tới tiêu diệt chúng ta, cũng hù đích kiếm cớ rời khỏi Long Tượng dãy núi, bằng Hữu, nguy nan lúc mới có thể biết ai là bằng Hữu." Tần Chính trong lòng trầm xuống, thậm chí ngay cả cá đến đây tương trợ cũng không có. Nguy Nan thấy Trấn tình Lời này thật sự là máu rầm rể sự thật. Những người này kỳ thực tới, đối với chúng ta trợ lực cũng rất có hạn, cũng là yêu nhân vương tộc Mạc Phi Vân nếu có thể đến đây, lại có thể giải trừ chúng ta nguy nan, chỉ tiếc hắn cũng không cách nào tới. Rõ mạnh đạo, yêu nhân vương tộc là một đặc thù chủng tộc. Đám người kia thị yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ, bọn họ ở nhân tộc cùng yêu tộc cũng không thế nào bị chào đón, sau lại liền mình xây dựng lực lượng, tự xưng yêu nhân vương tộc, độc bá nhân tộc cùng yêu tộc tiếp giáp thần vũ đại lục góc đông nam 10 vạn giang phạm vi, thực lực cũng là tương đối mạnh mẽ. Mạc Phi Vân ấn chính đối với yêu nhân vương tộc biết không coi là nhiều. Thì yêu nhân vương tộc hạ nhiệm yêu vương có lực nhất người cạnh tranh một trong, bản thân hắn, nhưng nếu tới, chúng ta nan để giải quyết dễ dàng, mà người này kể từ gặp qua tộc trưởng sau, liền đối với tộc trưởng sinh ra lòng ái mộ, tiếc rằng hắn ở trước 4 tháng không biết sao, bị nốt cấm bế một năm, hắn coi như là nghĩ đến, cũng không biện pháp. Gió mạnh cười khổ nói đây là trời cao ở diện ta long tượng ta. Tân chính phát hiện, bọn họ hiện tại đã đứng ở huyền nhai bên thượng, không người nào có thể tới kéo bọn họ một thanh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Như thế nào tự cứu đây? vậy sẽ phải hết khả năng đem vật cầm trong tay tài nguyên toàn diện lợi dụng đại trưởng lão xác nhận thiên vũ cảnh trung cấp sao tần chính đạo chính là gió mạnh nói đáng hận ta chỉ có 3 năm dưới tuổi thọ khí huyết chưa đầy nếu không cũng là có thể có bước vào thiên vũ cảnh cao cấp như vậy coi như là tự bạo cũng có thể giết chết thêm hơn ngàn xâm phạm địch nhân tần chính từ giữa không trong dây lưng lấy ra một bình sứ nhỏ nơi này có một giọt long tượng thần huyết nghĩ đến có thể giúp đại trưởng lão hoàn thành đột phá hơn có thể kéo dài chút ít tuổi thọ long tượng thần sáu máu gió mạnh gương mặt vẻ kinh sợ Ừ, tần chính nhét bình sứ nhỏ cho gió mạnh. Đại nạn người của đã đến. Nếu nói ba năm giới tuổi thọ, chẳng qua là dùng dài nhất để đối lãi. Trong tình hình chung, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể không bệnh tật mất. Người như vậy đã không có gì có thể tranh. Đại khái chỉ hy vọng có thể ở trước khi chết là long tượng tộc tận cuối cùng một phần lực. Mở bình sứ nhỏ, gió mạnh xem xét một ít gì máu. Thân là long tượng tộc đại trưởng lão đối với long tượng thần huyết tự nhiên là biết. Thần huyết là chúng ta long tượng tộc nhân thần huyết. Gió mạnh kích động nói này thân huyết rất cổ lao, xác nhận rất xa xôi thời đại. Ta Long Tượng tộc nhân đánh vỡ nhân thần công củng xiềng xiếc lưu lại một giọt máu huyết, hơn nữa dùng đặc thù biện pháp phong tồn ở nơi nào đó, còn có thể hút lấy thiên địa tinh hoa, chẳng những kinh nghiệm tuế nguyệt tiêu mà không có giảm bớt, ngược lại có điều tăng cường. Tần Chính tán thán một tiếng, gió mạnh này nói một điểm không sai, giọt này Long Tượng thần huyết chính là cùng Long Tượng tộc duy nhất nghịch thiên phạt thần vũ kỹ Long Tượng thôn thiên thuật phong tồn ở một chỗ, có này thần huyết, đại trưởng lao có thể có lòng tin hoàn thành một phá, tuổi thọ kéo dài. Tần Chính cười nói, có thể, đột phá sẽ không còn thị nan đề, mà tuổi thọ của ta đại nạn cũng có đại phúc độ kéo dài thậm chí có thể kích thích trong cơ thể ta một đường long huyết mạch, làm ta tương lai có hy vọng đạt tới cảnh giới cao hơn. Gió mạnh nắm bình sứ nhỏ, thanh âm đều có điểm nhỏ nhẹ run rẩy ai muốn diệt long tộc, bằng vào ta khí huyết đầy đủ sau lực lượng, tự bạo cũng có thể cùng bọn họ chết chung. Chúng ta vẫn là có hy vọng. Tần Chính cười nói đại trưởng lão ở chỗ này luyện hóa một giọt này long tượng thần huyết sao? Gió mạnh đồng ý, liền muốn ở nơi này trong lầu các luyện hóa thần huyết, hoàn thành một phá. Hắn mới ngồi xuống, phía ngoài tiểu truyền tới lớn tiếng la hét thảm mỹ, còn có rầm rì tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi cửa đi tới 6, 7 người. Đi tuất ở đàng trước là một gã khôi ngô thanh niên đại hán, khuôn mặt vẻ giận dữ. Ở lui tới Long Tượng tộc chỗ ở sau đó, Ngọc Tú huynh đã cho giới thiệu hắn qua, người này là Long Tượng tộc trong thế hệ trẻ mạnh nhất một, tên cứ gọi Tư Không, thị cùng Long Tượng đạo tràng trong Nong sáng sớm lờ mờ nổi danh người, chẳng qua là cũng không từng ở trước mặt người ngoài cùng người kịch chiến qua, cho nên danh khí còn lâu mới có được lớn như vậy. Đi theo ở Tư Không phía sau chính là Long Tượng tộc tứ trưởng Lao Thương Vân. Long Tượng tộc thật đã suy bại tới cực điểm, đại trưởng Lao rõ mạnh đại nạn đã đến. Nhị trưởng lão đi với tam trưởng lão cũng đã đại nạn đến cố, tứ trưởng lão thương vân cử ly đại nạn cũng đã không xa. xa hơn sau chính là long tượng tộc một chút đời trung niên cao thủ, nhưng là cũng là y võ cảnh trung học đệ nhất cấp cấp, liên cá đến gần thiên vũ cảnh cũng không có. Tần chính, nàng đi ra ngoài, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tư không điểm chỉ Tần chính, lớn tiếng quát, càn dỡ. Không đợi Tần chính trả lời, đại trưởng lão gió mạnh liền phẫn nộ quát Tần thiếu gia đã là tộc trưởng chỉ ra và xác nhận thay thế tộc trưởng. Tư không, nàng đây là thái độ gì? Đối với gió mạnh kỳ nhân. Tư không còn không dám quá càng rỡ, "Tuý người hành lễ đại trưởng lão, ta không phục, tại sao phải muốn một ngoại nhân để dẫn dắt chúng ta Long Tượng tộc, cho nên ta muốn khiêu chiến hắn, nếu là hắn có thể đánh bại ta, ta mới toàn phục, nếu không, ta tuyệt không đồng ý hắn tới đối với chúng ta Long Tượng tộc cơ tay múa chân." Đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, nàng cũng dám cãi lời. Gió mạnh trầm giọng nói, tộc trưởng cũng không thấy hết thể đều đối với, tiểu tương nội nhận nội gian, giết lầm cửu trưởng lão. Tư không hừ một tiếng. Gặp thế này, tần chính cũng là than ngầm một tiếng, vốn là bên trong tộc Long Tượng sẽ có nội gian, thì nội ưu ngoại loạn, Ngọc Tú hình một lần rất lầm, sợ là để cho Long Tượng tộc đối với nàng bản thân đều có chút không tín nhiệm. Gió mạnh bị Tư Không Câu này nói về tiếp xúc tức giận, còn nói không ra cường có lực phản bác. Kia tứ trưởng lão Thương Vân cười híp mắt nói đại trưởng lão, chúng ta đều già rồi, tùy thời đều có thể chết đi, là nên buông tay sau đó, đời trung niên đích xác không có người có năng lực đảm nhiệm thay thế tộc trưởng, có thể thế hệ trẻ Tư Không vẫn rất có năng lực, hơn nữa cho tới nay, tộc trưởng không có ở đây sau đó, cũng là hắn tới xử lý sự vận, chúng ta hiệp trợ, giữa đột nhiên này để cho một người của cũng không nhận ra bọn ta tới đảm nhiệm thay thế tộc trưởng hay là đang này chúng ta Long Tượng Tộc từ trước tới nay thời khắc nguy hiểm nhất ta cảm thấy được không ổn rất khó để cho tộc nhân tin phục hắn tứ trưởng lão lại là ngươi ở sau lưng làm say mê gió mạnh cả giận nói đại trưởng lão lời này có ý gì ta cũng là vì Long Tượng Tộc suy nghĩ mà không giống như nàng cũng biết làm gật đầu trùng Thương Vân đối trọi gay gắt gió mạnh giận giữ nàng đừng tưởng rằng ta đại nạn đến có thể ở trước mặt ta Dương Oai ta là bởi vì cựu trưởng lão là ngươi thân hình đệ bị tộc trưởng giết lầm mới lần nữa nhẫn nhịn Thương Vân cười lạnh nói tộc trưởng giết lầm nàng cũng chưa có trách nhiệm cái gì, mắt thấy hai người sẽ phải ở mỹ phiên, tần chính ngăn lại đại trưởng lao gió mạnh, hắn cũng đã nhìn ra, thương vân đối với thân huynh đệ cựu trưởng lao chết canh cánh trong lòng, hắn vừa không liền đối với ngọc tú hinh tức giận, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở trên đại trưởng lao gió mạnh hơn, bất kể nói thế nào coi như là tình hữu khả nguyên, như vậy tranh đấu, đối với long tượng tộc là không có chỗ tốt, ta như thế nào làm mới có thể nhận được chư vị cho phép, tần chính đạo đánh với ta một trận, tư không tiến tới một bước, cung liệt khí thế hô một chút bộc phát ra. Chỗ này vốn là có chút ít xương mù lập tức ở phía sau hắn tụ lại, tạo thành một cái chừng cao hơn 5 mét khổng lồ long tượng, đó là tư không huyết mạch phản tổ, hóa thành yêu thú hình thái, càng tăng thêm khí thế. Tần Chính Đạo nếu ta thắng, ngươi coi như thế nào? Tư không cất cao giọng nói nàng thắng, ta từ đó sau, duy mệnh là tử, tuyệt không hai lời. Hắn giơ tay lên hướng về phía lầu các bên ngoài một bội sam thụ chính là một chào hoành một tiếng, kia sam thụ bị một to lớn bàn tay hư hào cho bẻ vụn như làm trái bối, người đồng cây này. Tốt, nếu như ta thua, Long thượng tộc thay thế tộc trưởng là ngươi. Cổ Sơn Sơn trang hết thể lực lượng tùy ngươi điều hành. Tần Chính cũng là nói lớn tiếng xích. Đại trưởng Lao gió mạnh cùng tứ trưởng lao Thương Vân muốn ngăn trở đã không còn kịp nữa. Tư Không hai mắt bắn ra hàn mang hy vọng ngươi nói đến làm được, cũng hy vọng nàng có thể tuân thủ hứa hẹn. Tần Chính đạo: "Ta đang diễn đội nhạc võ chờ ngươi." Tư Không xoay người liền đi. Thương Vân mấy người cũng đi theo hắn rời khỏi. Đại trưởng Lao gió mạnh rồi mới lên tiếng Tần thiếu gia, nàng không nên vội vàng như thế ứng chiến. Chuyện bước đến văn thượng này, nếu ta không ứng chiến, bọn họ như thế nào đối lại ta? Đối với chúng ta đoàn kết lại nhất trí đối ngoại là rất bất lợi. Tần Chính Đạo, ai cũng là Thương Vân, nếu không phải là hắn, tư không người này mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng từ trước đến giờ hiểu được đại cục làm trọng, không thể nào tới khiêu chiến. Gió mạnh cả giận nói, có thể ngay sau đó vừa toát ra vẻ bất đắc dĩ chuyện này nhắc tới cũng kỳ ta, lúc đó tộc trưởng nhận định Cửu trưởng Lao thị phản đồ, muốn giết hắn thời điểm, ta nếu là ngăn trở một chút, cũng sẽ không như thế. Chuyện phát sinh, hối hận cũng đã muộn rồi, đại trưởng lão theo ta đi một chuyến diễn võ trường sao, ta còn không biết đi như thế nào đây. Tần Chính Đạo hai người liền đi ra lầu cát. trên đường đi, gió mạnh cũng là giới thiệu tần chính thực lực của tư không. tư không thị long tượng tộc vải này trong vòng trăm năm kiệt xuất nhất tiềm lực cao thủ. ở trước một năm trong cơ thể của kích thích long huyết mạch, nối tiếp mượn long này huyết mạch đảo ngược kỳ long giống võ mạnh, khiến cho võ mạnh có thể lột xác, tiềm lực lại càng kinh người, từ đó thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. hôm nay đã thị cương võ cảnh cao cấp thực lực. tần thiếu gia đánh bại trong nom sáng sớm, tuyệt đối không nên khinh thị tư không. gió mạnh nhắc nhở ngay từ lúc một năm trước. Hắn tự từng âm thầm ước đấu trong Nong Sáng Sớm, mà là dùng ta Long Tượng tộc bí pháp che giấu tự thân thân phận, trong vòng 5 chiêu đã trông Nong Sáng Sớm đánh bại, đến nay trong Nong Sáng Sớm cũng không biết là tư không gây nên, chỉ cho là là đến từ Long Tượng ngoài dây núi tuổi trẻ cao thủ. Tần Chính Long mày hơi nhăn, 5 chiêu đánh bại võ mạch thần bí đến nay không biết tên gì trong Nong Sáng Sớm, tư không này thực lực thật rất mạnh mẽ. Chương 97, tư không võ mạch thần thông, Long Tượng tộc diễn võ trường bốn phía núi vây quanh, phạm vi cực kỳ rộng lớn, đủ có thể dung nạp mấy trăm ngàn người, mặt đất lại càng dùng cứng rắn nhất gì máu thạch phô liền coi như là được sưng nhất hung ác ngang ngược Long Tượng tộc ở chỗ này tiến hành liều mạng tranh đấu, không phải là ý võ cảnh trở lên cường giả, cũng là rất khó lưu hạ dấu vết. Tần chính đến sau đó, chỗ này đã nhân mãn vi hoạn. Long Tượng tộc tộc nhân, còn có những chưa từng đó độ kiếp hóa hình khổng lồ Long Tượng, tất cả đều tại chỗ. Vây diễn võ trưởng nước chảy không loạn, cũng muốn tận mắt nhìn Tần chính cùng Tư Không giao chiến. Rất nhiều người giao lưu với Long Tượng đều ở, rất là rầm gì. Tư Không đã trong đứng ở, một bộ màu đen chiến phục, đứng nghiêm ở nơi đâu, quanh thân khí lưu chậm rãi dao động, hắn giống như sắp ra khỏi vỏ thần ao. Một đôi mắt lóe ra hàn mang, hùng hổ do người, đang không ngừng áp chế chiến ý, làm người ta sinh ra hắn một khi thả ra chiến ý, chắc sẽ kinh thiên động địa. Tần Thiếu Gia cẩn thận. Đại trưởng lao gió mạnh đạo. Tần Chính cười một tiếng, dâm trận tại chỗ đi vào trong diễn võ trường, hiện nay long tượng bên trong tộc mọi người đã biết hắn là thay thế tộc trưởng, nhưng thật sự gặp qua hắn hơn vẫn không tính là. Cự Ly Tư không ước chừng 30 thước địa phương đứng lại, Tần Chính lạnh nhạt nhìn Tư Không, có thể cảm thụ đi ra ngoài, bởi vì long huyết mạch thức tỉnh, đảo ngược kỳ long giống võ mạch làm tư không ở võ đạo phương diện thật là đem mặt khác long tượng tộc nhân có thật lớn kéo ra rất xa tiềm lực cũng là cực kỳ kinh người mọi người im lặng tư không lớn tiếng nói thanh âm ở nơi này trong diễn võ trưởng không quanh quẩn dầm gì diễn võ trưởng lập tức an tính lại cho thấy tư không uy tín rất cao tư không giọng nói như trung đồng ta tư không hôm nay đánh với tần chính công bình một trận hai ta người đã nói xong nếu ta thắng long tượng tộc thay thế tộc trưởng vị hắn cam nguyện nội suất nếu ta bại ta cam nguyện nghe theo chỉ của hắn ta long tượng tộc lấy võ vi tôn tín nghĩa làng gốc sau trận chiến này bất luận ai thắng ngắm sở hữu Long Tượng Tộc thành viên, một lòng đoàn kết, trung độ nan quan. Nói thật hay, Tần Chính cũng là lớn tiếng nói chúng ta đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, đoàn kết mới là chúng ta có thể sống sót căn bản. Ta ở chỗ này thành minh, nếu ta chiến thắng, tuyệt sẽ không độc tài quyền to, hết thể sự vật, vẫn có đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng tư không chủ yếu, ta chỉ chịu trách nhiệm phối hợp Long Tượng Tộc cùng hồ sân quan hệ trong đó. Quét, Vốn là ủng hộ tư không, đối với Tần Chính có chút bài xích mọi người ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn về phía Tần Chính. Chính là tư không cũng là có chút ít khó có thể tin. Đại trưởng lao gió mạnh cùng tứ trưởng lão Thương Vân lại càng cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng Tần Chính sẽ đến ngõ này, trên căn bản này sẽ làm cho bên trong tộc Long Tượng rất khó bởi vì Tần Chính đến mà sinh sản mâu thuẫn. Bọn họ nhưng không biết Tần Chính không có thời gian hao phí ở nơi này bên trong tộc Long Tượng bộ đoàn kết trên sự tình. Hơn nữa bên trong tộc Long Tượng bộ mâu thuẫn, nói cho cùng một người là nội gián, một người là chính là hắn Tần Chính đột nhiên trở thành thay thế tộc trưởng phương diện. Nội gián không tốt dễ dàng điều tra ra, nhưng hắn vấn đề của bản thân nhưng có thể mau sớm xử lý bởi vì hắn nhất định phải đặt tinh lực chủ yếu đang tu luyện phương diện cũng trong vòng nửa năm nữa. Vào ý võ cảnh, lúc này mới thật có thể cướp lấy một chút hy vọng sống. Nàng để cho ta thay đổi cách nhìn. Tư Không hai tay huy vũ, khí lãng hướng bốn phía vòng lại đi ra ngoài, ta càng phải toàn lực ứng phó. Vốn là hơi thở hòa nhã tần chính đột nhiên khí thế đột biến, hô hấp ở giữa, trận trận tiếng rít ở tứ chu thành hình, thật giống như bách hổ vần quanh, bày ra hết yếu hổ vương thái độ vậy thì đánh đi. Chiến! Tư Không ngửa mặt lên trời gào to. Hống khiếu như rồng gầm, phá tan chân trời nhàn nhạt sương mù, quanh quẩn ở trong núi, càng lộ ra khí thế kinh người. Long tượng tộc nhân từ trước đến giờ hào chiến, bị này kích thích, rồi rít ngựa đầu phát ra gầm thét. Trong lúc nhất thời dồn ngâm mênh mông cuồn cuộn, khí lãng phá tan diện võ trưởng bao quanh mê mờ. Chiến. chiến, chiến, chiến, mọi người cùng Long tượng cũng phát ra đình thai nhức góc gieo họ. Toàn trường sôi sục, Tư Không cũng là bị đâm máu của kích thích sôi sục, ngập trời chiến ý toàn diện bộc phát ra. Trong phút chốc, hắn tựu như cùng hóa thân làm một cái trăm mét cao bao nhiêu siêu cấp Long tượng. Trong miệng lỗ mũi truyền ra hơi thở đều mang âm tiếng vang. Hai tay dường một trận thanh thúi nổ tung đậu tiếng vang truyền đến chỉ thấy hắn hai cái cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình trướng. so với ban đầu lớn hai vòng có khoảng tần chính thắt lưng như vậy lớn bằng mà ra thịt khuya lên tuyến điều rõ ràng hai cái nắm tay đó chính là hai cái tiểu miếng buồn giống nhau nha tư không vừa ra tay chính là võ mạch thần thông hắn đây là muốn lập uy a hay là tại lập uy một kích mà thắng coi như là tần chính này thị vô lại cũng không còn dung mạo còn chiếm lấy thay thế tộc trưởng vị rất nhiều người cũng nhìn ra tư không cách dùng mà tần chính vừa vận cũng là như thế ý nghĩ hắn muốn lập uy Chân Chính muốn tư không thần phục, chính là muốn một kích mà thắng. Nhìn Long Tượng này tộc Mặc dù suy bại, đó là bởi vì võ mạch hạn chế duyên cớ, bọn họ bản thân cũng đều thị thừa võ, có thể thể hiện ra đủ mạnh hành võ lực, hoàn toàn có thể kinh sợ bọn họ, ít nhất có thể làm Tư Không nhận thua. Cho nên hắn giống như trước muốn một kích chiến thắng. Nếu đánh nhau cùng cấp, ta đây sẽ khách khí. Chân Nguyên của Tần Chính toàn diện phục hồi, điên Cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, Thần Liên lực cũng dung nhập vào trong đó, trong lỗ mũi hô hấp dần dần truyền đến hổ khiếu, thanh âm càng ngày càng tiếng kêu, không khí cũng nhận được kích thích kích động, nổ tung ra hổ khiếu càng phát có uy nghiêm lại càng vang dội cả không. Phan nhìn thấy tần Chính giống như trước khí thế siêu phàm tư không đột nhiên đặng đạp mặt đất, kính bạo không khí mãnh liệt từ trên người sông tới mặt đất đi, sông giọt kia huyết thạch chính là run lên, xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu cái khe. Thấy giọt kia huyết thạch phía trên cái khe, rất nhiều người cũng hét lên kinh ngạc. Gì máu thạch, đây là long tượng dãy núi độc hữu chính là, cứng rắn nhất, nhất là thời gian càng dài, dính cao thủ máu tươi càng nhiều, sẽ càng phát sít chặt. Có thể lưu hạ dấu vết, thường thường cũng là ý võ cảnh trở lên. Tư không mạnh hơn xem ra long tượng tộc nguy cơ làm hắn ở dưới áp lực cũng là có bước tiến dài tứ trưởng lão thương vân nhìn ở trong mắt cũng là tán thán không dứt đại trưởng lão gió mạnh thì toát ra vẻ lo lắng hắn rõ ràng nhất có thể đang dỉ máu trên đá lưu hạ dấu vết thực lực của cho thấy là như thế nào đó chính là nói cương võ cảnh cao cấp tư không có năng lực cùng ý võ cảnh cao thủ đấu một trận đã không phải là cương võ cảnh cao thủ có thể chống lại võ mạch thần thông 6 long tượng thần cánh tay tư không gầm thét dẫn động không khí sau lưng ở tại hội tụ thành hai cái long tượng bao trùm ở đây chừng người eo thô nhỏ trên cánh tay khiến cho cánh tay lực lượng lần nữa tiêu thăng, siêu, hắn tiểu như cùng đại điểu một loại, bay lên trời, hai tay vùng, mặt ngoài cũng nổi lên kim loại sáng bóng, không chung điện xuống, cùng không khí ma sát, hỏa tinh vẩy ra, đủ có thể sánh ngang binh khí. Tần chính trầm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh hô hấp càng phát tiếng tê, như hổ gầm, vỡ bờ không khí hướng bốn phía khuyết tán, hắn giơ chân lên, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, giang rắc. một đạo chưa tính là đặc biệt tiếng tê, lại làm tại chỗ trái tim tất cả mọi người đột nhiên có rút thanh âm truyền tới, rất nhiều người rối rít quay đầu nhìn lại. Rõ ràng phát hiện tần chính địa phương sợ tại, mặt đất rõ ràng có một khối gì máu thạch bị địa bạo, từng cục mảnh vụn thạch bị chấn bay vụt đi ra ngoài. Bốn phía truyền tới vô số cũng rút ra âm thanh của khí lạnh. Mà tần chính mượn đặng đập mặt đất lực, cũng là phóng lên cao. Quét. Hán phong hành thuật cũng bày ra, kia tư không đi trước xuất thủ, mà tần chính lại bày tốc độ ra đến mức tận cùng, nhanh như gió ở đây một cái chớp mắt tức ở giữa, đã đến cùng tư không ngang hàng độ cao. Đấu khỏe. Tần chính hai đấm hung mãnh đánh, hai cái nắm tay tựu thật giống hóa thành hai cái yêu hộ vương, phát ra đè ép toàn trường hô quát hổ khiếu cứng đối cứng tư không. vân, vân. quả đấm của bọn hắn chạm vào nhau, khí bạo thanh còn cuốn hai người bọn họ một vòng ầm ầm truyền đến, hình thành sóng xung kích lại càng kích động hướng trung quanh núi cao, dẫn phát một loạt tiếng vang ầm ầm động. khí lãng trong cuốn quýt, một người kêu đau đơn chứ, quân thân, bay thế ra đi. vân, người này rơi xuống đất, đập mặt đất đều có điểm lay động, khí lãng cũng tàn đi. mọi người rồi rít nhìn lại, kia rơi xuống mặt đất rõ ràng là tư không. nhìn lại tân chính, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tự đắc, không có ý thức không có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Hoàn hảo không chút tổn hại, cái này càng hiện ra hai người thực lực sai biệt, nhất là thế giới chân hắn nhất khối gì máu thạch phá toái sau, không tiếp tục người hoài nghi tần chính thị may mắn, chỉ thông qua gì máu thạch biến hóa cũng biết thực lực sai biệt. Ta thua, tư không bỏ dậy đa tạ hạ thủ lưu tình. Với anh, toàn trường ồ lên, thua đã để cho bọn họ rất khiếp sợ, lại là tần chính đánh trả hạ lưu tình, vậy không phải nói một khi toàn lực xuất kích đều có thể đánh tư không một phải giết. Một kích chiến thắng cùng một kích phải giết hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tần chính lợi hại a, thật là một biến thái, hoàn toàn tinh khiết lực lượng chống lại lại vẫn có thể ở cùng giai miểu sát tư không, không thể tưởng tượng nổi, hắn chính là một bạo long a. Long tượng tộc thượng võ, xung bái tôn giả, lập tức liền có khá nhiều người đối với Tần Chính thái độ đổi cái nhìn. Tần Chính đi tới trước mặt Tư Không, đạo trước ta nói, tuyệt sẽ không độc tài quyền to, ta hy vọng có thể cùng ngươi chân thành hợp tác, liên thủ xông qua lần này cửa ải khó. Hắn đem tay phải đưa đến trước ngực của Tư Không. Ba. Tư Không cũng đưa tay ra, cầm bàn tay của Tần Chính. Hai người quen biết cười một tiếng, đồng thời nhấc lên bàn tay nắm, xoay người nhìn về phía mọi người. Tần Chính quát huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Toàn trường sôi sục điên cuồng hét lên. Đây đối với Tần Chính mà nói là một khởi đầu tốt. Kế tiếp, hắn cũng đích xác giống như lúc trước nói giống nhau, chủ động đem đại trưởng lao gió mạnh, tứ trưởng lao thương vân cùng Tư không mời được trong lầu các. Lần này, gió mạnh cùng Thương Vân nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính thay đổi hoàn toàn. Bọn họ ít nhất hiểu rõ một chút. Ngọc tú huynh để cho Tần Chính đảm đương thay thế tộc trưởng là nguyên nhân, thực lực của Tần Chính mang cho bọn họ thị rung động. Nếu như nói Tư không có thể lấy cương võ cảnh cao cấp đối chọi ý võ cảnh sơ cấp một cái nói vậy tần chính hoàn toàn có thể có chiến thắng ba vị ý nghĩ của ta là như vậy long tượng tộc chuyện cụ thể nhưng cựu có ba người các ngươi cùng chung thương nghị mà ta tiến hành một lần bế quan tranh thủ trong vòng nửa năm bước vào ý võ cảnh tần chính đạo gió mạnh ba người bắc thịt trên mặt chính là có quét một trận tần thiếu gia thị cường võ cảnh cao cấp trong vòng nửa năm bước vào ý võ cảnh có chút ừ có chút nói đùa tứ trưởng lão thương vân bao nhiêu mang theo một kia rượu cồn tần chính cười một tiếng chuyện này nửa năm sau từ thấy rõ ràng thương vân đạo vậy không biết trong lúc này gian chuyện Tần Thiếu Gia tính toán như thế nào xử lý, trong cái này gian không diệt trừ, chúng ta sẽ không có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Chuyện của nội gian, giao cho ta, ta tự có biện pháp đưa bắt tới. Tần Chính Đạo ta chỉ hy vọng ba vị có thể chân thành đoàn kết. Thương Vân hỏi không biết Tần Thiếu Gia có biện pháp gì bắt được nội gian, trong cái này gian nhưng là giấu giếm rất sâu. Tần Chính nét miệng lên vẻ độ cùng, tự tin Đạo ta tự có biện pháp. Chương 98, Long Tượng Vương cát. Tần Chính tự tin, thì nhằm vào tuận phong nhĩ. Hắn kiên trì tin tưởng Thuận Phong Nhi có thể dò thám biết đến Long Tượng Độ Kiếp Hóa Hình Bí Mật Thị Tam Thế Linh Lung Thú, tất nhiên cũng hiểu biết Long Tượng bên trong Tộc Nội Gian rốt cuộc là người nào. Mà Tống Thiên Sơn cũng ngay từ lúc rất nhiều năm trước sẽ cắt tra tìm Thuận Phong Nhi ẩn thân chỗ ở, còn có đầu mối nghĩ đến đem tìm ra, vẫn là có thể. Đến lúc đó, chẳng những có thể diện trừ Thuận Phong Nhi, còn có thể biết Nội Gian là ai, có thể nói là một đá trọi hai chim, cho nên hắn cũng không gấp gáp, cũng không có mình suy nghĩ biện pháp tìm ra. Nếu Nội Gian kia tiềm ẩn sâu như vậy, cũng không phải là người nghĩ biện pháp là có thể dễ dàng dẫn ra. Gió mạnh, Thương Vân, Tư Không Ba người không biết, chỉ cảm thấy Tần Chính có chút bí hiểm. Ba người đối với tiếp tục thì ra xử lý Long Tượng tộc nhân vật, tự nhiên là không có ý nghĩa, nhất là đối với Tần Chính thế nhưng tuyển chọn Bế Quan, làm ra một bộ không nhúng tay vào tư thái, vui thích hơn nên. Cho nên, Long Tượng tộc hết thảy như trước. Tần Chính thì tiến vào Long Tượng tộc cao nhất tu luyện chẳng sở, cũng là Long Tượng tộc chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến vào thánh địa 6. Long Tượng Vương Các. Đối với này cử, Thương Vân thị phản đối, cho là Tần Chính dù chưa thay thế tộc trưởng, chung quy không phải là Long Tượng tộc nhân. Kết quả đại trưởng lao gió mạnh cùng tư không đồng ý, thương vân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Long tượng vương các thị long tượng tộc thánh địa, đã từng long tượng tộc nhưng là yêu tộc trong vương tộc, cường lực phi phàm, tung hoành thần vũ đại lục, ai dám chống cự, mạnh nhất thời kỳ, có tư cách khiêu chiến yêu hoàng tộc địa vị. Trong lúc trong tộc của long tượng cũng nhiều lần có người đánh vỡ nhân thần gông cùng xướng xiếc tiến vào thần giới, cho đến phân liệt, long tượng dây núi phương diện chia ra tới bộ phận, suy sụp đến đây, nhưng là ở yêu tộc bên trong long tượng tộc được xương bạch long tượng tộc, nhưng cựu thực lực mạnh mẽ, long tượng này vương các chính là năm ấy chia ra sau đó. Một chút cường giả mang ra ngoài riêng của mình chức hệ tổ tiên lưu lại cao nhất thời kỳ một bộ chân dung, trong đó có ba bức thị ba tên tuyệt đại cường giả đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xích, xông vào thần giới bức tranh, bên trong ngẩn chứa vô cùng bí mật, có thể tìm hiểu ra tới, dựa theo long tượng tộc thuyết pháp, đều có thể trong cơ thể của kích thích long huyết mạch và rồi đảo ngược long tượng võ mạch. Long tượng vương các tọa lạc tại diễn võ trường mặt đông núi cao vách đá trên vách đá, cũng là long tượng tộc trong chỗ ở. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến địa phương. Nay các một phần treo trên bầu trời hai bên có từ yêu tộc trong lãnh địa chuyển ra tới giống vương sanh thụ hôm nay đã không hề biết bao nhiêu năm tháng đã sớm định hình thứ tán cây giống như hai cái trăm mét cao long tượng bảo hộ chứa long tượng vương các, mỗi lần long tượng tộc nhân tưởng niệm cố thổ, cũng sẽ ngắm nhìn hai cây này giống vương sanh thụ tần chính bước vào long tượng vương các, sẽ có một cỗ thê lương khí tức cổ xưa phát thẳng trực diện nơi này có trang nghiêm bầu không khí trên vách tường kia treo một vài bức bức tranh thật giống như là ở không ngừng diễn lại đã từng từng màn chặt đứt nguyệt trường hạ truyền lại đến bây giờ tần chính cũng không khỏi thu nạp tâm thần lấy một viên tôn kính lỏng. Đi vào trong đó. Long tượng vương các là thuần túy bằng gỗ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, bên trong kia sáng hơi tối, quân mình treo 18 bức tranh, mỗi một bức chỉ cần dùng mắt vừa nhìn, sẽ sinh ra vượt qua dòng sông thời gian, đi vào kia đã từng thời khắc huy hoàng cảm giác, mà 18 bức tranh quyển riêng của mình có nhàn nhạt bảo quang vần quanh, từ phía trên dẫn phát xích ti ti lũ lũ khí tức cổ xưa, đó là tinh khiết nhất đích thiên tinh khí, đối với tu luyện không thể nghi ngờ là có lớn lao trợ. Giúp Tần Chính lập tức kích thích cựu sát thần liên võ mạch. Hoàng Long bắt pháp chi mạch Long Tiên đã sớm thị thân thể mạch như rồng tận tình thu nạp thiên địa tinh khí, huyết mạch lột sắc thành trong suốt sắc, càng là đối với tốc độ tu luyện có cực lớn trợ lực. Hắn nhìn chung quanh 18 bức tranh quyền một mắt, lập tức bị một bộ bức tranh hấp dẫn, trực tiếp đi thẳng đến trước bức tranh đó. Đứng ở trước bức tranh, tần chính lập tức có một loại nếu bị kéo vào trong đó, vượt qua dòng sông thời gian cảm giác, nhưng cảm giác như vậy vừa mới sinh ra, máu của trong cơ thể hắn lập tức sôi trào lên, nhất thời làm hắn tỉnh táo lại. Nhìn lại bức tranh, đã không có cái loại này không khỏi cảm giác, nhưng vẫn mang cho người ta mãnh liệt người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác làm như có thể từ đó lãnh hội được một chút bí mật, mà loại cảm giác chính là đến từ Nghịch thiên phạt thần vũ khí long tượng thôn thiên thuật. trong bức họa thị một người đứng vững vàng ở trong thiên quân văn mã, bao quanh giết chóc không ngừng, từ thì phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lùi bại vũ khí tùy ý có thể thấy được, đang giết chóc trong những người lại lộ ra vẻ kinh hãi nhìn trong hướng nhất trung năm nam tử, người này chắp hai tay sau lưng, tóc tung bay, áo theo gió mà động, quanh thân tản ra một tầng nhàn nhạt bảo quang, không có cố ý thả ra khí thế, lại làm cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm giác, phảng. phát chính là ngày đó kia địa, kia sự tồn tại vô địch, cùng thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể, mà ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một đạo thời không toàn đọa thành hình, thấu qua kia toàn đọa, làm như có thể thấy thần giới chỗ ở. Đây là đang trong chiến trường đốn lộ, đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếp, cùng vô số người bên dưới quan sát, du ngoạn sơn thủy thần giới một màn. Tần Chính nhìn người này chắp hai tay sau lưng, hiện ra khí thế. Đó là một loại khí thế đạt đến đỉnh điểm biểu hiện, đã đột phá thuần tuý khí thế phạm vi, một cái cười một tiếng, nhất cử nhất động, cũng vô cùng tự nhiên, thế như thiên uy. Lẳng lặng nhìn, Tần Chính có điều ngộ ra đông dạng một bộ bức tranh, người bên cạnh thấy, có thể lĩnh ngộ thị phương pháp tu luyện, có thể là võ mạch lột sắc hay, có thể là một loại vũ khí, bởi vì người này chính là đánh vỡ nhân thần gông cùm xiêm xiếc, xông vào thần giới trong ném mắt, cho nên là hắn cả người võ đạo tu luyện cực hạn toàn bộ bày ra, có thể nói chỉ cần là chưa từng đánh vỡ nhân thần người của gông cùm xiêm xiếc, đều có thể từ đó lãnh hội được một chút bí mật. Tần chính lĩnh ngộ được chính là khí thế, hắn mới đầu tu luyện thị đấu khỏe, bản thân liền là vận dụng khí thế, cho nên lần này cũng có lĩnh ngộ, nhưng lần này cũng không phải đi dùng đấu khỏe tìm hiểu, mà là lòng tượng thôn thiên thuật. Tần Chính mặc dù không biết Long Tượng thôn Thiên Thuật có hay không trong bức họa người sáng tạo, lại có thể kết luận trong bức họa người đã nuốt Long Tượng ngày thuật hoàn toàn nắm giữ, cho nên cũng có trong lúc này vũ khí một loại bày ra. Cho nên Tần Chính tự đặt mông ngồi ở đây trước bức tranh, toàn lực vận hành Long Tượng thôn Thiên Thuật, dùng cái này phương pháp tới tu luyện. Vũ khí này chính là Long Tượng tộc từ cổ chí kim cao cấp nhất nghịch thiên phạt thần vũ khí, chiến đấu, tu luyện, lĩnh ngộ bí mật đều có được tác dụng rất lớn, đấu với khỏe không sai bị lắm. Tần Chính cũng mượn Long Tượng Vương trong các tu luyện cao nhất cơ hội tiến vào bế quan trả thái nhưng là hắn nhưng cựu có một phần tâm tư chú ý tình huống chung quanh. Ai biết kia bên trong tộc Long Tượng Gian liệu sẽ nô ra đánh lén, hắn cũng không dám kinh thường, lại càng không nguyện ý đem chính mình đặt như vậy cảnh hiểm nguy. Tu luyện không có ngày giờ, tần chính say mê trong đó, chỉ một lòng một ý muốn làm ra đột phá. Cương võ cảnh cao cấp, cho dù là chiến lược mạnh nhất, cũng không không phải là ý võ cảnh cao cấp. Đối với này lần tiên vũ cảnh sẽ xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một vị. Hắn nếu muốn ở trong hiểm cảnh này thắng được, ít nhất cũng phải đột phá đến ý võ cảnh mới được, mà cho hắn thời gian cũng chỉ có nửa năm. Trong đó còn có cương võ cảnh bước vào ý võ cảnh một cái như vậy đại cảnh giới cánh cửa. Đã mất 2 tháng trôi qua, tần chính nhưng cựu ngưng lại ở cương võ cảnh cao cấp, chưa có đột phá cảm đã tới. Cương võ cảnh đột phá quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Lúc trước đột phá, cũng hoặc nhiều hoặc ít mượn ngoại lực, mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng 2, 3 tháng đạt tới cương võ cảnh cao cấp, mà nay thuần túy dựa vào mình tu luyện, cũng là thế này chậm chạp. Long thượng vương trong các đại thị tu luyện tuyệt hảo đất, vẫn như thế, khó trách mọi người nói chính là đặc sắc võ mạch, ở cương võ cảnh trong cảnh giới phải hoàn thành đột phá cũng thường thường thị cần một năm rưỡi nữa, trừ phi là có điều gặp gỡ, mới có thể đem đột phá cần thiết thời gian giảm thiểu. Hai tháng trôi qua, Cự li Ngọc Tú Hinh Độ kiếp có chừng 4 tháng thời gian. Nhưng nếu, nếu không đột phá, vậy thì hoàn toàn không thể nào bước vào ý võ cảnh. Tần Chính cảm giác được áp lực đột nhiên tăng. Nếu là cương võ cảnh cao cấp đến đại thành đều cần 3, 4 tháng mới có thể đột phá, vậy từ đại thành bước vào ý võ cảnh chẳng lẽ không phải lớn hơn nửa năm mới có thể. Bọn hắn không kịp. Nhất định phải mau chóng hoàn thành đột phá mới được. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ mò tới làn danh đột phá, Cự Ly chân chính đột phá còn có một chút đường muốn đi. Tri Hoan không nổi a." Tần Chính đứng lên, trong lòng có chút xúc động. Ngắm nhìn bốn phía, Long Tượng Vương trong các vẫn như cũ là dáng vẻ như vậy. 18 bức tranh quyền lẳng lặng treo trên vách tường miến, ở nói cho thế nhân tố chứ đã từng có 18 người uy hoàng vô song. Hắn đi tới cửa, xem một chút xanh thẳm bầu trời, hít thở mới mẻ không khí, trong lòng xúc động cũng dần dần bình phục rất nhiều, phụ thân nhìn về phía dưới chân núi diễn võ trường. Kết quả là bị một ánh hào quang chói mắt. Tần Chính híp mắt nhìn lại, lại phát hiện thị cách diễn võ trường xéo đối diện một ngọn núi phía trên vách đá thẳng đứng cách mặt đất nước chừng ngàn thước cao địa phương, có một ở nổi lên núi đá, loé ra tia sáng, hình như là dụng dục thứ gì, đến cuối cùng muốn phá thạch ra dáng vẻ. giống loại tình huống như thế, tần chính đi tới long tượng dây núi, đang tìm kiếm tàng bảo đồ chúng thẩu chú long tượng thôn thiên thuật thời điểm, cũng nhìn thấy qua một chút, nhưng đều là một chút bình thường bảo vật, cũng không biết núi này trong đá sẽ có bảo vật gì xuất hiện, tần chính cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, liền túi đầu nhìn trong diễn võ trường, chỉ thấy trong diễn võ trường tụ tập có gần ngàn chi chúng, đại trưởng lao gió mạnh, tứ trưởng lao thư vân, thế hệ trẻ tư không tất cả cũng tại chỗ. Trong đó Tư Không cười ở vừa chừng cao 10 thước đặc biệt đại long trên lưng, giống hắn cùng với long tượng tựa hồ một khối, khắp trung quanh còn lại là có hơn 400 cao 7 mét long tượng, mỗi trên lưng long tượng đều có một gã long tượng tộc cao thủ. Những người này làm thành ba vòng tròn, mà Tư Không trong đang ở. Khác đại trưởng lao gió mạnh cùng tứ trưởng lao thương vân chia ra đứng ở vòng tròn vòng ngoài cái gì hai bên, vẻ mặt thành thật khó trùng, tự hồ sợ không may xuất hiện giống nhau. Một lần nữa, Tư Không giống to mọi người nghe ta khẩu lệnh. Trong diễn võ trưởng yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh của Tư Không vang dội bầu trời. Dũng khí võ mạnh ý thủ bản tâm, người giống một thể võ mạch quý nhất, theo tư không cách giải, tần chính liền phát hiện, mọi người cùng long tượng võ mạch ở bên ngoài thân hiện hiện ra, đồng thời dẫn động thiên địa tinh khí hội tụ bao quanh, cấu thành từng đạo khí tuyến, cùng tới gần người tương liên, như thế một vòng người cùng long tượng võ mạch thậm chí ngay cả đón ở chung một chỗ, cuối cùng hội tụ ở trung tâm tư không cùng đại long trên thân voi, hóa hình tập thể tăng lên, tư không gầm thét một tiếng, chu vi mấy vạn mét bên trong thiên địa tinh khí toàn bộ bị cuốn tới, hội tụ ở nơi này những người này cùng long tượng bao quanh, một riêng lớn long tượng cũng dần dần thành hình vừa mới có điểm hình thức ban đầu tần chính thì nhìn hai mắt tinh quang bùng lên đây rõ ràng là long tượng thôn tiên thuật trong bí mật biến hóa ra với anh chừng nan thước cao long tượng vừa mới có điều hình thức ban đầu lập tức liền sụp đổ tư không buồn bực phát ra gầm lên giận dữ đáng chết chẳng lẽ tổ tiên căn cứ long tượng thôn tiên thuật diễn biến mà đến tập thể tu luyện tăng lên phương pháp tiểu thật không được chương 99, phun ra nuốt vào thiên địa lại một lần thất bại làm cho nhiều người cũng nỗ trí bọn họ đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần kết quả không có một lần có thể thành công long tượng vương trên các tần chính cũng lâm vào trầm tư hắn mới vừa rất rõ ràng cảm ứng được, đó phải là long tượng thôn thiên thuật bí mật vận dụng. đấu lại, tư không điên cuồng hét lên tiếng vang lên. lần này rất nhiều người có chút lười biếng, cũng không thế nào tích cực, thậm chí có người bày tỏ vung tha ý nghĩ. đã diễn luyện mấy trăm lần, không được coi như xong, tiếp tục như thế cũng là lãng phí thời gian. chính là vung tha đi, tập thể tăng lên phương pháp, bản thân sẽ quá sự thật, tổ tiên lưu lại bộ bí pháp này, rõ ràng có vấn đề. khẳng định sai lầm, trước nếu không sao không ai sử dụng. rất nhiều người đều mơ tưởng bỏ cuộc, tư không giận dữ hét lên tinh thần thời gian không đợi người, còn không mượn cơ hội này, tranh thủ tăng lên chút thực lực, chẳng lẽ các mãi muốn long tượng tộc diệt vong không được? tiếng nổ vậy thanh âm, vang rội bầu trời. rất nhiều muốn bỏ cuộc người cũng chỉ có thể lên tinh thần, tiếp tục phối hợp tu luyện. tư không uy tín vẫn còn rất cao, cho nên lại một lần tập thể tu luyện tăng lên bắt đầu. tần chính cũng hí mắt, cẩn thận quan sát, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, tới nghiệm chứng mình tu luyện long tượng thôn thiên thuật, tương đối mà nói, long tượng thôn tiên này thuật đối với tu luyện trợ lực, tựa hồ còn mạnh hơn đấu khỏe. trước mắt ít nhất vị trí, tần chính tu luyện tới bình phán sẽ phải tỷ đấu khỏe cường một điểm. Nếu có thể nuốt Long Tượng ngày thuật cổ vũ tốc độ tu luyện phương pháp cho nắm giữ, đang tu luyện phương diện thế tất có thể lại có tăng lên. Trong vòng nửa năm đạt tới ý võ cảnh vẫn rất có hy vọng. Trong đầu Tần Chính đã ở lọc Long Tượng thôn thiên thuật hết thể bí mật. Sau đó này, tư không đám người đã lần nữa bắt đầu. Như nhau dáng vẻ lúc trước, mọi người cùng Long Tượng võ mạch hết thảy ở bên ngoài thân hiện hiện ra, lẫn nhau thông qua khí tuyến tương liên đón, cấu thành một cái chính thể. Có nữa tư không để giận dắt, như thế chẳng khác nào thị võ mạch chồng. Có lẽ mỗi võ mạch đều rất bình thường nhưng là thông qua trùng sau, phát sinh chất biến. Tiêu giống với một người không có đặc sắc võ mạch, lại có hai cái bình thường võ mạch, vậy hắn hai cái võ mạch giúp đỡ tiềm lực trưởng thành, so với bình thường đặc sắc võ mạch cần phải hơn lợi hại. Tập thể này tu luyện tăng lên phương pháp, vừa vận thị phát huy này bí mật, hơn nữa còn là gấp mấy trăm lần làm lớn ra. Tư không cùng kia siêu cấp long tượng một khối, võ mạch hợp nhất, cùng không trung tạo thành một riêng lớn loại cực lớn võ mạch. Võ mạch hóa hình, long tượng chân thân. Lần này Tư không hai tay vũ động, thế nhưng đem hắn võ mạch thần thông long tượng thần cánh tay đều bị phát động đi ra, toàn lực thôi động chỉ thấy mấy trăm này võ mạch liên hợp thúc giục tụ hợp thiên địa tinh khí cùng bọn họ bao quanh một ngàn thước cao khổng lồ long tượng bắt đầu thành hình này long tượng rất hư ảo cũng không chân thật nhưng là cuối cùng bởi vì thị tụ hợp tất cả mọi người lực lượng hiện ra huy áp là phi thường kinh người vừa xa thiên vũ cảnh mông lung long tượng có hình thức ban đầu đầu rồng kia cũng chậm rãi ngẩng đầu hướng chính xác hư không mặt trời chói chan mở hẽ long con mắt phóng xạ ra hàn quang chói mắt phun ra nuốt vào thiên địa không đợi long tượng hoàn toàn thành hình tư không liền phát động tập thể tăng lên phương pháp Bởi vì vậy vừa nãy có điều hình thức ban đầu ngàn thức cao long tượng lại một lần có tan vỡ dấu hiệu. "Giống." Trầm thấp rồng ngâm từ nơi này hư ảo trong miệng long tượng phát ra. Sau một khắc, thiên điệu tinh hoa tuôn ra mà đến, thấu qua kỳ long miệng, quần cuộn mà vào, trực tiếp trong cơ thể của không có vào, dọc theo mấy trăm người kia thành tựu võ mạch tấn mãnh lưu động, thoáng cái sẽ làm cho tất cả mọi người thực lực có điều một chút tăng lên, rất rõ ràng tăng lên. "Thành." Đây là tập thể tăng lên phương pháp bí mật. Lại càng chúng ta long tượng tộc thất truyền long tượng thôn thiên thuật đang tu luyện phương diện áo nghĩa, thật là thần kỳ a. Những chịu trách nhiệm đó canh giữ nơi đây, không bị quá nhiều người đều phát ra tiếng thán phục. Long tượng vương các phía trên tần chính ngó chừng thành hình này Long tượng, lập tức đối chiếu mình nắm Long tượng thôn thiên thuật, hai người đối chiếu, có nữa tu luyện càng ngộ, nộ, cái đánh liền thông lúc trước không hiểu địa phương. Long tượng thôn thiên thuật nguyên lai like là như vậy. Tháo rỡ ra tới, Long tượng thị chiến đấu, thôn thiên thị tu luyện, liên hợp lại, còn lại là trong chiến đấu tu luyện, cũng chính là bảy càng đánh càng mạnh ý tứ cho vô cùng nhẫn nhuyễn ra đi ra. Đây mới thật sự là Long tượng thôn thuật. Ha ha, thì ra ta cho là giống loại đấu khỏe giống nhau cần thật lâu mới có thể linh ngộ, hiện tại cũng là nắm giữ đến chân đế. tân chính hưng phấn không thôi. có lần này lĩnh ngộ, kế tiếp tu luyện thế tất càng thêm rất mạnh tuyệt luân. đang ở hắn hưng phấn trong lúc, thấy vậy có hình thức ban đầu lòng tượng một lần nữa bắt đầu sụp đổ. chỉ là phun ra nuốt vào hai lần thời gian mà thôi. đây cũng chính là tư không mạnh mẽ thi triển thuốc dục kết quả. nếu không phải như thế, bọn họ căn bản không có cơ hội thể nghiệm đến. bởi vì dù sao chẳng qua là miễn cưỡng phát động đi ra ngoài. không nên nụ trí. tư không lập tức cảm ứng được có thật nhiều người muốn thả bỏ quên, giống to. Hắn này sinh ác độc dường như đưa tự thân võ mạch cho toàn diện vận chuyển lại, kéo mấy trăm người này cùng long tượng kết hợp đại võ mạch, muốn ở chỗ này chắc sẽ hỏng mất long tượng hình thức ban đầu cho ngưng tụ. Kết quả cũng không tế cho chuyện. Khổng lâu này đích tiên tinh khí hội tụ mà thành long tượng, đúng là vẫn còn nhanh chóng sụp đổ mở đến. Tần Chính vừa mới mượn cơ hội này, thông qua mình nắm giữ lĩnh ngộ được tinh túy, một cái liền nhìn ra, bọn họ sở dĩ thất bại, nguyên nhân căn bản sẽ cùng huyết mạch. Long tượng thôn tiên thuật tu luyện, phải là có long tượng thần huyết làm căn bản. Cho dù là tập thể này tu luyện tăng lên phương pháp thì chỉ là từ trong lòng tượng thôn thiên thuật biến hóa ra, lại bởi vì lòng tượng thôn thiên thuật quá mức bá đạo, cũng không có phá giải cần lòng tượng thần huyết làm trụ cột nguyên nhân. Nói cho cùng, tập thể tăng lên tu luyện có cực lớn võ mạnh làm căn bản, có nữa diễn luyện bí mật trong tốt hơn, nhưng là biến hóa ra lòng tượng chẳng qua là hư ảo, cũng không cụ bị lòng tượng thần huyết, cho nên cuối cùng khó có thể thành hình. Giống loại như vậy tu luyện, đại trưởng lao gió mạnh thích hợp nhất, hắn chiếm được tần chính tặng cho long tượng thần huyết, nhưng tần chính cũng biết, tiểu đại trưởng lão đại nạn đã đến tình huống không thể nào lập tức hoàn toàn luyện hóa Long Tượng Thần Huyết, cần chậm rãi luyện hóa. Nếu không Long Tượng Thần Huyết kích thích thứ khí huyết thân thể của thiếu hụt, ngay lập tức sẽ có thể dinh dưỡng quá thừa, để hắn chết. rơi. cho nên gió mạnh ít nhất ở trong vòng 3, 4 tháng, không thể nào để dẫn dắt tu luyện. Để ta đánh đi, ta cũng vậy mượn cơ hội này, tới hưởng thụ một chút tập thể tu luyện cảm giác. Nên đối với ta tăng lên cũng có trợ giúp lớn lao. Tần Chính nghĩ tới đây, điểm ngón tay một cái, hưu canh giữ chi là chấn bay vụt đi ra ngoài, hắn bay lên không nảy lên, đạp lá chắn mà đi. Tiếng xé gió ở nơi này, hồi âm mãnh liệt địa phương lộ vẻ cực kỳ đồ nột, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn tới làm gì? Đây cũng là chúng ta Long Tượng tộc tập thể phương pháp tu luyện, hắn còn muốn nhúng tay không được. Không thể để cho hắn nhúng tay, một khi có điều mất lầm, có thể tư không bọn người sẽ trọng thương thậm chí cả bị mất mạng. Rất nhiều người cũng gọi cho đứng lên. Kia tứ trưởng lão Thương Vân trước tiên phóng lên cao. Hắn là trời võ cảnh, có thể tự do bay lượn, ngang trời liền chống ở trước mặt Tần Chính Tần Thiếu gia, bọn họ đang tu luyện, không dễ bị quấy rầy. Tần Chính cười một tiếng, cũng không đáp lời, nhưng Tử Vọ tới trước thể nội chân nguyên đi lại, kích thích huyết mạch lập tức sôi trào lên, phát ra ầm tiếng vang. Bản thân của hắn lại càng diễn luyện Long Tượng Thôn Thiên Thuật, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy kia họng mất ngàn thước cao Long Tượng lập tức dừng lại băng liệt, lại càng có một lần nữa ngưng tụ thái độ. Nha. Tứ trưởng lão Thương Vân kinh hãi phát ra tiếng kêu, lập tức chợt lết người, nhường đường. Đại trưởng lão gió mạnh đám một đám người chờ cũng là la hoảng lên. Tần, Tần chính hắn thế, nhưng nắm giữ Long Tượng Thôn Thiên Thuật. Chẳng lẽ là từ trong Long Tượng Vương trong các bức tranh tìm hiểu ra tới, không thể nào đâu. Chúng ta lịch đại tổ tiên cũng không có người có thể làm được, hắn làm sao làm được? Tần Chính này thật đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Tiếng thét chói tai không ngừng. Những muốn đó thiết khí, tức giận, không cam lòng tập thể trong tu luyện những người nhìn thấy như thế, lập tức tinh thần đại chấn. Từng cái từng cái lên tinh thần, toàn diện phát động đứng lên. Siêu. Không trung tần chính một tung mình, lần nữa bay lên không vượt qua hơn 20m cự ly, đáp xuống kia siêu cấp trên đỉnh đầu long tượng, giơ tay lên bảo hộ chi lá chắn thu hồi. Tư không toàn lực thúc dục, ta tới hoàn thiện. Tần Chính quát lên. Tư không chấn kinh không tin, hoảng sợ, các loại phức tạp tâm tình toàn bộ xuông tới, hắn cắn răng, đệ tâm tư của lo lắng, lần nữa thúc giục, đứng ở siêu cấp long tượng đỉnh đầu hai tay tần chính mở rộng, chân nguyên đi dạo, ung ung, mới đầu là sông dài cuộn cuộn chạy xiết tấn công thanh, dần dần máu chảy như tiếng sấm, ầm có tiếng, vang vọng đất trời ở giữa, đinh thai nhức gót, lại càng có hùng hồn khí huyết lan tràn đi ra ngoài, bao trùm ở nơi này khổng lồ trên người của long tượng. Sau một khắc, trước kia có chừng hình thức ban đầu long tượng lập tức chân thật đứng lên, giống như chân thật long tượng, giống, châm thấp giọng ngâm vang lên. Long tượng này mở đầu, mở mắt, bởi vì Long tượng thôn thiên thuật lấy huyết mạch chủ yếu, cho nên nhìn như chủ đạo thị tư không, kỳ thực thị tần chính, hắn thậm chí thấu qua kia mở hai mắt trong nấy mắt, phảng phất thấy được trong phạm vi 10 triệu dặm hết thảy, nhưng là chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi, làm tần chính lòng có thế mà thay đổi, Long tượng thôn thiên thuật đích xác là ngưng tụ Long tượng tộc vô số tinh hoa mà thành, bên trong bí mật đáng giá xâm nhập nghiên cứu, phun ra nuốt vào thiên địa, tần chính quát lên điên cuồng, kia huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, khí huyết hóa thành trong suốt sắc chỉ thấy ngàn thước này cao long tượng hướng về phía cựu thiên mặt trời chói chan gầm thét một tiếng sau một khắc rung động một màn xuất hiện mọi người liền thấy kia cựu thiên đỉnh mặt trời chói chan phảng phất nổ tung giống nhau đột nhiên bộc phát ra nhất đoàn xí liệt ánh sáng phong xuống tới đúng bị long tượng nuốt vào một đường vào trong cơ thể của mọi người tần chính cũng nhận được rất nhiều bộ phận hắn hiểu cảm thấy toàn thân thân thể mạch đều rất giống phát ra trầm thấp rồng âm hung ác điên cuồng cắn nuốt này cổ tinh hoa cựu sắc thần liên võ mạch lại càng vận chuyển cực hạn làm hắn thực lực thăng cái kéo lên một khối nhỏ tu luyện này cũng quá mãnh liệt chút ít sao Tần Chính mừng rỡ không thôi. Nếu dựa theo thế này tu luyện, sợ rằng dùng không bao nhiêu ngày, hắn thì có thể hoàn thành đột phá, bước vào cường võ cảnh đại thành. Những khác mọi người cũng là như thế. Chính là Tư không xem ra trên mặt cứng rắn cũng lộ ra nụ cười. Lần này tu luyện, nhưng là nhiều hơn lúc trước hiệu quả rõ ràng quá. Đấu lại, Tần Chính quát lên. Lần này có thể nói là trên dưới một lòng, mọi người cho Long Tượng cũng đối với Tần Chính lời của nói từ cái nghe, không có ai phản đối, nhất thể phát động lực lượng. Long Tượng lần nữa phun ra nước vào, như nhau lần đầu tiên tình huống. Như thế liên tục 5 lần, tần chính Cựu Phát giác đạt tới cực hạn, cái cực hạn là mỗi lần phun ra nuốt vào tinh hoa, có tương đương một nhóm người lấy được mặc dù so với hắn hơi thiếu, nhưng là bản thân võ mạch thường thường, luyện hóa tốc độ quá chậm, ngược lại trong cơ thể của dẫn đến tích lũy quá nhiều, không cách nào vận hành. Cuối cùng tu luyện ở lần thứ 6 thời điểm bị buộc dừng lại. Ngàn thước cao hư hào long tượng biến mất, mọi người cùng long tượng rối rít nhìn về phía tần chính. Chỉ thấy tần chính chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn kịu thiên mặt trời chói chan, tóc theo gió phất phới, huyết khí của hắn kích động, mình thúc dục long tượng thôn thiên thuật lập tức tạo thành một bức trừng cao 10 thước long tượng ảo ảnh, phun ra nuốt vào tinh hoa. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau một cái. Tư Không phức tạp nhìn gần trong gang tức, rồi lại cảm giác tại phía xa ngày điên tần chính, một lúc lâu mới bình phục tâm tình, từ trên siêu cấp long tượng bối nhảy xuống, chân sau quỳ đất tư không sai lầm rồi. Chương 100, đại viêm hoàng kỳ chi tàn kỳ. Tư Không từ đó vui lòng phục tùng. Hắn nhận định tần chính chỉ là thông qua long tượng vương trong các 18 bức tranh quyền lĩnh ngộ được long tượng thôn thiên thuật bí mật, vừa xa khỏi này tưởng tượng của hắn, mà nay lại càng dẫn đường bọn họ tu luyện lúc trước lại càng ra vẻ vượt xa thực lực của hắn, còn có không một chút đối với Long Tượng tộc thay thế tộc trưởng quyền lực có nửa điểm hứng thú dáng vẻ, hoàn toàn làm tư không khuất phục. hắn túi xuống đầu của người cao. làm bên trong tộc Long Tượng không có gì ngoài hai đại trưởng lao, uy tín cao nhất người, cũng là bị ký dư hậu vào người, hắn thuyết phục, ý nghĩa bên trong tộc Long Tượng không có gì ngoài ngoài nội gian, coi thật có thể như đến đoàn kết nhất trí. tứ trưởng lao sắc mặt của Thương Vân phức tạp nhìn Tần Chính, một lúc lâu thở dài một tiếng, hướng Tần Chính cong người thi lễ, xoay người đi. Tần Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm khái cái này ý nghĩa tứ trưởng lão thương vân sẽ không lại dùng thành kiến nhìn ban đầu trung vi bởi vì tần huynh đệ cựu trưởng lão chết oan đối với tộc trưởng ngọc tú huynh có một chút hận ý vì vậy đối với ngọc tú huynh dẫn tới tần chính lại càng sinh sản mãnh liệt đối địch trong lòng Tư không chúng ta là không phải là nên tiếp tục tu luyện đây tần chính cười nói nghe theo tần thiếu gia an bài Tư không lớn tiếng nói tần chính tiếng như van lôi bắt đầu tu luyện kết quả là mọi người lần nữa tụ tập lại lại một lần bắt đầu tu luyện mặc dù mỗi lần thời gian cũng không lớn nổi nhưng vụ mang cho bọn họ trợ giúp thật lớn trong những ngày kế tiếp Ban ngày Tần Chính cùng bọn họ cùng chung tu luyện, cùng nhau ăn uống, buổi tối tựu đơn độc tới đỉnh núi, đối với tinh nguyện tu luyện, Long tượng Thôn thiên này thuật nhưng là phải phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa cho mình dùng, chẳng những là tu vi tăng lên, lại càng rèn luyện thân thể quá trình. Năm ngày, chỉ 5 ngày thời gian, Tần Chính cũng cảm giác được cự ly đột phá cũng chính là cách một con đường. Hắn đoán chừng không dùng đến 1 2 ngày thời gian, là được bước vào cường võ cảnh đại thành. Điều này làm hắn mừng rỡ không thôi. Long tượng Thôn thiên thuật, trong suốt huyết mạch, thân thể mạch như rồng mạch long thiên có nửa cựu sắc thần liền kinh bốn người kết hợp mang tới tốc độ tu luyện chỉ chính là khiến cho mọi người cũng muốn nổi điên cũng ở đây một ngày có người tới chơi người đến chơi thì đại viêm đế quốc mới thái tử chữ cổ đang diễn võ trưởng cùng mọi người cùng nhau tu luyện tần chính cũng chỉ có thể dừng lại bởi vì chữ cổ điểm danh muốn gặp tần chính đối với chữ cổ đột ngột đến làm tần chính rất có điểm không nghĩ ra giữa bọn họ coi như là địch nhân hơn nữa xung đột còn rất mạnh tại sao tới đây gặp mang theo một tia nghi vấn liền đi cùng chữ cổ gặp nhau bọn họ đang ở một chỗ tinh xảo duyên dáng trước sơn gặp nhau nơi đây địa thế tương đối bằng thẳng, tần chính cùng chữ cổ, còn có vân đoa ở chỗ này gặp mặt, cùng đi chữ cổ hai người tới trước hai tên thiên vũ cảnh cao thủ thì cùng đại trưởng lao, tứ trưởng lao chờ lòng tượng tộc cao thủ đứng ở cách xa nhau ngàn thước địa phương xa, lẫn nhau có một câu mỗi một câu trò chuyện, ánh mắt cũng bên ngó trưởng, thân là đại viêm đế quốc bình dân, nhìn thấy đế quốc thái tử cùng thái tử phi cũng không hành lễ, thật không có quý củ. Vân đoa đối với tần chính hận ý nhớ mãi không quên, lúc đó cũng là bởi vì quý củ này gây khó khăn, dẫn đến hai người xung đột, hiện tại quý vi thái tử phi lại càng kiêu ngạo giống như tiểu gà mái giống nhau. Tần Chính nhìn cũng không nhìn hắn, nói với chữ cổ nếu như nàng cũng như thế không thú vị, mời đi sao? Chỗ này không hoan nên. Chữ cổ hơi khẽ to mày. Kia Vân đoá thì tức điểm chỉ Tần Chính, sẽ phải lên tiếng tức giận mắng. Tần Chính trở nên quay đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt phảng phát hiện ra hai cái yêu hổ vua, chính là đấu khỏe, ánh mắt như hổ, vô hình lực tác bách, áp chế Vân Đóa thiếu chút phun huyết. Hôm nay thực lực của hai người trên lệnh đã thị khác biệt trời vực. Vân Đóa vẫn chỉ là lực võ cảnh đại thành mà thôi, hắn cũng đã là cương võ cảnh. Nữa can dỡ nơi này chính là đất trôn của ngươi. Tần chính lạnh giọng nói. Vân Đóa hù đích khẽ run dậy, điều kiện trở mình nút ở phía sau chữ cổ. hư, chữ cổ hư lạnh một tiếng, vô hình sóng âm dung chuyển tạo thành, đánh Tần chính đối với Vân Đóa áp bức hội. Chỉ lần này cử động sẽ làm cho Tần chính ý thức được chữ cổ thực lực tương đương không đơn giản. Đại viêm trong hoàng thất hoàng tử chứa nhiều, nhưng là tất cả đều bị khi trước thái tử cổ lạc vinh quang cho chiếu sáng phảng phất cũng không thu hút giống nhau. Kỳ thực nếu không, chữ cổ này có thể ở sau cổ lạc chạy trốn chi, bị chọn làm thái tử, hiển nhiên cũng không đơn giản. Có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi." Chữ Cổ Ôn Nhu nói với Vân Đoá. Vân Đoá vẻ sợ hãi biến mất, xem một chút chữ cổ, lần nữa đuấn ngược nhi, ngửa mặt lên. Đối với lần này nữa, Tần Chính chẳng thèm ngó tới. "Các ngươi tới tìm ta, không biết có chuyện gì?" Tần Chính đi thẳng vào vấn đề, không thấy thích tốn nhiều miệng lưỡi. "Ta nghe nói ngươi và Tam Thế Linh Lung Thú quan hệ rất dày cắt." Chữ Cổ đạo. "Ừ." Tần Chính nhíu mắt, nó chừng chữ cổ, đạo nàng nào biết. Về hắn và Tam Thế Linh Lung Thú Ngọc Tú hình quan hệ, biết rất dày cắt, nên chỉ có thuận Phong nhi Người bên cạnh nhiều lắm là biết Tần Chính cùng Ngọc Tú Hinh biết, cùng đi đến Long Tượng Tộc mà thôi. Dù sao trở về Long Tượng Tộc, Ngọc Tú Hinh tiểu bế quan. Thuận Phong Nhi nói, hơn nữa nghe nói nàng là Long Tượng Tộc thay thế tộc trưởng, ta liền càng xác định. Chữ Cổ nói, Thuận Phong Nhi còn dám đi ra ngoài. Tần Chính hử lạnh nói, Chữ Cổ thản nhiên nói xem ra lời đồn đại không giả, nàng muốn giết Thuận Phong Nhi, cho nên hắn mới thủy chung tiềm ẩn không ra, chẳng qua là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù truyền lại tin tức cùng người giao dịch tình báo, mà hắn cũng là không ngừng tản tin tức về gây bất lợi cho ngươi. Tần Chính hử nói hắn thật đúng là cẩn thận. Nếu còn bên ngoài cùng truyền lại tin tức tình báo, thần chính tựu tin tưởng tống thiên sơn nhất định có thể tìm thuận phong nhị cho hận thân cho đến nàng cùng thuận phong Nhĩ xung đột rất kịch liệt ta, nhưng hắn là không ngừng vận dụng tình báo để đối phó nàng, ngươi nghĩ không muốn hoàn toàn giải trừ cái phiền bấy này? Chữ cổ đạo, thần chính nghi ngờ nhìn thoáng qua chữ cổ lời này của ngươi có ý gì? Ta nhưng để giúp nàng giải quyết thuận phong Nhĩ chữ cổ nắm vào trong hư không một cái, lớn chừng quả đấm hòn đá rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng sở, liền nói đối với ngươi mà nói, đối phó thuận phong nhị khó hơn lên trời, đối với ta mà nói. Thuận Phong Nhị chính là chỗ này cái gì một tảng đá có thể tùy ý bóp nát, không phải là vô điều kiện sao? Tần Chính cũng không nhận ra chữ cổ lòng tốt như vậy. Tự nhiên cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Chữ cổ đạo. Tần Chính khép cười nói nói ra nàng trước điều kiện, ta nghĩ hỏi trước một chút, ngươi biết Thuận Phong Nhị nuốt ở nơi đó cái gì? Chữ cổ biểu môi nói muốn tìm ra hắn, còn không đơn giản. Suy. Tần Chính âm thầm cười lạnh, chữ cổ này cũng là tự tin người của quá. Thuận Phong Nhị ẩn ná chỗ, Tống Thiên Sơn tìm không biết đã bao nhiêu năm, cũng còn không có xác định những cái này hận không được nuốt sống người của thuận phong nhĩ chưa từng tìm được qua hắn nếu là thật sự dễ dàng như vậy tìm được vậy hắn chết sớm không biết nàng lấy cái gì biện pháp tìm đến thuận phong nhĩ tần chính đạo ta tự có biện pháp của ta nàng không cần biết chữ cổ vẫn như cũng là một bộ tự tin dáng dốc. tần chính thản nhiên nói nếu muốn cùng ta làm giao dịch liền lấy ra điểm thật cái gì không nên dùng việc này hư sẽ chỉ làm ta cảm thấy cho ngươi không hề có thành ý sắc mặt của chữ cổ lạnh lẽo ngươi thân là đại viêm đế quốc con dân lại một vốn một lời thái tử như thế hoành nghi nàng thật nhăm chán Tần Chính rêu cợt nói đối với võ giả mà nói, không nên đưa ngươi cái gọi là chó má thái tử thân phận bờ môi treo tại, con kia sẽ cho người hiểu ngươi rất buồn nôn. Ánh mắt của chữ cổ đột nhiên biến thành sắc bén đứng lên, như lợi kiếm như muốn xuyên thấu thân thể của Tần Chính giống nhau. Tần Chính cũng không yếu thế cùng hắn đối chọi gai gắt. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên khẩn trương lên. Phải một lát, chữ cổ mới ha ha cười nói lúc này mới giống thị cùng trong tay tam hoàng người của đoạn mệnh, chính xác, nàng đáng giá cùng ta làm giao dịch, phải không? Tần Chính lạnh nhạt nói. Chữ cổ cười nói đích xác, ta không có năng lực tìm ra thuận phong nhĩ cái điều kiện này coi như xong, đổi lại điều kiện sao? chỉ cần nàng có thể giúp ta hoàn thành một chuyện, ta nhưng cấp cho nàng phong vương, trở thành tứ phương vương gia gia vị thứ năm vương gia. tần chính đạo ta chỉ đối với võ đạo cảm thấy hứng thú, tuất, ta nhưng lấy lấy ra để ngươi động tâm võ đạo bảo vật, chữ cổ đạo, nhưng không biết nàng muốn ta làm cái gì, có thể lấy ra cái gì. tần chính cùng thuận phong nhị giao dịch sau, có thuận phong nhị vô sĩ phía trước, cũng sẽ không dễ dàng làm giao dịch, nhất là đối với địch nhân. chữ cổ thanh âm để thấp nàng cùng tam thế linh lung thú quan hệ mật thiết, hơn nữa còn là thay thế tộc trưởng ta muốn nàng âm thầm bắt tam thế linh lung thú, đưa nàng giao cho ta. Tần chính vừa nghe, thiếu chút trước tiên phát động công kích. Khỏe mắt dư quang quét qua chữ cổ mang tới người hắn. Chỉ có hai tên thiên vũ cảnh cao thủ đặt ở long tượng tộc trong chỗ ở, đích sắc rất khó nổi lên sóng gió, nhưng là một vị chạy trốn nói, thật là có chút phiền toái. Hơn nữa không chung không ngừng chuyển tới ương tiếng huyết gió, hiện nhiên chữ cổ đã sớm làm tốt hết thể đường lui chuẩn bị. Tần chính nhịn được, không biết nàng có thể lấy ra thứ gì tới giao dịch. Tần chính tính toán tìm kiếm chữ cổ đáy, này như thế nào? Chữ cổ từ giữa không trong túi lấy ra nhất khối vải rách. Vải rách cũng chính là dài hơn nửa mét, nhìn dáng dấp hẳn là một mặt cờ trên tử sẽ rách xuống bộ phận, phía trên còn thêu một phần nhỏ thiêu đốt lên hỏa diễm đồ án, thấu qua tàn này kỳ, vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa kia trên đồ án miến tàn mát ra nhàn nhạt tấm áp hơi thở. Đây là sáu. Tần Chính hai mắt nheo lại, nó trùng kia tàn kỳ. Đây là ta đại viêm hoàng thất chí bảo, địa cấp thần binh đại viêm hoàng kỳ một góc, ngươi có biết, mặc dù trong tay ngươi có hàm địa truy, nghe nói cũng là địa cấp thần binh, nhưng là cùng ta hoàng thất đại viêm hoàng kỳ còn không ở một cái trên tầng thứ. Đại viêm hoàng kỳ thị lên cấp thiên cấp thần binh thất bại, chúc vũ cấp hồi lâu thần binh, uy lực của nó hoàn toàn phát huy được, đã vượt xa địa cấp thần binh tầng thứ. Một góc này bên trong hỏa viêm, chính là lên cấp thiên cấp thần binh. Sau khi thất bại, lưu lại, từ uy lực của nó mà nói, so với bình thường địa cấp thần binh mạnh hơn một chút, mà phát huy yêu cầu không cao. Chữ cổ nhẹ nhàng một điểm, chỉ thấy kêu tàn trên lá cờ mặt hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, phát ra đùng đùng tiếng vang. Đại viêm hoàng kỳ lời của đích xác có chút lực hấp dẫn, nhưng thần chính sao có thể có thể cùng hắn làm giao dịch? Đây là từ trên căn bản đối với tần chính sự sự làm người một loại châm trọng, bán bằng hữu, thật thiếu chữ cổ nói ra được tới. Nếu là ta không đồng ý đây." Tần Chính mạn vị nhìn chữ cổ. Chữ cổ thản nhiên nói nàng nếu không đồng ý, sợ là sống không lâu. Chương 101, trước trước mắt chú ý. Người ở nơi này, nói muốn giết ta." Tần Chính chỉ mình lỗ mũi, tự tiếu phi tiếu nhìn chữ cổ, người này thật đúng là cuồng. Chỗ này rất nguy hiểm cái gì?" Chữ cổ thản nhiên nói, nhìn dáng dấp, nàng chuẩn bị rất đầy đủ. Tần Chính không có phát hiện chữ cổ này có cái gì cụ thể lệ thuộc vào. Long Tượng Tộc suy tàn, chỗ này còn không cần ta cố ý đi chuẩn bị. Trong giọng nói của chữ cổ lộ ra đối với Long Tượng Tộc coi rẻ, lại càng có kiêu ngạo. Tần Chính nhanh chóng suy tư có muốn hay không hạ tử thủ giết người. Ánh mắt khi hắn rơi vào đại viêm hoàng kỳ tàn trên lá cờ mắt sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là chữ cổ lệ thuộc vào. Tàn kỳ có lẽ rất tàn phá, nhưng là phía trên một ít đoàn hỏa diễm cũng không phải là vừa nói xong, thật muốn thúc dục đi ra ngoài, buộc phát ra. Sợ rằng Long Tượng Tộc chỗ ở cũng nguy hiểm, chưa chắc có thể sát chết bao nhiêu cao thủ nhưng nhất định sẽ cho những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia mang đến uy hiếp chí mạng, đây là lòng tượng tộc không thể tiếp nhận. Trong chấp nhóm này, tần chính sinh ra muốn cướp đoạt xúc động. Chỉ cần cướp tới, vậy thì không cần phải lo lắng. Nhưng hắn vẫn đè xuống này xúc động, mấu chốt là một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được, cái nguy hiểm này không đáng giá được mạo, huống chi chữ cổ còn không có để cho hắn mạo hiểm như vậy cần thiết. Ừ, không sai, đây chính là ta lá bài tẩy, bằng vào ta phán đoán, một đám lửa này, đại khái có thể đốt trong phạm vi 20 dặm hết thể kiến trúc đều bị hủy. Chữ cổ vuốt vuốt tàn kỳ một phần chỉ chỉ bầu trời cộng thêm cái đoán chừng long tượng tộc tiểu thật thảm lâu tần chính ngẩng đầu nhìn lại cũng là con kia con ưng khổng lồ quanh quẩn trên không trung chứ kia trong mỏ ưng ngậm nhất khối vài rách, theo bay múa trong mơ hồ có hỏa tinh ở chung quanh bay múa người trưởng muốn kết quả tần chính chỉ có ẩn nhẫn ba ngày chữ cổ vươn ra ba ngón tay ba ngày sau đó long tượng núi ưng thiếu nhai nàng phải giao tam thế linh lung thú cho ta nếu không chết nói đến chết chữ sau đó chữ cổ khí thế trận buộc phát ra kích động bốn phía đá vụn rối rít phát đứng lên lại càng có một chút hòn đá bị chèn ép vỡ ra. Ý Võ Cảnh, tần chính chấn động trong lòng, chữ cổ này tuổi thọ nhưng là cùng hắn không sai biệt lắm, thế nhưng bước vào ý Võ Cảnh, hiển nhiên chữ cổ có tương đối khá đặc sắc võ mạch. Ba ngày, nhớ lấy. chữ cổ đưa tay ôm Vân đoá ôm vào lòng, phóng lên cao. Kia không trung bay lượn con đưng khổng lồ đáp xuống, vừa lúc để cho bọn họ trên lưng rơi vào, hai gã khác đến từ Đại Viêm Hoàng Thất Thiên Vũ cảnh cao thủ cũng cáo từ rời đi. Tần Chính ngó chừng kia con đưng khổng lồ rời đi, nhẹ giọng nói xem ra là không có biện pháp tính tâm tu luyện. Lúc trước Long Tượng Vương trong các tu luyện làm hắn thất vọng, Tiêu tình huống kia rất khó ở trước Ngọc Tú Hinh Độ Kiếp bước vào ý võ cảnh, mà nay lĩnh ngộ Long Tượng Thuôn Thiên Thuật Bí Mật, đang có thể đại triển quyến cước, an tâm tu luyện, hoàn thành mục tiêu ký định, nên vấn đề không phải là rất lớn. Chưa từng nghĩ, rồi lại bị ngăn cản khuất phục tu luyện. Long Tượng Dây núi, yêu linh quốc, Làm tung Hoành 10 vạn dãm Long Tượng Dây núi bên trong cấm địa không phải số ít, trong đó yêu linh quốc đứng núi chịu sào, cứ truyền yêu linh quốc thành hình là một gã có yêu linh võ mạch yêu tộc tuyệt đại cao thủ cùng người tranh đấu cuối cùng cùng người chết chung lại làm hắn yêu linh võ mạch võ mạch thần thông ngưng tụ một con yêu linh ngưng thần chiếm lấy ngọn núi kia cốc từ đó trở thành yêu linh cốc yêu linh trong cốc ngày đêm vi khí trời đất hòa hợp nhân chim chính là trong tay nắm giữ đặc thù đồng thuật cũng khó mà nhìn thấu cốc này bên trong yêu khí nặng coi như là yêu tộc cao thủ đều khó thừa nhận bởi vì giữa yêu khí hàm chứa nhất định kích độc đặc biệt hữu thực võ mạch chỗ này có thể nói coi như là một chút đỉnh cấp cao thủ cũng không muốn tiến vào tìm tòi kết quả thuận phong nhĩ vừa vặn tiểu ở lại đây yêu linh cốc yêu khí có thể khiến mọi người nể nàng duy chỉ có đối với thuận phong nhị không có ảnh hưởng gì, bởi vì ông trời của hắn bức võ mạch lúc đó quá mức dị thường, làm hắn có thể không bị trong cốc này yêu khí quá nhiều, hắn lại dùng các loại thủ đoạn, làm cho suy nghĩ nhiều muốn tới này tìm tòi kết quả người đều từ thược, từ đó liền ở lại nơi đây. Ở một cái này chính là hơn 10 năm, mà hôm nay bức võ mạch hoàn thiện, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Dạy yêu khí che khuất bầu trời, khiến cho yêu linh trong cốc hết thảy đều trở nên cùng người khác bất động, coi như là những mặt đất đó, loạn thạch, cây cối hoa cỏ cũng là bị yêu khí thấm vào, lại càng lộ ra một tia yêu dị cảm là rất hiếm thấy yêu linh hóa. Thuận Phong Nhĩ đang ngồi ở nhất khối yêu linh trên đá, hô sáu, phun ra một ngụm trọng khí, chỉ thấy hơi thở kia xích Thuận Phong Nhĩ miệng, tự nhiên hóa thành một con biên bức yêu thú răng rớp, phát ra quái dị tiếng ngựa hí, bay thẳng hướng yêu linh chỗ sâu trong cốc. Thuận Phong Nhĩ mở mắt, trong đôi tròng mắt kia lại càng rõ ràng hiện lên hai con biên bức yêu thú. Tần Chính, ta còn thực sự chính là nghiêm trọng coi thường nàng. Một giọt máu chẳng những chữa khỏi ông trời của ta bước võ mạnh, còn có ngoài lên cấp, lại còn để cho ta có hy vọng thu phục kia làm cho này địa hóa thành yêu linh cốc tam lăng yêu cốt truy. Ha <cười> ha. Thế nhân đều biết yêu linh trong cốc cô yêu linh, không biết hết thảy đều thị kia Tam Lăng yêu cốt truy đang là ma, yêu linh cũng bất quá thị mượn Tam Lăng yêu cốt truy miễn cưỡng còn sống mà thôi. Hôm nay ta đã đang làm đột phá, bước vào ý võ cảnh, lại cho ta chút ít thời gian, nhất định có thể nắm giữ Tam Lăng yêu cốt truy. Tần Chính a Tần Chính, ta là không phải là nên hảo hảo cảm ơn nàng. Sau lưng thuận Phong nhị thần trưng dài 10 mét biên bức cánh, hắn xem một chút cảm thấy còn chưa đủ khí phách, tâm niệm vừa động, biên bức cánh chợt tăng vọt tới 30 thước chiều dài, nhẹ nhàng vỗ, bay lên trời, liền trôi nổi cách ngàn thước cao địa phương chỉ thấy hai tay hắn không ngừng niệm ra, liền thấy yêu khí hội tụ hóa thành từng con biên bức yêu thú, rồi rít xông về bốn phương tám hướng. đây là hắn đi tới yêu linh cốc sau chế tạo ra thủ đoạn đối với hắn thám thính tình báo có trợ giúp lớn lao. cũng chính là chừng nửa giờ, từng con biên bức yêu thú trở về, ở trên tay hắn rơi xuống, sau đó tự đi tiêu tán. chữ cổ đã đi tìm tần chính phiền toái cái gì? hắc hắc, tần chính đây chỉ là bắt đầu, lúc trước ta vi đột phá, trong hai tháng không có thời gian phản ứng nàng, hiện tại bắt đầu, đem ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính quấy dậy không ngừng. chữ cổ hành trình. Bất kể ngươi đi không đi cùng phó uất, ta đều có biện pháp để ngươi kế tiếp bể đầu sức chán. Thuận Phong nhi kích động thân đều có chút nhẹ nhàng co quắp lại có thể chơi, ngoạn đến tần chính sụp đổ, ngoạn đến hắn nổi điên, ngoạn đến dưới hắn cho ta quỳ cầu xin tha thứ. h, -h, -h 6 Long tự tộc hết thể như thường tiến hành, không có ai đi hỏi thăm tần chính về chữ cổ đến mục đích, bọn họ làm như ở an ý ra vẻ đối với tần chính tín nhiệm cùng cho phép. Làm này tần chính rất là vui mừng, nhưng hắn vẫn không thể giấu dám giao chữ cổ cái gọi là dễ dàng nói cho ba người. Ba người nghe xong, không khỏi chửi gầm lên. Tần thiếu gia sao mới vừa không nói, chúng ta trực tiếp đưa bọn họ cho diệt trừ. Đại trưởng lao gió mạnh đạo. Đối với Tần thiếu gia sao không ổn định bọn họ, lúc đó giết chết hắn môn cũng có thể bất đi một chút phiền toái. Tứ trưởng lão Thương Vân cũng hiếm thấy cùng đại trưởng lao gió mạnh ý kiến nhất trí. Tư không trầm ngâm nói hẳn là Tần thiếu gia không hề được không để cho bọn họ rời đi khó xử sao? Ba người vẫn tư không thể đứng ở tần chính vị trí lo lắng vấn đề. Tần chính đạo chữ cổ cùng với kia con đương khổng lồ đều có đại viêm hoàng kỳ kỳ bộ phận bên trong phong ấn một đạo hỏa diễm, chúng ta một khi động thủ không thể đồng thời làm được đưa bọn họ hai cái một kích giết chết lời của thế tất nổ tung tàn bên trong hỏa diễm đem long tượng tộc chô ở san thành bình địa hèn hạ tiểu tập trung đây là sớm có chuẩn bị thương vân cả giận nói chữ cổ người này mặt ngoài tự cao tự đại kỳ thực làm người rất là cẩn thận tần chính nói vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ cứ mặc cho hắn khiêu khích không để ý tới không hỏi thương vân cảm thấy có cổ lửa giận ở trong lòng ngực rung động tần chính con mắt bắn hàn mang ba ngày sau đó hắn sẽ ở long tượng sơn khiếu nhai cho ta ta nghĩ đến lúc đó đưa bọn họ đều diệt trừ Thương Vân mừng lớn nói như vậy tốt nhất. Thì ngược lại Đại trưởng lão gió mạnh to mày. Đại trưởng lão nhưng là không đồng ý. Tân chính đối với Đại trưởng lão gió mạnh rất coi trọng. Vốn đã tuổi thọ đại nạn đến, luyện một giọt long tượng thần huyết, đến ngọc tú hình độ kiếp thời kỳ, hắn thế tất có thể có điều đột phá, đạt tới thiên vũ cảnh cao cấp. Đúng là lần kiếp nạn này chủ yếu nhất lực lượng. Nghe lời này một cái, Thương Vân tiểu toát ra lanh ý nhìn gió mạnh. Ta là đang suy nghĩ, chữ cổ dù sao cũng là đại viêm thành viên hoàn thất, giết chết lời của hắn, liệu sẽ đưa tới đại viêm hoàng thất trả thù, phái nhiều hơn, cao thủ mạnh hơn đến vậy đối với chúng ta thì càng bất lợi. gió mạnh có chút bận tâm, đại trưởng lão lo lắng không phải không có lý, bất quá chúng ta không động thủ, lấy chữ cổ lần này đến, dám đề xuất với ta bậc này khốn kiếp giao dịch, hắn thê tất sẽ chủ động xuất kích, khi đó chúng ta ngược lại rất khó nắm lấy cơ hội đưa bọn họ một kích giết chết, còn khả năng mọi lúc bị động, mọi lúc bị quản chế, càng thêm không chịu nổi. tần chính đạo trước mắt theo chúng ta gặp phải địa thế, cũng chỉ có thể là trước chú ý trước mắt. gió mạnh cười khổ nói thực lực chúng ta quá kém, đích sắc không có năng lực bận tâm xa hơn chuyện. tư không cùng thương vân vừa làm tiếp xúc đồng ý trong những ngày kế tiếp, tần chính không cùng tư không đám người cùng nhau tu luyện, mà là đơn độc du ngoạn sơn thủy một tòa đỉnh núi cao, một tu luyện. mà ở trong lúc này, kia con đương khổng lồ lại thỉnh thoảng xuất hiện ở bầu trời, cùng vạn mét trời cao tới lui xoay quanh, công khai lấy khiêu khích tư thái cha xét long tượng tộc tình huống. tức tứ trưởng lao thương vân thiếu chút không nhịn được xông đi lên làm con đương khổng lồ này càng rớt, mà cũng vừa vận ở nghiệm chứng tần chính nói, nếu như bất đúng chữ cổ nhất phương độc thủ, sau này thế tất sẽ không ngừng bị thứ cái giày thậm chí có thể tạo thành trọng đại hao tổn, càng thêm kiên định, bọn họ muốn xuất thủ quyết tâm. Người bên cạnh tớt tối, thỉnh thoảng có Long Tượng tộc nhân phát ra gầm thét đục mạng, chỉ có Tần Chính rất là tự nhiên, hoàn toàn không có coi ra gì, thậm chí thỉnh thoảng hữu Vân Đóa xuất hiện ở trên lưng con lưng khổng lồ, hắn đều không có đi phản ứng. Chính là an tâm tu luyện, Long Tượng thôn Thiên Thuật bị hắn lĩnh ngộ được tinh túy, tốc độ tu luyện cũng đích xác làm Tần Chính đạt tới một mức không thể tưởng tượng nổi, mà tự thân tu hành, không có nhiều người tập thể tu luyện như vậy phức tạp, Tần Chính dẫn động Thiên điệu Tinh khí, tự như cùng hóa thân làm miễn cổ Long Tượng một loại, trong suốt khí huyết cũng là điên cuồng bạo động, ban ngày nuốt trôi mặt trời chói chan tinh hoa. Đêm tối thu nạp tinh nguyện tinh Hoa. Nhật nguyện tinh Hoa không ngừng tu luyện. Bản thân tần chính ở Long Tượng Vương các tu luyện 2 tháng có thừa, đã đến gần Cường Võ Cảnh Đại Thành, có nữa cùng tư không mọi người liên thủ tu luyện, làm hắn bị vây tùy thời lần danh đột phá. Lần này lại càng tâm vô bàng vụ tu hành, 2 ngày sau, rốt cục được như nguyện bước vào Cường Võ Cảnh Đại Thành. Chương 102, Võ mạnh phong vũ lôi điện. Cường Võ Cảnh Đại Thành. Cự Ly có thể phát huy thần binh vừa kỹ năng, cũng có thể chiến lực mạnh nhất có thể kéo lên tới Thiên Vũ Cảnh ý võ cảnh, có chừng trị cách một chút. Là trọng điểm hơn thì Long tượng thôn thiên thuật mang tới tu luyện hiệu quả, làm Thần Chính càng phát kiên trì tin tưởng, nếu là có thể an tâm lại tu luyện, đừng nói đột phá vào ý võ cảnh, coi như là đạt tới ý võ cảnh trung cấp cũng không phải là một tia hy vọng không có, nếu là có thể làm được một bước kia, Ngọc Tú huynh độ kiếp trận này đại nguy cơ sẽ có lớn hơn nắm chặt vượt qua. Nhưng điều kiện tiên quyết thị diệt trừ quái nhiều tu luyện quấy dậy. Phiền toái như vậy không nghi ngờ chữ cổ đứng nuôi chịu xảo, mà chủ yếu nhất vẫn là cái tuyên bố mang cho hắn không ngừng phiền toái thuận phong nhĩ. Cự cùng chữ cổ ước định, còn có một ngày tiên thời, Thần Chính cũng không còn nhàn dối đang ở đỉnh núi tiếp tục tu luyện, không ngừng diễn luyện Long Tượng Thôn Thiên Thuật. Hắn đây không chỉ là tăng cao tu vi, lại càng một lĩnh ngộ Long Tượng Thôn Thiên Thuật quá trình. Người khác chiến đấu, từ trước đến giờ thị càng đánh tiêu hao càng lớn, lực chiến đấu sẽ không ngừng giảm xuống. Long Tượng Thôn Thiên Thuật còn lại là đem điều này có thể nói trí lý thưởng quy cho đảo ngược, hoàn toàn điên đảo, càng đánh càng mạnh. Thì ra tần chính thật không để ý tới giải, chỉ là đơn thuần thi triển để mà công kích. Mà nay hắn muốn hoàn toàn tìm hiểu, ước định cuộc sống. Trong lúc vô tình đến, Long Tượng núi, ương thiếu nhai nơi đây thị long tượng trong núi nhất bất ngờ vách đá thẳng đứng đất lại càng cùng ngọn núi cao nhất long tượng ngọn núi cự ly xa nhất chúc vu long tượng núi việc này trong ngọn núi dấu vết con người hiếm thấy nhất húc nhật đông thăng chữ cổ cùng vân đoá cũng đã đứng ở ưng khiếu nhai thượng dưới chân thị vực sâu vạn trượng dị thường vách đứng chợt có yêu thú quái khiếu thanh ở trong khe núi quanh quẩn còn có liệt liệt hàn phòng gạo thét qua mang theo một chút đá vụn kích động trên vách núi đá phát ra thanh âm vang rội phảng phất như nói nơi này nguy hiểm hôm nay khí trời thật đúng là tốt vân đoá nhìn mới lên húc nhật bầu trời trong xanh vạn dặm không mây Không khỏi cảm khái nói chính là giết người thời cơ tốt. Chữ cổ nhếch miệng lên hôm nay cũng không phải là cái gì tốt khí trời, đợi lát nữa là muốn trời mưa. Võ của ngươi mạch cảm ứng được. Vân Đoá vui vẻ nói, "Ừ." Chữ cổ nhẹ nhàng đáp ứng một chút. Vân Đoá đạo trong mưa lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên gấp bội, tần chính chỉ cần giáng đến thì càng không có cơ hội. Thuận Phong nhĩ không phải nói cái gì, tần chính muốn tới giết chúng ta. Chữ cổ khinh miệt đạo lần này ta liền cho bọn hắn một kinh hỉ, về phần nói tần chính, hắn có tư cách để cho ta vận dụng võ mạch thần thông, mượn trong mưa tăng lên chiến lực cái gì? hắn không xứng với kia tần chính đáng hơn nhất cũng không nên một kích giết chết nga ta muốn từ từ hành hạ hắn vân đoá nói tới tần chính liền nghĩ đến gặp gỡ của mình cắn răng nghiến lợi đạo Này đơn giản chữ cổ gương mặt tự tin Gió một loạt gào thét thiên vẫn như cũ là vạn dặm không mây nhìn phá lệ cao xa hai người trong khi cười nói chân đạp cành khô âm thanh của lá héo hứa truyền vào trong thai của bọn hắn hai người này quay đầu nhìn lại chỉ thấy tần chính thưởng thức cảnh sắc chung quanh chậm gì gì đi tới đỉnh núi đi tìm cái chết còn làm bộ làm tịch buồn nôn vân đoá rêu cần nói chữ cổ khép cười nói nhân sinh sẽ phải kết thúc trước khi chết xem chút phong cảnh không tồi a ha. hai người trên cao nhìn xuống quan sát tần chính tự như cùng nắm giữ cuộc đời hắn chết thần giống nhau tần chính lạnh nhạt tự nhượng hắn ở ngắm cảnh đã ở quan sát nơi này là hay không cất giấu cao thủ gì hai vị làm như biết ta chưa từng xuống tay với tam thế linh lung thú tần chính dung ngoạn sơn thủy đỉnh núi cùng chữ cổ hai người cách xa nhau hơn 10 em mở đứng lại tuy nói chúng ta không có thời khắc quan sát có thể có người lại nói cho ta biết môn lai ý của ngươi chữ cổ cười lạnh nói ngươi là tới giết chúng ta thân xác của tần chính biến đổi Thu hồi một tia lạnh nhạt, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc nàng làm thế nào biết? Chữ cổ nết miệng lên Thuận Phong Nhĩ không ràng buộc cho biết, lại là hắn. Trong mắt Tần Chính Hàn mang liên tiệm, Thuận Phong Nhĩ này thật sự là phải không ngừng tìm phiền toái cho mình. Ta có cái địa phương thật sự là nghị không thông, nàng có thể cho ta giải thích một chút không? Chữ cổ cười rất làm cho người ta không thoải mái, mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác, nói, Tần Chính Đạo, nàng ở đâu ra can đảm? Thế nhưng Niu như Toan tới giết ta, nàng không cảm thấy rất này buồn cười cái gì? Chữ cổ vừa nói, liền ầm y cười lớn lên. Vân Đoá cũng cười nói người này luôn luôn rất kiêu ngạo. Nàng đưa tay nắm chữ cổ cánh tay, kiều lạc lạc đạo nàng nhưng là đáp ứng người ta, muốn bắt lấy được, đưa cho người ta đùa. Chữ cổ siết chặt mặt của Vân Đoá chứng nhi ta nói qua nói, chưa từng không thực hiện. "Khanh khách, vậy nhanh lên một chút sao, ta đều không kịp đợi muốn hành hạ hắn." Vân Đoá hai tay xoa xoa, một bộ không kịp đợi dáng vẻ. Chốc lát, cũng chính là chốc lát thời gian. Chữ cổ ngược lại nhìn về phía Tần Chính nàng còn đánh coi là để cho ta xuất thủ cái gì. Lệnh Nhạc nhìn bọn họ, Tần Chính đạo nàng kế tiếp không phải là nói, ba chiêu hai thức đã ta đánh bại sao? chữ cổ cười một tiếng nàng đây không phải là biết rồi vậy còn dùng ta khó khăn cái gì tần chính lắc đầu thở dài nói có thể hay không biệt như thế không thú vị à vốn còn muốn treo chọc các nai ủa như vậy ta đều không có hứng thú món lòng của luôn muốn chết chữ cổ giận dữ hắn chăm trọng đùa cợt người khác là có thể cũng không cho phép người khác tới đối đại như vậy hắn giơ tay lên hướng về phía tần chính tiểu tắt qua một cái gió nổi lên vụ tới một to lớn gió vụ bàn tay của cuốn quanh lấy liền xuất hiện chừng cao hơn ba thước mặt ngoài còn mang theo một tầng bằng vàng màu sắc treo ở phong liền hướng trên đầu tần chính vô xuống 3. tần chính giơ tay lên một cái tát cốt tới sẽ đem bàn tay khổng lồ cho cốt nát chỉ là chút năng lực nhỏ nhoi ấy có thể uy hiếp không được ta tần chính thản nhiên nói cuồng vọng muốn ngươi biết lợi hại chữ cổ giận dữ bay lên trời hai bàn tay quấn, giát gió vụ đã tới hóa thành một cái khắp mình lần giáp đỉnh đầu độc giáp yêu lang mà ở thứ trên lưng rõ ràng có một ngọn núi thành hình là vị yêu lang ngồi núi dưới chữ cổ dẫn đường yêu lang hung ác gầm thét đạm không ra hung ác điên cuồng vô cùng xông tới quá khứ ta muốn ngươi chết Trong mắt chữ cổ sát y điên cuồng mãnh liệt dũng động, hắn giữa một bước ngày tới, đứng ở đó yêu lang đeo đỉnh núi, hai bàn tay di biến, gió vũ hội tụ trung quanh hắn, làm hắn thật giống như hóa thành một tòa cổ xưa thần sơn, hết thảy tác dụng ở trên yêu lang thân, khiến cho một kích kia đạt đến một mức độ kinh người. Côn liệt lực lượng nổ tung khí lãng hóa thành đáng sợ sóng xung kích, đánh những khiếu đỉnh núi ngọn núi đều bị xung bạo liệt ra vô số đạo cái khe, đây vẫn chỉ là lực lượng tiết ra ngoài sinh ra lực phá hoại, có thể thấy được một kích này công kích kinh khủng cỡ nào. Những lúc đó chỗ tối long tượng tộc cùng đại viêm hoàng thất cao thủ cũng nhìn trận mắt mồm. Đây tuyệt đối không phải là bình thường ý võ cảnh cao thủ có thể phát huy ra được. Tay thị long tượng, Tần Chính đã sớm đem long tượng thôn tiên thuật cho lĩnh ngộ, lại càng giống như đấu khỏe tùy tâm sở dục như vậy thi triển, tay phải thăm dò, hướng về phía kia yêu lang phần đầu đã bắt tới. Và anh. chỉ thấy gió kia vụ đan mà thành yêu lang lên tiếng mà nát. Chấn áp nàng. Chữ cổ chân mang gió kia vụ đan ngọn núi, ung ù trong tiếng vang, liền đè xuống xuống tới. Nàng được không? Tần Chính cười lạnh nói, hai tay đu đưa, chân nguyên quật, thần liên lực cũng cường thế gia nhập, hai lực chồng, chợt đánh ra long tượng thôn thiên thuật giống long tượng thành hình chân mang hư không bay thẳng đến chân trời này vũ ký phát động trước tiên chính là nuốt trôi mặt trời chói chan tinh hoa làm tần chính chấn động toàn thân về điểm này tiêu hao chẳng những khôi phụ hơn nữa càng hơn trước đây chính là càng đánh càng mạnh cho hào diệu tần thiếu gia quả nhiên hoàn toàn nắm giữ long tượng thôn thiên thuật mà không phải chỉ lĩnh ngộ được cổ vũ tốc độ tu luyện đơn giản như vậy đây cũng quá cũng không thể tư nghị không phải nói long tượng thôn thiên thuật không phải là long tượng tộc nhân không cách nào tu thành sao tần thiếu gia hoàn toàn phá vỡ này hạn chế chẳng trách tộc trưởng sẽ đặt hết thể hy vọng ở trên người hắn có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích mang theo chúng ta vượt qua lần này kết nạn tứ trưởng lão thương vân tự lẩm bẩm đạo những cái này ẩn dấu cao thủ tất cả cũng bị hấp dẫn từ chỗ tối đi ra với anh long tượng hung manh đánh gió kia chuyên môn ngọn núi tại chỗ đã thứ đụng nát bấy lại càng đụng nhau chứ cổ muộn hánh nhất hành phải bắn ra không trùng tránh thoát đồng thời quanh thân gió vụ khuyết tán khuyết tán một nửa đỉnh núi làm người ta mượn cơ hội này ra tay với hắn mây mờ tàn đi chữ cổ đứng ở bên với đá sắc mặt lạnh lùng ngó trưởng tần chính xem ra mấy ngày nay ngươi là rất may mắn có điểm kỳ ngộ khó trách dám đến với ta. Ta không có gì kỳ ngộ, chẳng qua là tu luyện chăm chỉ điểm mà thôi." Tần Chính thẳng nhiên nói. "Không có kỳ ngộ, nàng cũng có thể thời gian ngắn như vậy, chiến lực tăng lên như thế nhiều." Buồn cười, không thừa nhận, coi như xong, chờ ta đưa ngươi đánh ngã, tự nhiên có biện pháp để ngươi nói ra hết thảy." Chữ cậu ngẩng đầu lên xem một chút bầu trời, nét miệng lên vẻ độ cung rốt cục trời muốn mưa. Hắn vừa dứt lời, vốn là vạn dặm không mây, mặt trời chói đột nhiên, chỉ thấy không trung xuất hiện từng đoàn từng đoàn mây đen, lan lộn hội tụ ở trên khiếu ngay bên. U lôi minh tử trong mây đen chuyển tới ngân xả tán loạn mà lúc này kia đông phương diễm dương nhưng cửu ở chiếu xéo nơi đây lộ ra có điểm lạ phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ ưng khiếu nhai phía trên có mây đen quấn cuộn gió thổi mang theo mưa bụi trên mặt rơi vào hơi lạnh giống chữ cổ ngựa mặt lên trời thét dài không chung mây đen quấn cuộn lôi quang bắn ra bốn phía cuồn phong gào thét mưa xa mưa tầm tã hết lần này tới lần khác mưa xa này chính là rơi vào trên thân một mình chữ cổ ở trong độ ngực chữ cổ lờ mờ hiện ra một đạo đặc sắc võ mạch mà lúc này đặc sắc võ mạch biến thành có chút hư hỏng Tựa hồ cũng có Phong Vũ Lôi Vân trở dị tượng hiện lên. Vũ thiên tới, lực lượng gấp bội. Chữ cổ điên cuồng hét lên đạo, khí thế của hắn tấn mãnh kéo lên cả thể 1.5 lần độ cao, hoàn toàn thích phóng đi ra, kia chỉ rơi vào trên người của hắn nước mưa cũng còn cuốn hắn tạo thành một cái xoay tròn mưa long, liên tiếp cuốn quít mây đen. Nhìn ta võ mạch thần thông thần uy. Phong Vũ Lôi Điện, đan thiên địa lực lượng, tinh lọc thế giới. Chữ cổ giơ tay lên, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, hắn chân nguyên bùng ra, hội tụ phía trên bên tay phải, trong khoảnh khắc Phong Vũ Lôi Điện lực tấn mãnh hội tụ ở hắn trên lòng bàn tay tạo thành nhất đoàn xí liệt trùng sáng lập tức mãnh lực ném xuống hiu trong tiếng rít mén nhọn một đạo giống như loan đao bạch quang xoay tròn bay vụt nhìn qua thật lợi hại tần chính ngoạn vị cười một tiếng tay trái kim quang chật lóe hám địa truy trong tay xuất hiện ở đem đấu khỏe phát động đi ra ngoài kia hám địa truy thật giống như hóa thành yêu hồ vua treo tan vỡ làn gió cũng nặng nặng đánh vào kia loan đao phía trên bạch quang với anh một kích phá sát loan đao bạch quang ầm ầm nổ tung hóa thành vô số điểm sáng bay ra hướng bốn phương tam hướng cùng lúc đó trong tay chữ cổ thì nhiều ra kia đại viêm hoàng kỳ tàn kỳ bộ phận hai bàn tay hai khối tàn kỳ ở trong tay bay múa lại càng có hỏa diễm ở phía trên mãnh liệt lúc ních đồng thời nhấc lên phong vũ lôi điện hỏa hưu hưu lưỡng đạo thiêu đốt lên loan đao bạch quang bay vụt đi ra ngoài tần chính tay trái hám địa truy tay phải canh giữ chi lá chắn mạnh mẽ cứng đuôi cứng vang vang bên dưới va chạm kịch liệt tần chính Tửu cảm thấy hai tay trầm xuống kia thiêu, thiêu đốt lên loan đao bạch quang lại không có bị đánh nát ngược lại là hắn bị chấn về phía sau lui nhanh Lượng đạo Loan đao Bạch Quang liền hung ác điên cuồng hướng hắn giết tới. Chương 103, Thuận Phong nhị xuất thủ. Chữ cổ võ mạch thần thông thông qua chuẩn thiên cấp thần binh vỡ tan một phần nhỏ phát huy ra được ý lực, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn tuần túy võ mạch thần thông không chỉ một điểm nửa điểm. Chỉ một kích, sẽ làm cho tần Chính hai tay tê liệt, về phía sau lui nhanh. Thậm chí công kích kia còn chưa từng phá vỡ. Tần Chính, nàng nhận mệnh sao? Chữ cổ dự tận cùng thiếu, trong hai tay tàn kỳ đột nhiên kết hợp. 3. Theo sát một cỗ đáng sợ yêu khí ầm ầm từ trên kia tàn kỳ chi bộ phát ra trong thời gian ngắn bao trùn cả tòa ương kiếu nhai một đạo yêu dị hỏa diễm ở trên kết hợp tàn kỳ phát ra võ mạch thần thông kết hợp yêu hỏa không gì là không phá nổi Chết. hai tay chữ cổ kết hợp tàn kỳ làm kia yêu hỏa trở nên càng phát yêu dị mà võ mạch thần thông dẫn động phong vũ lôi điện cũng hết thể trên hội tụ hướng về phía tần chính liền vỗ xuống chỉ thấy một đạo yêu giao đánh lửa quang thành hình bao quanh thì cuốn quanh lấy phong vũ lôi điện gào thét đi ngay lúc này tần chính bị lúc trước lượng đạo loan đao bạch quang bước cho vội vã lui nhanh lượng đạo này bạch quang từ hai bên trái phải đánh kích bọn họ trung gian rảnh rỗi chính là lần này yêu giao đánh lửa quang bay vụt lại đây bộ vị muốn ba cái dắp công hoàn toàn phong sắt tần chính tàn kỳ kết hợp tự xưng yêu hỏa thứ tốt phóng thích yêu khí lại càng tốt tần chính trên mặt nhìn hiện lên vẻ nụ cười sáng lạ mặc dù tàn này kỳ kết hợp thả ra yêu khí cũng không phải là đặc biệt cường nhưng là như nếu cầm trong tay hắn như nếu thi triển chiến lược mạnh nhất bao quanh bốn 5 mét bên trong người là cảm ứng không ra được nhưng bây giờ cự ly xa xôi tự nhiên là không được nhưng nếu là nhận được đây tần chính trong tiếng cười lớn Hám địa truy cùng canh giữ chi lá chắn cũng tự nhiên biến mất, trở về trong hai tay. Phong hành thuật, nhanh như gió hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền từ kia khi trước lưỡng đạo loan đao giữa bạch quang chui qua lại, thẳng xông về kia yêu dao đánh lửa quang. Không biết tự lượng sức mình. Tàng kỳ kết hợp, yêu hỏa từ sinh, phong vũ lôi điện dung hợp, lực công kích thị mới vừa không chỉ gấp ba lần, còn mưu toan mạnh mẽ đối kháng, nàng đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Chữ cổ cười lạnh giễu cận, Hắn rõ ràng nhất cái chồng mang tới ý lực, cơ hội là đem hắn võ mạch thần thông toàn diện tăng lên, cùng giai trong cao thủ. Cho dù là đặc sắc võ mạch, hắn đều có thể làm được một kích giết chết, căn bản không người nào có thể kháng, phải không? Ta xem cũng là một loại. Tần chính trong tay phải, Hàn mang hiện ra, Vẻ tàn nguyệt quang giữa Hàn, làm như có hàng dài như là cất giấu trong đó, hướng về phía yêu dao đánh lửa quang tiểu chém giết quá khứ. Đó chính là thần binh sát thủ sáu. Lười dao gãy quả tàn nguyệt kích, giang giặc. Lưỡi dao gãy bay qua, chỉ thấy kia yêu dao đánh lửa quang lên tiếng mà nát. Đây là lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích lần đầu tiên phát động vũ khí, hiệu quả kinh người tốt. Quét. Tần chính không làm dừng lại như gió bao táp đột tiến. hừ, lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích hướng về phía chữ cổ liền chém giết đi xuống, sinh tử trong nháy mắt, chữ cổ hí còn một tiếng, mạnh mẽ quay người lại, làm tần chính một chút phách không? còn không đợi chữ cổ đứng vững, tần chính vai phải trầm xuống, trực tiếp hướng lồng ngực của chữ cổ đánh tới, giống, rồng ngâm nổ vang, ở trên tần chính vai phải chi hiện ra long tượng hình bóng, đây là tùy tâm sở dụng phát huy vũ khí chỗ tốt, toàn thân các địa phương cũng có thể đưa vũ khí cho phát động đi ra ngoài, không có đặc định phát động phương thức, chữ cổ hú đích kinh hô một tiếng vội vàng hai tay nhấc lên phong đảng giang rắc. xương cánh tay gậy lịa thanh truyền đến trong đôi tay chữ cổ tàn kỳ bông tay bản thân lại càng kêu thảm về phía sau lui nhanh tần chính thuận tay đã hai khối tàn kỳ cho trong tay bắt bỏ vào cùng lúc đó nút chỗ tối cao thủ tất cả cũng tuôn ra tới đại viêm người của hoàng thất thấy chữ cổ thế nhưng thua đi ra ngoài cứu lại bị long tượng tộc cao thủ cấp giết kỳ thật khi lấy được thuận phong nhi truyền lại tình báo sau bọn họ sẽ có sở bố trí nhưng là trong đang bố trí duy chỉ có tín nhiệm nhất không có nhất huyền niệm chính là chữ cổ đánh chết tần chính mà đúng là bọn họ thì ngược lại đánh chết long tượng tộc cao thủ kế hoạch mấu chốt nhất một câu, nào biết kết quả không như mong muốn, cũng là Tần Chính chặn đánh sát chữ cổ, như thế làm bọn hắn phải bỏ cuộc kế hoạch lúc đầu, gấp gáp cứu chữ cổ, dĩ nhiên là làm lòng tượng tộc nhân bắt đầu tiến hành đánh lén. Lệ, cũng là giờ khắc này, con ưng khổng lồ xoay mình hiện, hai cánh vỗ vô, vô, cùng phong gào thét, bao cắt đi thạch rối rít đi về phía Tần Chính tịch quyền. Ngượn cơ hội này, chữ cổ bay lên trời, phải rơi vào trên lưng con ưng khổng lồ chạy trốn. Nàng không đi được. Tần Chính lượi dao gãy quả tản nguyện kích hướng về phía hư không chém giết giống mang theo tiếng rồng ngầm tàn nguyệt ánh đao hiện lên kia tàn nguyệt ánh đao trường dài hơn hai thước bên trong có một con rồng như là gầm thép chính là lòng tượng thôn thiên thuật quét tàn nguyệt ánh đao bổ gió kia cắt đi thạch đô cho khai quét tiểu chém tới thân thể của con đương khổng lồ con đương khổng lồ rít lên một tiếng hai cái trường nửa người lớn nhỏ ương chào tiểu hướng về phía tàn nguyệt ánh đao lấy xuống đi ương chào này được xưng có thể bẻ vụn một chút đao kiếm có thể chống lại nhân cấp thần binh không nên mày mính chữ cổ cấp nhưng nhìn ra lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích đã sớm vượt xa người kia thần binh tiếng lớn nhất tiếp rằng thì đã trễ. Giang rắc. Tàn nguyên ánh đao lướt qua, hai cái ương chảo lên tiếng bị chém đứt. Con ương khổng lồ đau phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hiu. Lúc này, Tần Chính đã chân mang canh giữ chi lá chắn phóng lên cao. Đi. Chữ cổ cố nén cánh tay của cực đau gãy xương cực đau, hai bàn tay nắm con ương khổng lồ ương trảo. Con ương khổng lồ dùng hung ác con mắt nhìn một cái Tần Chính, chấn động cánh chim liền muốn phóng lên cao. Phong hành thuật. Đập lá chắn mà đi Tần Chính chợt nhảy vọt dựng lên, hắn búng một cái này phối hợp với phong hành thuật, tốc độ nhanh đến tức hạ, thoáng cái thì đến con ương khổng lồ bầu trời tùy tâm sở dụng phát động long tượng thôn thiên thuật hai chân thật giống như hóa thành hai cái long tượng nặng nghề đạp ở trên lưng con lưng khổng lồ phanh trên thân con lưng khổng lồ truyền tới một loạt xương cốt nổ tung thành thân thể của cất cánh lập tức hóa thành như lưu tinh một tiếng gầm vàng truy lạc ở trên ứng thiếu nhai ném chữ cổ đi ra ngoài rơi xuống đất chữ cổ cũng vừa vặn thấy kia bị tần chính đặng đạp mượn lực bay lên không canh giữ chi lá chắn xoay tròn bay đi đang đánh phía vân đoá mà vân đoá chỉ là lực võ cảnh mà thôi làm sao có thể chống lại lợi đao dơ lên trực tiếp đã bị canh chi lá chắn quanh mỏng lưới giao chặt đứt thuần thế liền từ trước cổ lướt qua một viên mỹ nhân đầu liền bay thấp hướng dưới vách núi vân đoá. chữ cổ hai mắt tận xích hất đầu căm tức nhìn tần chính ta muốn ngươi chết giang giác trả lời hắn thị tần chính thừa dịp con đưng khổng lồ bị vây thống khổ không chịu nổi trong cơ hội Lưới dao gãy quả tặng nguyện kích trực tiếp đem phần đầu cho chém xuống con đưng khổng lồ này bởi vì cứu chữ cổ thậm chí từ đầu đến đuôi cũng không kịp phát huy thực lực cứ như vậy bị giết phong vũ lôi điện chữ cổ gầm thét cả người cũng hóa thành loan đao bạch quang giống nhau hung ác điên cuồng xông tới quá khứ phong hành thuật tần chính trợn vọt tới trước Hai người giống như lưỡng đạo bạch quang mang theo thật dài qua vĩ, trên không trùng va chạm. Chỉ thấy long tượng hình bóng hiện ra. Lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích liền chia chữ cổ của một V2, tần chính sông mạnh mà qua. Lấy đi chữ cổ cùng vân hóa túi không gian, tần chính đứng ở hương khiếu nhai thượng nhìn phía dưới chiến đấu. Theo chữ cổ hai người bị mất mạng, mất đi lòng tin đại viêm hoàng thất phương diện lực lượng liên tục bại lui, căn bản vô lực kháng cự. Về phần đi theo chữ cổ tới trước hai đại thiên vũ cảnh cao thủ lại càng thêm thảm, hai người này bất quá là thiên vũ cảnh sơ cấp mà thôi, đại trưởng lao gió mạnh còn lại là thiên vũ cảnh trung cấp đến gần cao cấp thực lực vừa ra tay liền trọng sang một người liên hợp tứ trưởng lao Thương vân áp chế hai tên này tiền vũ cảnh cao thủ gắt gao đánh chết chẳng qua là vấn đề thời gian chiến thế có thể nói là nghiêng về một bên không có gì huyền niệm. tần chính nhìn một hồi khóa mấy người cao thủ liền tính toán gia nhập chiến đấu ngay vào lúc này chỉ thấy một gã long tượng tộc nhân cởi long tượng từ đảng xa chạy như liên tới hoành hành không trở ngại xuyên qua chiến trường suốt ứng khiếu nhai đỉnh núi tần thiếu gia việc lớn không tốt long tượng này tộc nhân kêu lên chuyện gì tần chính nghe tâm chính là nhanh chóng hiện tại đã có thể khẳng định, chữ cổ sở dĩ ra tay với hắn, còn có ở chỗ này giao chiến, có thể nói hoàn toàn là thuận phong nhĩ lợi dụng tình báo dẫn phát ra. Nếu thuận phong nhĩ lại ra tay nữa, vậy thì có có thể mang đến kế tiếp không ngừng cái giây. Đây là thuận phong nhĩ lúc đó đối với hắn nói ra ngon thoại. Thuận phong nhĩ tin tức truyền ra, nói là tần thiếu gia nhận được rửa mạch ao địa đồ, hôm nay có hướng người sử dụng thủ, long thượng đạo tràng cũng phái ra bộ phận cao thủ, làm say mê vô số người, lần nữa bao vây hồ sân sân tràng, hơn nữa thanh minh, trong vòng năm canh giờ, nếu không giao ra rửa mạch ao địa đồ, mọi người cùng hưởng chắc sẽ đạp bằng hồ sơn sơn trang. Long thượng tộc nhân cấp tốc nói chuyện một lần, Tần Chính bắp thịt trên mặt co quắp một trận, một lúc lâu mới chửi hầm lên thẳng khốn kiếp thuận phong nhĩ. Dựa này mạch ao cho tới nay cũng là cá truyền thuyết, hơn nữa còn là có thể khiến cho sở hữu bình thường võ mạch người cũng muốn điên cuồng truyền thuyết. Bởi vì bình thường võ mạch người tiến vào dựa mạch ao, có thể khiến bình thường võ mạch lộ sắc thành đặc sắc võ mạch, thử hỏi ai không động tâm, nhưng vấn đề là Tần Chính chưa từng gặp qua cái gì dựa mạch dao địa đồ, hoàn toàn này chính là thuận phong nhĩ biên nói dối, cấp cho hắn mang đến vô cùng cái giày hiện tại quá khứ thời gian dài bao lâu? Tần Chính hỏi. Hai cánh giờ? Long Tượng tộc nhân trả lời làm Tần Chính trong lòng nhanh chóng. Từ nơi này tới Hổ Sân Sơn Trang coi như là hai cánh ngựa chiến đều cần mấy giờ đây. Tư Không, Long Tượng của ngươi. Tần Chính nhanh chóng nhìn lướt qua, phải chạy về Hổ Sân Sơn Trang, phải mượn tốc độ của Long Tượng. Nơi này chỉ có Tư Không Long Tượng mạnh nhất, chính là bị Tư Không thức tỉnh Long huyết mạch tẩy lễ trôi qua. Mặc dù không phải là Long Tượng tộc kia siêu cấp Long Tượng, coi như là trong tộc của Long Tượng đệ nhị cường hãn Long Tượng. Tư Không không nói hai lời, trực tiếp đem hắn Long Tượng bỏ qua tới. Tần chính cưỡi long tượng chạy như điên hồ sân sơ trang chiến thế hoàn toàn nghiêng hướng mấy phe Tư Không cũng là có thể dọn ra thân tới hỏi trước đó qua lại báo người tuần chuyện sau khi biết được lập tức liền muốn điều hành bộ phận cao thủ đi trước tương trợ hắn còn không có lên đường chỉ thấy lại có một gã long tượng tộc nhân chạy như điên tới rất xa tiểu quát Tư Không đại ca không xong chúng ta chỗ ở bao quanh xuất hiện một số cao thủ hoạt động ngũ trưởng lão còn nhận được thuận phong nhĩ làm cho người ta đưa đi lời của bảo là muốn toàn bộ các ngươi trở về nếu không đốt hỏa long tượng tộc chỗ ở không tiếp Tư Không giận dữ hắn đều có chút thế khó xử, thấy tần chính đi mà quay lại, một lần nữa gấp trở về, hét lớn tư không, cẩn thận long tượng tộc chỗ ở, thuận phong nhị có thể sẽ đi tìm cái giày, cắt mạnh ổn định long tượng tộc chỗ ở, không cần để cho ta phân tâm là được, một mình ta đi hổ sơn sơn trang là tốt. sau khi nói xong, cũng không đợi tư không nói chuyện, một lần nữa cưới long tượng chạy như điên, tư không đám người kinh ngạc không thôi, như thế thời khắc nguy cơ, tần chính lại còn nghĩ tới chỗ này, trước 104, đổi đội trắng thay đen, hổ sơn sơn trang một lần nữa bị bao vây, lần này vẫn như cũng là thuận phong nhị dẫn phát ra. May là Tống Thiên Sơn luôn luôn trầm ổn, cũng là đối với Thuận Phong Nhị chửi ầm lên, người này nắm giữ tình báo, hơn nữa hoàn toàn không để ý tới đã từng hơn 10 năm uy tín, thế nhưng liên tiếp nói ẩu nói tạ tới nhằm vào bọn họ, sao không khiến người ta tức tối. Còn lần này bao vây, cũng làm cho Tống Thiên Sơn ý thức được nguy cơ. Bởi vì lúc trước, Tử Dương trong trấn các đại thực lực, Long Tượng đạo tràng, hướng nhà cùng Chu gia cũng không có chính thức tham dự, cũng chính là âm thầm châm dầu vào lửa mà thôi, bằng vào hổ sơn sơn trang uy danh, cộng thêm thực lực mạnh mẽ, vẫn có thể chế trụ, nhưng hôm nay, hướng nhà chẳng những ra mặt, hơn nữa còn là gia chủ hướng tự mình cố gắng tự mình dẫn cao thủ đến long tượng đạo tràng cùng chu gia phương diện tất cả cũng phái trưởng lao đến đây hơn nữa cũng lấy hướng tự mình cố gắng như thiên lôi sai đâu đánh đó hướng tự mình cố gắng lại càng để xuống của nôn muốn ở năm giờ phải giao ra dựa mạch giao địa đồ nếu không giống bình hội sân sân trang nguyên lai like là một đám người ô hợp như vậy hiện tại cũng không giống nhau cho dù là tam gia thế lực ra người vẫn như cũng là đám ô hợp nhưng là có hướng người sử dụng thủ tam gia dẫn đường hoàn toàn có thể bình điều tử dương trong chân bất kỳ một nhà thực lực Có thể này chừng trên vạn người nhìn chằm chằm ngó chừng, còn có không biết bao nhiêu người một khi khai chiến, cũng có đi ra ngoài tham chiến. Cho nên Hồ Sơn Sơn Trang gặp được phiền toái của lớn nhất từ trước tới nay. Tống Tiên Sơn cũng là điều động Hồ Sơn bên trong Sơn Trang tất cả lực lượng, toàn lực đề phòng, bản thân của hắn lại càng dẫn người đứng ở cửa, cùng hướng tự mình cố gắng đám người chẳng chắn. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. không có người nói chuyện. Không khí thì theo thời gian trôi qua càng phát nặng trọng, khí tức sơ sắc làm rất nhiều người cũng im lặng, cái áp lực làm một số người đều khó thừa nhận. Như tự mình cố gắng ngẩng đầu nhìn bầu trời tế, mặt trời đã hướng tây, 5 giờ đến, hắn thản nhiên nói, không khí chợt tài biến, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, chiến sự hết sức căng thẳng, giống, ở nơi này tất cả mọi người căng thẳng tâm thần sau đó, một tiếng rồng gầm, như nếu sấm xét nổ tung loại, vang rội chu vi trong bốn năm vạn mét, đại địa dưới long tượng trà đạp gào thét run dậy. tần chính tới, dưới hàng hắn long tượng thẳng tắp bao tác, đông đúc ở trên đường phố người kia bầy rối rít tránh ra tới, không người dám đi ngăn trở, cứ như vậy thẳng tới cửa sơn trang, Tông thiên sơn vốn là nỗi lòng lo lắng thoáng cái trở xuống đi thiếu gia. Tống Thiên Sơn chạy mau quá khứ. Tần Chính khoát tay nàng mà lui về phía sau, hết thảy có ta. Rất bá đạo nói, lại càng làm khẩn trương Hồ Sơn Sơn Trang người cảm thấy khí thế ủng hộ. Tần Chính vô vô long thượng, long thượng này liền chạy đến một bên, cùng Tống Thiên Sơn đứng ở nhất hội, một đôi long nhãn trước mắt nó chừng. Chỉ có Tần Chính một người đứng ở cửa Sơn Trang. Tần thiếu gia nếu trở lại, có phải hay không nên đưa ngươi thiếu đồ đặc của chúng ta trao đổi. Rồi tay về phía tự mình cố gắng rửa mạch đạo địa đồ, lấy ra sao. Long thượng đạo tràng đại trưởng lão cùng Chu gia đại trưởng lão cũng về phía trước còn chúng ta rửa mạch lao địa đồ, nó không thuộc về các nãi những người ngoài này. Long tượng đạo tràng đại trưởng lão khiến trách trong mắt tàn mát ra sát ý rất nặng. đó là chúng ta bảo vật. Chu gia đại trưởng lão cũng là lãnh đạm nói, đứng ở nơi này ba người sau lưng tam gia cao thủ, còn có tử dương chấn một số người rối rít kêu lên, trên mặt hung ác thái độ, giống như đối mặt với chính là tội ác ngập trời kẻ bắt gốc. tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, làm như tần chính không bỏ ra nổi rửa mạch lao địa đồ, sẽ phải huyết tẩy hồ sơn sơn trang. một khi giao phong, tự nhiên sẽ làm hồ sơn sơn trang phương diện rất là bị động thì không cách nào thừa nhận thai hướng khó. Tần chính trong lòng biết đây là thuận phong nhị kế sách, hơn nữa giữa những người này, tuyệt đối có thuận phong nhị chỉ thị tới thôi ba trợ lan, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Các mãi tam gia luôn miệng nói cái gì dựa mạch tao địa đồ là các ngươi tam gia, xin hỏi các mãi có chứng cứ cái gì? Tần chính nói cũng rất kỳ diệu không ngừng điểm danh nói cho tự mình cố gắng đám người chính là bọn hắn tam gia, mà không phải là tử dương chấn người, để cho những người đó không nên bị lợi dụng. Cười với tự mình cố gắng lãnh cũng chính là nàng ngoại lai like này người không biết mà thôi, điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Năm ấy là chúng ta tam gia nhận được rửa Mạch Cao bản đồ, hơn nữa cấp cho tử dương trấn sở hữu bình thường võ mạch người cùng chung. Rửa Mạch Cao có thể lấy ra xài chung cái gì? Đây là đứa ngốc cũng biết không thể nào, hết lần này tới lần khác nói cho tự mình cố gắng chính là chỗ này loại, cũng là đủ vô sỉ. Về rửa Mạch Cao, Tần Chính cũng chỉ là nghe nói qua, đối với thuộc quyền, thật đúng là không rõ lắm. Tống Thiên Sơn đã sớm không nhịn được, nhảy ra, lớn tiếng nói thiếu gia, không nên nghe hắn chuyện tiếm, Dựa Mạch Cao địa đồ chính là Đại Viêm Đế đô một ga cao thủ sở hữu, đi tới Long Tượng dãy núi tìm kiếm sau đó. Vị tam gia này người phát hiện, bọn họ hèn hạ vô sỉ liên thủ ám toán đánh lén, lúc này mới lấy được rửa mạch cao địa đồ, muốn thuộc quyền, rửa này mạch cao địa đồ căn bản không thuộc về bọn họ. Đối với năm ấy tam gia như thế nào nhận được rửa mạch cao địa đồ, biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Hôm nay tổng thiên sơn đâm phá lai lịch, nhất thời dẫn phát rất nhiều người nghị luận, thật sự đầy vô sỉ, liên thủ ám toán đánh lén đoạt người khác chính là mình. Tình cảm kia tốt, có phải hay không chúng ta đi về phía nhà, long tượng đạo tràng cùng chu gia đã nói lên chúng ta đứng địa phương chính là chúng ta có, cũng có chút người đối với tam gia thị nhìn không quen cũng có chút thị được tam gia lớn ép người, rối rít chỉ trích, nhưng số lượng rõ ràng vô cùng thưa thớt. nói với tự mình cố gắng hử rửa mạch tao ở long tượng dây núi, đó chính là trúc vu chúng ta long tượng dây núi người, chúng ta đi phải đi về, là muốn cầm lấy tạo phúc long tượng dây núi sở hữu người hắn. nàng có thể nói dễ nghe đi nữa điểm cái gì? tần chính rêu cợt nói các mãi tam gia tàng bảo bao nhiêu, có từng lấy ra qua giống nhau, đưa cho người bên cạnh, các mãi không giống người khác đưa tay sang đoạn, coi như là tốt. nàng tiêu chi bằng hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn trả lời như thế nào nàng. hướng tự mình cố gắng chỉ hướng người phía sau. Tần Chính còn chưa mở miệng, đã nghe rất nhiều người hét lớn chúng ta tin tưởng hướng gia chủ. Đối với, chúng ta tin tưởng hướng gia chủ. Hắn Tần Chính cầm lấy, chúng ta một tia hy vọng cũng không có, hướng gia chủ nhận được, chúng ta còn có hy vọng. Rất nhiều người cũng phụ họa. Tần Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng biết, những người này không có gì ngoài những có khác đó người của giáp tâm, những người khác chỉ sợ cũng là thế này nghĩ, coi như là hy vọng xa vời, có thể tóm lại có chút hy vọng xa vời, có chút hy vọng, cho nên sẽ vì một ít điểm cái gọi là hy vọng, sẽ phải liên thủ tới giết người, mà coi như là thất bại khó có thể hộ sân sơn trang còn có thể từng cái một tìm bọn hắn báo thủ cái gì chính là chỗ này loại tâm lý của vì tư lợi mới có thể để cho bọn họ tụ tập lại cho nên bất kể tam gia hèn hạ vô sỉ lấy được bọn họ cũng sẽ ủng hộ tần chính giao ra đây sao dối tới tự mình cố gắng tay yêu cầu tần chính đạo ta không có dựa mạch cao địa đồ hắn nói ra lời này sau kia cười với tự mình cố gắng khỏe miệng tràn ra một tiêu ý để cho trong lòng tần chính nhanh chóng sẽ không phải bọn họ căn bản là biết không dựa mạch cao địa đồ chẳng qua là lấy cớ như thế phải thừa dịp cơ diện trừ hổ sân sơn trang sao nếu là như vậy vậy thì thật phiền toái chư vị các mãi tin tưởng tần chính nói vẫn tin tưởng mười mấy năm qua huy tín cầm đầu thuận phong nhĩ hướng tự mình cố gắng thanh âm nổ vang truyền dương rất xa tin tưởng thuận phong nhĩ thuận phong nhĩ đích tình báo cho tới bây giờ không sai qua không tin hắn còn có thể tin tưởng tần chính không được chính là tin tưởng tần chính đó chính là đứng đốc giao ra rửa mạch đao địa đồ nếu không huyết tẩy hộ sân sơn trang hưu tâm nhân bên dưới cổ động tinh thần quần chúng xúc động cười với tự mình cố gắng hài lòng xoay người nhìn về phía tần chính, hai bàn tay dơ lên, hơi xuống phía dưới nhấn một cái, tiếng chửi bậy lúc này mới thở bình thường lại, không cần nói sạo nữa, rựa mạch đao địa đồ đang ở trong tay người, nói với tự mình cố gắng, tần chính đe dọa nhìn hướng tự mình cố gắng và ba người, lạnh lùng nói các mãi trong tay biết ta không có dựa mạch đao địa đồ, đây là cùng thuận phong nhị âm như muốn coi đây là lời cớ, mượn cơ hội tiêu diệt hết ta hổ sơn sơn trang, cười với tự mình cố gắng trên mặt ba người cũng toát ra cho, bọn họ không có phủ nhận, tương đương chấp nhận, thuận phong nhị cho các mãi cam cái gì, tần chính vẫn nộ quát. Hắn chẳng qua là nói cho chúng ta ra khỏi một chút về nàng tần chính bí mật mà thôi. Tương tự mình cố gắng thanh em đột nhiên lớn hơn chư vị, các lại có biết tần chính dựa mạch cao địa đột như thế nào có được? Vì sao hắn vừa lại đột nhiên đi tới chúng ta long tượng sơn mạch cái gì? Hắn giọng nói như trung đồng, nói chuyện cũng là len ken có lực, làm cho người tin phục lúc đó tần chính chạy ra Đông Hải vương phủ, trong huyết mạch gần nút võ mạch bị yêu hoàng phong cấm, thử hỏi hắn làm sao có thể đủ lại tại phía trên võ đạo có điều tiến về phía trước, bên dưới đau khổ, gặp gỡ yêu thú tập kích, là bị một nữ tử cứu, mà cô gái đã người mang lục giáp. Hắn phát hiện ngực cô gái này thai nhi đang dựựng dục một loại cường hành phi thường đặc sắc võ mạng. Cớ thờ, thế nhưng tàn nhẫn đánh chết ân nhân cứu mạng này, đào ra thai nhi, cắn nuốt thai nhi, lúc này mới có đặc sắc võ mạch, lại càng từ trên cô gái thân này lấy được rửa mạch cao địa đồ, những điều này là do Thuận Phong Nhi giọ tham gia tới tình báo, nói cho ta biết chờ, thử hỏi, chúng ta là không phải là phải trừ hết ác ma này tận chính. Cảnh tượng nhất thời ta qua. Nếu như nói lúc trước thì ôm một tia hy vọng, bao nhiêu không có vậy thấu xương sát ý, như vậy hiện tại đã bị hướng tự mình cố gắng hoàn toàn kích thích tất cả mọi người lựa giận. Tần chính càng thêm xác định, bọn họ chính là tới tiêu diệt Hổ Sơn Sơn Trang. Đây là Thuận Phong Nhị đưa tới cho hắn đại phiền toái lễ vật. Nàng đánh giá, nàng đây là ngập máu phun người, căn bản không có chuyện này. Tống Thiên Sơn đám người tức tối gầm thét, còn chưa từng nghe nói qua cắn nuốt thai nhi có thể đạt được thai nhi có đặc sắc võ mạch. Cái này căn bản là gài tang vật giả họa Ta nói thị sự thật, còn đây là Thuận Phong Nhị tự mình nói cho ta biết. Thuận Phong Nhị cũng là tức giận Tần chính không hề nhân tính, lúc này mới đang tra thanh chuyện này sau, nói cho ta biết chở. Nói với tự mình cố gắng tiếng lớn. Chính xác. Thuận Phong Nhĩ chính miệng nói: Chúng ta tin tưởng Chu gia đại trưởng lão đạo. Hiện nay bọn họ Chu gia gia chủ Chu Vĩnh Kiệt đã chết. Hơn nữa của Chu gia một chút nhân viên nồng cốt đã từ trong Chu Mạc thân kêu biết Chu Vĩnh Kiệt là muốn ám sát Tần Chính, giá họa Long Tượng đạo tràng. Nếu bị giết, nhất định là có liên quan tới Tần Chính. Này đây phá lệ dùng lực. Tống Thiên Sơn quát lên các nãi có chứng cứ không? Không có chứng cứ không nên nói bậy nói bạ. Cười với trên mặt tự mình cố gắng hiện ra quỷ dị ý xin hỏi chư vị. Yêu Hoàng Phong ấn Tần Chính võ mạnh sao? Hắn vì sao còn có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh? Vậy chỉ có hai loại có thể một loại là hắn chiếm được cực kỳ thần diệu kinh điển, cải tạo võ mạch, nhưng là bởi vì cải tạo võ mạch, căn bản không thể nào trong thời gian ngắn thành công, hơn nữa còn có thể tiến bộ nhanh như vậy, duy nhất có thể chính là cắn nuốt thai nhi gây nên, nếu như không phải là, vậy thì mời Tần Chính nói ra hắn là. Cái gì võ mạch, vậy liền biết có hay không cắn nuốt thai nhi gây nên. Chương 105, bước lửa đối lập. Hướng này tự mình cố gắng hoàn toàn chính là đổi trắng thay đen, chuyện không hề có mạnh mẽ thêm ở trên Tần Chính thân, nhưng hắn nhưng không biết, vừa vặn này đánh trúng Tần Chính yếu hại. Đó chính là Tần Chính võ mạch đến tột cùng là cái gì võ mạch. Hắn võ mạch tự nhiên là cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, nhưng điều này có thể nói cái gì? Không thể, nói ra, tất nhiên khiến cho toàn bộ nhân gian kinh động, hắn không hề bất kỳ mạng sống có thể. Tần chính, ngươi nói là cái gì võ mạch? Hướng tự mình cố gắng bực nào khôn khéo, thân là Tử Dương trấn một trong bá chủ, tự nhiên là cáo giả, vừa thấy Tần chính không cách nào trả lời, ngay lập tức sẽ biết Tần chính không muốn nói, hoặc là không tiện nói, lập tức bắt được điểm này, hung ác tiến hành công kích. Đối với, nói, hắn là cái gì võ mạch, bị yêu hoàng cấm chế thì ra võ mạch làm sao có thể đủ đấu lại đặc sắc võ mạch để cho hắn nói ra ở đâu ra võ mạch nói mau dưới hướng tự mình cố gắng dẫn đường rất nhiều người cũng theo to lên tần chính con mắt bắn hàn mang đe dọa nhìn hướng tự mình cố gắng hắn thật nổi giận hướng tự mình cố gắng bị hắn bất thình lình xung man ánh mắt sát ý một chảnh dù hắn để ý võ cảnh cao cấp nhưng cũng cảm thấy một tia sợ sệt nhưng hắn cuối cùng là lao hồ ly rất khôn khéo tần chính càng phát ra như thế càng phát ra chứng minh hắn tóm lấy tần chính yếu hại cười lạnh nói tần chính nàng nhìn ta như vậy làm gì không phải là muốn dọa nạt ta đi. Hướng gia chủ, nàng đã trọc giận ta." Tần Chính trầm giọng nói. "Mọi người có nghe hay không?" Hắn nổi giận, hắn tức giận nữa. Nói với tự mình cố gắng giống lớn xin hỏi hắn vì sao tức giận. Bởi vì hắn bí mật bị chúng ta đâm xuyên, thấy không, hắn đến bây giờ còn không nói ra võ của mình mạch là cái gì võ mạch, kia rõ ràng chính là hắn cắn nuốt thai nhi nếu nói, Tần Chính này không hề nhân tính. Tần Chính áp chế lửa giận bắt đầu tràn lan. Hắn đã bắt được hai khối đại viêm hoàng kỳ tàng kỳ, chỉ cần hai người kết hợp, chính là yêu khí phóng thích, là hắn có thể đủ công khai thi triển chiến, chiến lược mạnh nhất. Nàng đi tiện vô sỉ không nhân tính, cắn nuốt thai nhi, cướp lấy rửa mạch ao địa đồ, còn không thừa nhận, đây đã là công nhận chuyện, là ngươi làm chính là ngươi làm được, không phải là nàng làm, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận. Hướng tự mình cố gắng lấy chỉ có phụ cận mấy người nghe được thanh âm, nói, đây là tiếng người giết người, miệng nhiều người sói chạy vàng, một người như thế nào giải thích? Các mãi có thể dùng các loại phương pháp khiêu chiến với ta, lại tuyển chọn như thế đe hèn thủ đoạn, hướng tự mình cố gắng, nàng rất thành công chọc giận ta. Tần chính thản nhiên nói, chọc giận nàng, nàng thì phải làm thế nào đây? Nói với tự mình cố gắng kinh Trọng dẫn hậu quả của ta sẽ rất đáng sợ." Tần Chính lạnh lùng nói. Cười với tự mình cố gắng đại nàng sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì, khó có thể một mình ngươi muốn cùng chúng ta trên vạn người chống lại không được." Người chung quanh lập tức la ầm lên. Bọn họ đan đả độc đấu cũng không đảm lượng khiêu chiến với Tần Chính, hiện tại nhiều người như vậy, tự nhiên không sợ. Gai Tang vật giá họa, đổi trắng thay đen, nói xấu bôi đen, dùng tâm ác độc các liệt. Tần Chính rét căm căm đe dọa nhìn hướng tự mình cố gắng. "Chế cười, mọi người chúng ta đều cho rằng tuyệt đối sự thật chuyện, nàng lại mà nói chúng ta ác độc bôi đen nàng." Tần Chính Ngươi cho rằng ngươi là ai, nàng đáng giá chúng ta làm như thế cái gì?" Hướng tự mình cố gắng điểm chỉ Tần Chính, nói ẩu nói ta đạo hiện tại ta liền nói đây hết thảy đều là ngươi Tần Chính làm, chính là ngươi làm, nàng chỉ có thừa nhận, mọi người chúng ta mới có thể cho ngươi một quả chết thống khoái pháp, nếu không, muốn nàng không nhân tính này tập chủng, sống không bằng chết. "Ông." Tần Chính trong tay hai khối đại viêm hoàng kỳ tản kỳ đột ngột kết hợp, chân nguyên bắt đầu khởi động kích thích, bên trong nhất đoàn yêu hỏa nhất thời bộ phát ra, đáng sợ yêu khí cũng theo đó thích phóng đi ra. Nếu là hoàn chỉnh đại viêm hoàng kỳ căn bản không khả năng bị thao túng dễ dàng đây là tàn phá, bất luận kẻ nào nhận được, cũng có thể dễ dàng thao túng. yêu hỏa ở trên tay phải của tần chính chi hiện lên, hùng hồn yêu khí cũng lập tức bạo động đứng lên. người nghĩ làm gì? quát tự mình cố gắng giận đạo nàng còn muốn động thủ không được, đừng tưởng rằng có thể thao túng một đạo yêu hỏa, mọi người chúng ta chỉ sợ nàng. yêu hỏa nơi tay, yêu khí khuếch tán. vô sở kỳ đạn, chiến lược mạnh nhất. tần chính lập tức kích phát ra ba lực chồng, thể hiện ra sức tấn công mạnh nhất. bản thân hắn vi cương võ cảnh đại thành, ba lực chồng ý nghĩa tương đương với ý võ cảnh thực lực của đại thành, đã có thể quét ngang tất cả ý võ cảnh cao thủ. Cẩn thận, hắn muốn hướng mọi người chúng ta khiêu chiến, ác ma này không nhân tính nếu khai sát giới. Quát tự mình cố gắng tiếng lớn đạo, thân hình đồng thời lui về phía sau. Phong hành thuật. Tần Chính khóa hướng tự mình cố gắng, như cuồng phong nổi tiến. Quét. Nhanh đến Tư Hạ, nhanh đến người bên cạnh cũng nhìn không rõ trình độ, đây là tương đương với ý võ cảnh đại thành Tần Chính chiến lược hoàn mỹ thể hiện, lại càng lần đầu dưới vạn chúng trúc mục ứng dụng, hắn đã từng, nhiều lắm là cũng chính là lúc không có người, liều mạng tranh đấu trong lúc mới có thể mạo hiểm ứng dụng. Vừa ra tay này, lập tức khiến cho mọi người rít gào lên. Bởi vì Tần Chính là một người xung phong liều chết đi ra. Tiểu tử nàn cuồng, Giết hắn rồi. Đến từ Long Tượng đạo tràng cùng của Chu gia hai vị đại trưởng lão đồng thời điên cuồng hét lên, Tả Hữu Giác Công, đao quang kiếm ảnh lóe ra lạnh lùng hàn mang, riêng của mình vận dụng bọn họ mạnh nhất sát chiêu. Đại phách thiên ao. mưa đêm tiêu tiêu. Hai người này có thể trở thành riêng của mình trong thế lực đại trưởng lão, tự nhiên là bọn họ trong thế lực nhân vật số 2, lực chiến đấu cũng là phá lệ dũng mánh. vừa ra tay, chính là đao trẻ tự tiệm điện, kiếm xích, nhưng nếu bịt mờ màn mưa, hoàn toàn phong Tần Chính đi đến đường mà phía sau khi bọn hắn vậy càng mạnh hướng tự mình cố gắng còn lại là đã làm xong hết thể chuẩn bị tiểu lợi hai người này một phong đảng trong lúc cấp cho tần chính đến một kích giết chết cẩn tần chính đã tồn tại ý quyết giết như điên gió tự mãng long xuất thế hung ác điên cuồng vô cùng đấu đá lung tung đối mặt với hai tên đại trưởng lão đao kiếm công kích nhìn cũng chưa từng nhìn ánh mắt của hắn chính là lạnh như băng ngó trường hướng tự mình cố gắng hai tay nắm quyền mang theo một loạt tiếng hổ gầm trường chào ra giang dác giang giác. cường hắn vũ kỹ bao trùm đao kiếm lên tiếng màn ác. Tần Chính nắm tay su thế không giảm. Phanh, phanh. Hai người này phản ứng cũng coi như không chậm, lại nhưng vẫn bị Tần Chính kích trúng đầu vai của bọn hắn, ngay lập tức đem đầu vai đánh nát, huyết nục văng tung tóe, tiêu thảm bay ngã ra ngoài. Tần Chính tựa như cùng thần ma một loại, không thể ngăn trở tới hướng trước mặt tự mình cố gắng. Hướng tự mình cố gắng kinh hãi Tần Chính dây thắng hai đại cao thủ, nhìn thấy Tần Chính đến, lại càng có vậy trong nháy mắt sững sở. Dống, hổ khiếu nổ vang. Cũng là Tần Chính hưu quyền chào ra, nổ tung không khí phát ra trận trận hổ khiếu. Cố liệt vô cùng tiểu đánh tới hướng hướng lồng ngực của tự mình cố gắng. Hướng tự mình cố gắng rồi mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, vội vàng lui về phía sau, đồng thời ra quyền phong đảng. Phanh. Một lần va chạm, đánh hướng tự mình cố gắng toàn bộ cánh tay phải soạt một chút mất đi chi giác, người cũng hộp máu về phía sau lui nhanh. Bảo vệ tổ trưởng, liều mạng với ác ma này. Những hướng đó nhà cao thủ lập tức gầm thét xuống lên. Trong mắt tần chính sát cơ bắt đầu khởi động, tay phải hướng về phía phía trước một ngón tay. hưu Tiếng rít bén nhọn vang lên, canh giữ chi là chắn vượt qua tốc độ cao xoay tròn. Trung quanh mỏng lưỡi dao lại càng mang theo một dãy hàn mang, trong thời gian ngắn trên không trung xoay tròn một vòng, tần chính bản thân thì bước nhanh đi thẳng về phía trước, mà chút ít xông tới nhà cao thủ còn chưa đến trước hắn gần, cũng bị canh giữ chi lá chắn ngăn cách cổ, phơi thay trên mặt đất, chỉ sợ có người dơ đao lên kiếm phong đảng, ở nơi này nhân cấp trước mặt thần binh, cũng là không hề sức chống. Cự, ngay lập tức đã bị chặt đứt binh khí. Đi vào lục bộ, cự ly hướng tự mình cố gắng chỉ có 3 thước cự ly, canh giữ chi lá chắn liền một lần nữa bay thấp ở trong tầm chính tay, từ đầu đến cuối hắn đều không có đình chỉ bước chân. Tiếng bước chân kia tựu như cùng tử thần bước chân, đập ở trên trái tim tất cả mọi người, nhưng cái này đến từ lòng tượng đạo tràng hướng nhà cùng của Chu gia cao thủ sợ hãi lui về phía sau, từng cái dám tiếp tục ra tay. Tần chính, nàng không nhân tính này ác ma, lại bắt đầu chu diệt, ta yêu cầu tự mình cố gắng hôm nay tiêu trừ ma vệ đạo. Hướng tự mình cố gắng hai mắt đỏ ngầu, toàn thân nổi lên một đạo sáng chói kim quang, cầm trong tay màu vàng chạm mã đao, tung người nhảy lên, hướng về phía Tần chính đỉnh đầu liền hung hắc chém giết đi xuống. Gia chủ dùng hắn võ mạch thần thông, hướng gia chủ đánh chết Tần chính rất không nhân tính này, ác ma. rất nhiều người nhất tề trợ uy cố gắng lên. tần chính dừng bước lại, nhất miệng lên vẻ độ cùng, ngửa đầu nhìn kia rơi xuống màu vàng chạm mã đao, lực lượng của toàn thân hết thảy kích động. long tượng thôn thiên thuật, có nữa kia tàn kỳ kết hợp đưa tới yêu hòa chồng. tần chính hai đấm hung mãnh đánh, giống. tiếng long âm như nếu sấm sét nổ vang, chấn không khí một trận kịch liệt cuôn quít, lại càng không ngừng phát sinh khí bạo thành. trong hai cái nắm tay kia kia vẫn nắm tay, rõ ràng chính là hai cái long tượng. này nghịch thiên phạt thần vũ kỹ phát động lại càng đi trước cắn nuốt mặt trời chói chan tinh hoa làm tần chính bị vây chiến đấu trong tu luyện thực lực tuyệt sẽ không có nửa điểm tiêu hao ngược lại đang chậm rãi tăng lên cũng cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch nghĩ phù hợp cho nên có yêu khí che giấu sau chiến đấu nói với tần chính tới tốc độ tăng lên nhưng cựu kinh người Phách thiên thuật xoay qua tự mình cố gắng hai mắt có đỏ ngầu thay kim hoàn sắc thật giống như giá vàng chiến thần loại trong tay dẫn động màu vàng chạm mã đao lại càng bộc phát ra sáng chói kim quang dẫn bạo liễu trong đó kim lực làm công kích càng thêm kinh người đây là hướng tự mình cố gắng võ mạch thần thông. Kim lực vi võ mạch thần thông chính là không ngừng có thể kích thích bằng vàng trong kim lực, lực công kích của tăng cường, cho nên đánh tự mình cố gắng cái này trả mã đao căn bản là tinh khiết nhất bằng vàng tạo bên trong kim lực phá lệ đầy đủ. Quét một đao chém xuống, bộ kia hư không đều bị khai một cái khe hở. Phá tần chính hai đấm đòn đánh, căn bản liên thần binh đều vô dụng. Vô hai đấm hung mãnh đánh kia trả mã đao, giang giặc trả mã đao dưới tần chính hai đấm vinh kích, giai trường một thước đầu đao bị quyền trái đả đoạn, thước trường một thước đao cũng bị tần chính hữu quyền từ đó đánh gãy kinh khủng kinh khí xuống tới, đưa hướng lồng ngực của tự mình cố gắng cũng cho sông máu thịt bé bé, tiêu thảm liền ngã bay hướng người hắn bảy. giống. tân chính phóng lên cao, đạt đến 10 thước cao, cả người cũng hướng về phía mặt trời chói chói. dài, hai chân hung ác điên cuồng đặt xuống, nặng nề rơi vào hướng trên ngực tự mình cố gắng. với anh, người rơi xuống, giữ rồi với lực lượng trực tiếp hóa hướng tự mình cố gắng cho đạp làm một tấm huyết vụ, chân đạp đất miến làm đại địa ầm rú dậy, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, kinh sợ người chung quanh rối rít tránh lui. liều mạng với không nhân tính này ác ma, mọi người cùng nhau tiến lên một mình hắn còn có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy cái gì, giết hắn rồi. Đối với, giết hắn rồi. Trong tay của hắn có dựa mạch dao địa đồ, giết hắn rồi, đó chính là chúng ta. Sát Nha. Huyết tẩy Hồ Sơn Sơn Trang, cướp đoạt bảo vật bên trong. Người nào cướp được bảo vật, chính là của người đó, chúng huynh đệ, sát Da. Hồ Sơn Sơn Trang bên ngoài gần vạn người từng cái từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ, muốn huyết tẩy Hồ Sơn Sơn Trang. Chương 106, yêu linh cốc. Hướng tự mình cố gắng bị giết, tự nhiên chọc giận hướng người nhà, bọn họ muốn báo thủ, cho nên Liểu mạng Nhưng người nhiều hơn còn lại là bị hưu tâm nhân mượn cơ hội điểm ra giữa mạch cao địa đồ cùng hổ sân bên trong sơn trang bảo vật hấp dẫn, trong lúc nhất thời, tạo thành tinh thần quần chúng kích phấn tình huống. Giết ác ma này, liều mạng với ngươi. Hướng người nhà dẫn đầu liền hướng Tần Chính đánh giết lại đây. Tần Chính trước khi đang quyết định động thủ, đã suy nghĩ đến có thể phát sinh chuyện như thế, hắn cũng không có nửa điểm hoảng loạn, đối với Tống Tiên Sơn quét lên canh giữ hổ sân sơn trang. Bản thân của hắn thì như hổ vào bệ dê. Canh giữ chi là chắn gạo thét bán ra, quét ngang nguồn mảnh Tay trái hám địa truy, tay phải tàn kỳ kết hợp yêu hỏa nhúc liền xông thẳng quá khứ. siêu hắn mục tiêu thứ nhất chính là kia hướng nhà không có gì ngoài đã chết hướng tự mình cố gắng còn giữ lại người mạnh nhất là một gã lao giả cũng là hắn điên cuồng gào thét muốn báo thù chết tần chính nảy tới hám địa truy hướng về phía lao giả này đánh xuống phanh lao giả này làm sao có thể chống lại tại chỗ bị vanh sát lập tức tần chính hám địa truy huy động liên tục tại chỗ đánh gục khắc năm tên hướng gia trưởng lao cấp cao thủ có nữa canh giữ chi lá chắn cản quét tiêu diệt một chút sẽ làm cho bạo động hung ác nhất hướng nhà người sống sợ hãi lui về phía sau không dám động thủ lần nữa Động thủ với nhà không dám, những khác người của tiếng tiêu giết cũng không khỏi dừng lại động tác. Nhưng này lúc, lập tức có người kêu to lên. Mọi người không phải sợ, một mình hắn có thể đối kháng mấy. Vừa động thủ một cái, một người nhất khẩu thoá mặt cũng dìm nó chết. Vốn là an tĩnh đám người lần nữa xuất hiện xôn sao. Tần Chính đã sớm thấy mấy người này, bọn họ là xứng nhất cấp hướng tự mình cố gắng, không ngừng làm say mê lòng người những người đó, lập tức phát động phong hành thuật, hoành hành không trở ngại đem người bảy cho sông tới khai, liền đến trước mặt một người trong đó, người này là cá gầy gò gầy gò người trẻ tuổi, thấy Tần Chính đột nhiên đi tới gần, Hắn há miệng hô lên, ngay lập tức đột nhiên ngừng lại. "Phanh!" Tần Chính một phát bắt được đầu vai của hắn, bẻ vụn xương bả vai của hắn, đau người này kêu thảm, Tần Chính hơi chút dùng sức, đầu thủ đã người này cho ném vào hồ sân, rơi xuống ở trước Tống Thiên Sơn gần. Sau đó lại quay người lại, liên tục ở trong đám người bay vọt. Trong trước mắt, sẽ có 16 người bị hắn bắt tới, tất cả đều là gọi hung nhất, nhất người của cùng. Trong lúc Tần Chính lại càng xích nặng tay giết chết hơn 30 tên muốn nhân cơ hội động thủ người, Tống Thiên Sơn cũng lập tức gần trăm đầu cương võ cảnh đại thành đến trong ý võ cảnh cấp yêu hồ thích phóng đi ra bên ngoài huy áp xôn sao đám người lúc này mới làm cục diện hơi trở nên bằng thẳng nhưng vẫn có từ lâu người nóng lòng muốn thử tống lao để cho bọn họ nói vì sao lẫn trong đám người cổ suý rửa mạch cao địa đồ hướng trên người của ta phá nước bẩn tự hỏi một câu nói thật thả không nói sắt tần chính lãnh cấp đạo tống thiên sơn đã sớm phái ra 32 người hai người hiệp trì một người đẩy 16 này đến hổ cửa sân miệng 16 người này có sợ đến kẻ ra quần còn có người chửi ầm lên tần chính ác ma không nhân tính người cặn bã ngươi dám giết ta người của tử Dương trấn bọn ta nhất định đưa ngươi tính cả hồ sân cùng nhau để bằng. Sắt, Tần Chính lãnh khốc đạo, cái này gọi là mang ba người người lập tức bị chặt hạ đầu. Nàng không thể giết chúng ta 6, cũng có người muốn giải thích. Sắt, Tần Chính vẫn như cũng là lãnh khốc ra gia lệnh. Giang rắc, muốn này giải thích hai người, tất cả đều đầu người rơi xuống đất. 16 người chỉ còn lại 11 người. Mấy cái người nhát gan hù đích sủi lơ trên mặt đất, khóc ròng ròng kêu lên tha mạng à, là một ngón trỏ phải đặc biệt to người cho ta 300 kim tệ, muốn ta tới phối hợp hướng tự mình cố gắng, cổ động lòng người hắn. tần chính lập tức ý bảo thả người. Người này có thể mạng sống, lập tức xông ra đám người chạy, thậm chí không có can đảm quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy nói tử mạng sống, những khác mấy cũng rối rít kêu lên. Tha mạng a, chúng ta cũng giống vậy. Ta cũng vậy bị một ngón trỏ phải đặc biệt to người xài mưa tới. Người nọ còn nói với ta, chỉ cần cổ động những người rốt nát kia diệt trừ hổ sơn sơn trang, còn có thể có khác trọng thượng. Ta còn nhớ được ngื่อน chúng ta chi người kia, từng cùng hướng tự mình cố gắng tiếp xúc qua. Ta thấy được qua người nọ đi qua Long thượng đạo tràng cùng Chu gia người nọ còn nói tới qua thuận phong nhĩ, những người này từng cái một chen lần nói ra bọn họ lai ý, lập tức khiến cho một trận tao loạn. Tần chính cũng làm cho người đưa bọn họ cũng thả. mắt lạnh nhìn về phía những trong đó đó một chút nhưng cựu không có ý định dừng tay chi người hắn, nhất là long tượng đạo tràng cùng của chu gia hai tên đại trưởng lão, hai người này bị thương rất nặng, bị tần chính ngõ trưởng, cũng là vô hình một trận sợ sệt, nhất là nghĩ đến tần chính tàn sát hướng tự mình cố gắng nhóm cao thủ thời điểm lấy khốc, cũng không dám cùng tần chính nhìn nhau. Ta biết trong các ngươi còn có rất nhiều người không tin việc này cũng biết, trong đó còn cất dấu suy nghĩ rất nhiều muốn mượn cơ hội này diệt trừ Hồ Sơn Sơn Trang người. Tân Chính tiến về phía trước một bước, đạp động đại địa đều ở run rẩy, vô hình khí thế bắt đầu khởi động, chèn ép cửa người dối rít lui về phía sau người nào, nhưng nếu, động thủ, không cần biết ngươi là ai, Hồ Sơn Sơn Trang mọi người sẽ đưa ngươi nhớ kỹ, ta sẽ nhất nhất tìm tới cửa, đưa ngươi cả nhà bất luận nam nữ già trẻ, chém giết sạch sành sanh, một tên cũng không để lại. Lãnh Khốc nói năng, làm một số người sợ đến sợ hãi không dứt, nhưng giống như trước này kích khởi một nhóm người lòng phản kháng. Còn có những người có dụng tâm khác đó được nghe sau, lại càng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đây cũng là một cổ động mọi người động thủ cái cớ thật hay a. Không đợi có ít người nói chuyện, tần chính quần bảo khí thế thu liễm, đạo ta cũng vậy hiểu. Mọi người đến đây, người của hơn 90% là bị làm say mê, cũng là bởi vì rửa mạch cao hấp dẫn. Chuyện này, ta nếu nói là ta không có, sợ là các nại không tin. Như vậy, cho ta một ngày thời gian, ngày mai lúc này, ta hướng các nại chứng minh, trong tay ta không có rửa mạch cao địa đồ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn trực bức Long Tượng Đạo Tràng cùng của Chu Gia hai tên Đại trưởng Lão hai vị ý như thế nào? Này, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Long Tượng Đạo Tràng Đại trưởng Lão đạo. Tần Chính cười lạnh nói tống Lão. Nghe Thiếu Gia phân phó. Tống Thiên Sơn lớn tiếng nói. Nghe kỹ cho ta. Bất luận bất luận kẻ nào đưa tới tiếng công Hổ Sân Sơn Trang, sở hữu Hổ Sân Sơn Trang người người người ta yêu Hổ phá vòng đây, không nên chết chiến canh giữ Sơn Trang. Sau khi ra ngoài, lập tức vây đánh Long Tượng Đạo Tràng cùng Chu Gia, cho dù chết cũng muốn lôi kéo hai đại này thế lực chôn cùng nhất là bên trong sơn trang đích thiên võ cảnh yêu hổ cùng ý võ cảnh đại thành sở hữu yêu hổ cũng đi long tượng đạo tràng không chết không thôi tần chính đạo tuân lệnh Tống Thiên sơn lập tức an bài đứng lên long tượng đạo tràng cùng của chu gia hai tên đại trưởng lao nghe thiếu chút chửi mà nó chiêu này có thể điên rồi lấy hổ sơn sơn trang lực lượng đồng thời tiêu diệt hết hai nhà bọn họ hoàn toàn không thể nào nhưng tuyệt đối có thể làm cho thực lực bọn hắn giảm mạnh hơn một nửa thậm chí nhiều hơn mà hai nhà bọn họ đều có từ địch lại càng có vô số cao thủ vi tam thế linh lung thú gấp gáp tham gia náo nhiệt dưới tình huống một khi hao tổn hơn phân nửa lực lượng, tiêu cơ hồ ý nghĩa diệt vong. tốt, cho ngươi một ngày thời gian. chu gia đại trưởng lão lập tức không chịu nổi áp lực, ngoại nhân còn không biết bọn họ chu gia duy nhất ý võ cảnh cao cấp cường giả gia chủ chu vĩnh kiệt đã chết, chiến lực càng kém, long thượng đạo tràng đại trưởng lão cũng chỉ có thể đồng ý. có hai nhà này dẫn đầu, cục diện lập tức nhận được cấm chế. tần chính cũng không dám kinh thường, để cho hồ sơn sơn trang cao thủ cũng là toàn thể xuất ra, toàn diện đề phòng. một giờ sau, kiếm bạt nỗ trương cục diện biến mất, nhưng là người ở phía ngoài nhưng không có bao nhiêu rời đi. Nhưng cựu bao quanh hồ sân sân tràng, Tần Chính đơn độc cùng Tống Thiên Sơn gặp nhau. Đi trước hỏi thăm Yến Tính Vũ chưa từng bị quấy rầy, lúc này mới yên tâm. Chuyện lần này, hoàn toàn là Thuận Phong Nhĩ một tay lầm ra, hắn phải cho ta tìm phiền toái, không giết Thuận Phong Nhĩ, những chuyện tương tự Tiểu Vĩnh Viễn sẽ không dừng lại. Tần Chính trầm giọng nói nàng có từng tìm được Thuận Phong Nhĩ tiềm ẩn chỗ. May mắn không làm được bệnh, đã tìm được rồi, chẳng qua là xấu. Tống Thiên Sơn có chút khó khăn, nói: "Bây giờ còn bà bà mụ mụ chúng ta chỉ hoãn không dậy nổi thời gian." Tần Chính đạo: Đổng Thiên Sơn đạo thuận phong nhi nuốt yêu linh cốc, nơi đó yêu khí có bôi kịch độc, đặc biệt phá hoại võ mạch, liên yêu tộc mọi người không dám vào, thiếu gia muốn bắt hắn, sợ rằng sẽ rất khó. Tần Chính cười lạnh nói yêu linh cốc. Đối với người khác mà nói, thì không cách nào nhảy vào nửa bước hiểm địa, đối với ta mà nói, nơi đó yêu khí cũng không có gì nguy hiểm. Nếu là một điểm yêu khí cũng có thể uy hiếp được hắn, tiểu truyền này hồi lòng kinh còn có tư cách được gọi là Tam đại vũ kinh một trong cái gì? Vậy chẳng những thị chê cười, càng là đối với Ngũ đại yêu hoàng khai sáng này này trải qua người vũ Đủ. Thiếu gia tuyệt đối không thể khinh thường. Yêu Linh trong cốc yêu khí vô cùng đáng sợ, đã từng có huyền vũ cảnh đại cao thủ đối với yêu linh cốc cảm thấy hứng thú, muốn đi tìm tòi kết quả, kết quả bị yêu khí ăn mòn, kia đặc sắc võ mạch tiểu hoàn toàn trở thành phế thải, võ đạo thậm chí rơi xuống mười mấy cảnh giới nhỏ, nơi đó căn bản không thích hợp đi, chúng ta vẫn nghĩ biện pháp khác sao? Tống Thiên Sơn đối với yêu linh cốc biết đến càng nhiều, càng là chỗ của cảm thấy kinh khủng. Yên tâm đi, ta tự có ứng đối phương pháp. Tần Chính tìm một hai cánh ngựa chiến, hỏi rõ cụ thể địa điểm, liền chạy thẳng tới yêu linh cốc, không trung phi hành có thể gặp phải quái rầy sẽ thiếu một ít, ít nhất người khác muốn theo dấu hắn cũng có chút khó khăn, mà thất hai cánh ngựa chiến thị tống tiên sơn vì chính mình chuẩn bị, có thể nói là hai cánh khiếu mã vương, đang phi hành phương diện tốc độ, mau hơn thông thường hai cánh ngựa chiến gấp 5-6 lần không ngừng, mà thất này hai cánh ngựa chiến vương cũng là có rất cao trí khôn, điều động tới, lại càng nhẹ nhàng như thường, hắn liền chạy thẳng tới yêu linh quốc, trong lúc cũng đích xác có người theo dấu, số lượng vẫn không tính là ít, mà đang theo dõi phương diện đều rất tinh đạo, tiếp rằng phương diện tốc độ rõ ràng kém quá xa, chỉ bằng mượn hai cánh ngựa chiến vương tiêu tốc độ của phi hành hết tốc lực. Cứ như vậy dễ dàng vứt bỏ tất cả mọi người. Sau 3 tiếng, Tân Chính tới Yêu Linh Cốc phụ cận, đáp xuống một tòa đỉnh núi cao, rất xa nhìn về phía Yêu Linh Cốc sẽ phát hiện cái chỗ kia, rất là bất động, yêu khí ngất trời, dày yêu khí che khuất bầu trời, làm Yêu Linh Cốc bao quanh trong 10 dặm, cũng rất khó thấy mặt trời chói chang, mà chúng quanh đây hết thể đều lộ ra một loại khác thường, mặt đất, đá vụn, hoa cỏ số lượng tất cả đều là tản ra nhàn nhạt yêu khí, hiển nhiên cũng bị yêu linh hóa. Thuần Phong nghĩ, chúng ta là sau đó nên làm một mất. tần Chính thúc dục hai cánh ngựa chiến vương bay về phía trước. Ở cách yêu linh quốc hơn 10m địa phương, dừng lại, này đôi cánh ngựa chiến vương cũng không dám đi tiếp xúc những yêu khí đó. Tần Chính một thân một mình, liền vào vào yêu khí này bao trùm địa phương. Chương 107, yêu linh trong cốc thuận phong nhĩ. Tần Chính tới kia yêu khí liên lụy bên cạnh vị trí, vị trí đã là yêu khí rất nhạt, nhưng cựu vẫn cảm nhận được, rất nhạt này mỏng yêu khí phản phất có tư tưởng giống nhau, điên cuồng vọt tới bên trong thân thể của hắn đi, tự động hội tụ xoay qua hắn cựu sắc thần liên võ mạch cùng chín hồi long cốt thân thể võ mạch. Dựa theo tình huống bình thường, yêu khí này đối với võ mạch có mạnh vô cùng phá hoại tính nhưng là đụng phải hai đại võ mạch, tự gặp phải luyện sát. Cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch từ không cần phải nói, chính là giữa yêu tộc bởi vì đắp nặn hoàn mỹ nhất võ mạch, đối với bất kỳ yêu khí đều có được tuyệt đối luyện sát năng lực. Về phần cửu sắc thần liên võ mạch, trong đó thần liên lực chính là canh giữ này võ mạch, há lại cho xâm phạm. Hai đại võ mạch không có chuyện gì, yêu khí đối với người bản thân tiểu mất đi uy hiếp. Tần Chính liền bước nhanh đi về phía trước tiến. Mặc cho yêu linh trong cốc yêu khí ngất trời, cũng khó mà đối với hắn mang đến nửa điểm uy hiếp, cứ như vậy thẳng xuyên qua yêu khí tràn ngập ngoài quốc 10 dặm địa phương tới yêu linh cốc lối vào thật đến nơi này mới có thể phát hiện yêu linh trong cốc yêu khí độ dày đặc đã ra ngoài người tưởng tượng phạm vi yêu khí chỉ có thể dung nồng đặc để hình dung có nhiều chỗ thậm chí ngưng tụ thành rìa thể tích lạc ở trên hoa cỏ diệp tử theo gió nhẹ nhàng chập chập còn có chút ít địa phương yêu khí thỉnh thoảng tạo thành một chút yêu thú giá dốc phát ra tiếng thú giống gừ gừ khiến cho yêu linh cốc nhìn qua càng thêm kinh khủng yêu khí uy hiếp mất đi sau yêu linh cốc còn có thể có cái gì nguy hiểm tần chính đi xa tiến vào yêu linh cốc vừa vào trong đó yêu khí lập tức sôi sùng một loại điên cuồng la lộn lại càng ngưng tụ thành từng cái một yêu thú hung ác phần đầu dương anh múa vuốt nhào tới tần chính giết tới muốn đem hắn cắn nuốt sạch giống nhau đậm đà như vậy yêu khí ta nhưng đừng lo bị người phát hiện yêu khí chiến lược mạnh nhất khả dụng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạnh nên phát huy tác dụng tần chính cũng không xuất thủ trực tiếp xông tới kia phải chiếm đoạt hắn yêu khí ngưng tụ yêu thú dử tận chậu máu miệng rộng đi tới Và anh yêu khí ngưng tụ yêu thú há miệng cắn xuống nhưng là đụng phải thân thể của tần chính chỉ thấy tần chính toàn thân khung xương lập tức ở bên ngoài thân hiện hiện ra lại càng tàn mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang mặt ngoài tầng còn có một nhàn nhạt, nhạt trong suốt khí lưu, chính là này võ mạch biến hóa ra thần long lực, cũng là có thuần chánh nhất yêu khí. Không xương này rõ ràng, kia yêu khí ngưng tụ yêu thú lập tức băng tán, hướng bốn phía xông ra. Xem xét lại tần chính, chẳng những không có được nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là làm cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch lần đầu lấy chủ đạo tư thái tăng lên tần chính thực lực hình tượng xuất hiện. Lúc trước đều thị cựu sát thần liên võ mạch làm chủ, cảm giác này chính xác. Có cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch tới chủ đạo, thân thể mạch như rồng làm tốc độ tu luyện giữ vững tốc độ cao, chỉ là đợi ở yêu linh trong cốc. Tu vi đều có thể rất mạnh tăng lên. Ta vui vẻ chỗ này. Tần Chính thản nhiên tự đắp đi thẳng về phía trước, thưởng thức chung quanh độc nhất cảnh sắc, cũng là đang tìm kiếm thuận phong nhi tung tích. Hắn thế này nhàn nhã đi chơi tư thái nếu là lan truyền ra ngoài, cũng không biết liệu sẽ khiến cho hoành động. Yêu linh cốc rất lớn, một đường thâm nhập vào đi, Tần Chính cũng là cảm thấy mình thực lực đang không ngừng tăng lên, nhưng là cũng không có thuận phong nhi tung tích. Đang đi như vậy chứ, Tần Chính liền phát hiện, phải phía trước yêu khí xuất hiện không quy luật dao động, cùng lúc trước cái loại này thái độ bình thường yêu khí dao động có khác biệt cực lớn. Tần chính lập tức thu liễm hơi thở, chỗ của hướng chạy tới. Kết quả là thấy nơi đó có nhất khối chừng cao mười thước yêu linh thạch, phía trên điêu khắc vô số biên bức yêu thú. Từng con biên bức yêu thú cũng là hung ác vô cùng, mà các dáng rất bất động, yêu dị dứt. Nhất là ánh mắt thật giống như đều ở hấp thu yêu khí, trở nên linh động đứng lên, không hề nữa giống như là điêu khắc ra tới, mà giống như là chân thật đặc thù biên bức yêu thú ánh mắt. Việc này biên bức yêu thú ánh mắt quái gì, dẫn động yêu khí bất quy tắc dung chuyển, lại càng làm tần chính khung xương võ mạnh thả ra thuần khiết yêu khí cũng được rát bay vút qua. Nhận được thuần khiết này yêu khí càng thêm. Tần Chính rõ ràng phát hiện, này biên bức yêu thú thậm chí có muốn từ trên yêu linh thạch bay ra ngoài ý tứ. Chuyện gì? Bảo bối của ta môn không có ta gọi về, lại muốn bay ra ngoài? Thanh âm từ nơi này yêu linh thạch đính đoan truyền tới. Chỉ thấy yêu linh thạch một trận rung động, đính đoan tựa hồ mở một cái hở, có người từ bên trong nô ra. Tần Chính cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. Thuận Phong Nhĩ. Tần Chính. Bọn họ đồng thời cả kinh, bất đồng duy nhất thị Tần Chính thị kinh hỉ, Thuận Phong Nghị còn lại là kinh hãi. Nơi này chính là yêu linh cốc. Thì Thuận Phong Nhị có thể từ đầu đến cuối cũng không người có thể uy hiếp đến hắn lớn nhất lệ thuộc vào nơi này yêu khí chi đáng sợ, thậm chí làm đại cao thủ võ mạch khó có thể chống cự, cho nên Thuận Phong Nhị cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có người sẽ đến tới đây gây sự với hắn, hơn có thể không bị yêu linh cốc yêu khí sợ uy hiếp. Hiu, Tần Chính phản ứng nhanh hơn một đường, ngón trỏ phải đối không một điểm, canh giữ chi là chắn mang theo một dãy hàn mang liền chém tới Thuận Phong Nhị, mà thị phong sát Thuận Phong Nhị năng lực phi hành, bởi vì kia canh giữ chi là chắn công kích thị đầu của nó bộ. Cùng lúc đó. Tại giải hám địa truy cũng xuất hiện, hướng về phía yêu linh thạch tiểu hung ác ném tới. Ngoan, bị này Thuận Phong Nhĩ tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được yêu linh thạch, mục tiêu là muốn giúp tình báo của hắn siêu tập năng lực mạnh hơn, nhưng hắn là có hùng tâm đi khiêu chiến kia lắng nghe thiên địa võ mạch cao thủ Lục Nhĩ, hôm nay bị tẩn chính một bữa nổ nát, cơ hồ văn hắn tâm cũng phải nát. Dù vậy, Thuận Phong Nhĩ nhưng cửu ra vẻ tàn nhẫn buồn sắc, một lộn một vòng, tránh né kia hám địa truyynh bên kích mang tới kinh khủng sóng xung kích, đồng thời phía sau lưng mở rộng ra dài đến 3 thước biên bướu cánh. Sở dĩ tuyển chọn dài 3m, chính là lo lắng quá dài cho Tần Chính nắm lấy cơ hội, chặt đứt biên bức cánh. Quét. Canh dữ chi là chân sức Thuận Phong Nhị ra đầu bay qua, mang đi một chút vải phát. Thuận Phong Nhị cũng kinh hái cả người đổ mồ hôi, thân thể của hắn cũng không trùng quấn, đáp xuống cách xa mặt đất chỉ có 5-6 thước độ cao. Xuống tới. Tần Chính vung hám địa truy, hướng về phía không trung quanh khứ. Giống. Hám địa trong truy chào ra một cái chừng cao hơn 5 mét khổng lồ long tượng, trà đạp hư không, trực tiếp thì đến Thuận Phong Nhị phía trên, hung ác điên cuồng trà đạp đi xuống. Thuận Phong Nhị sợ đến hét lên một tiếng. Chấn động biên bức cánh sát mặt đất cũng chính là hơn 10 cm cự ly, bay xéo ra ngoài, miễn cưỡng tránh thoát trà đập này, nhưng là long tượng truy lạc mặt đất, nhưng cựu giống đại địa ẩm rung động, xuất hiện một hố sâu to lớn, sinh ra sóng xung kích cũng thiếu chút va vào thuận phong nhị cho sông vừa hướng nhất khối yêu linh thạch. Nhân cơ hội này, tần chính vung phong hành thuật tốc đến cực hạn. Siêu. Thật giống như một đạo gió tự đắc báo tá tới. Hám địa truy hướng về phía sau lưng của thuận phong nhị tiểu hung ác đập xuống, nếu là cái chúng, thuận phong nhị nhất định sẽ bị lẻ chết. Dắt gần như liên cùng trong đôi mắt thuận phong nhĩ biên bức yêu thú bóng đen hiện ra cả người phản phất cũng muốn biến hình giống nhau lập tức phát ra một loại cực kỳ đặc thù sóng âm hội tụ thành một đạo vô hình đợt công kích ngay giữa hám địa truy phanh hám địa truy bị vinh lệnh phương hướng tần chính cũng nhìn hai mắt nổi bắn ra tinh quang bởi vì đây là thuận phong nhĩ loại thứ ba thần thông vốn là ngày bức võ mạch căn bản không thành hình chỉ là máu của trong suốt sau ngưng luyện một điểm thần liên máu một phần mười, lại có thể để cho hắn hoàn thiện ngày bức võ mạch hơi có ngoài lên cấp càng thêm ra đợi ba loại võ mạch thần thông phải biết rằng một loại võ mạch thường thường chỉ có thể có một loại võ mạch thần thông có thể diễn hóa ra hai loại đều rất hiếm thấy ba loại quả thực là kỳ văn nay chỉ có thể nói thuận phong nhị đích thiên bức võ mạch bản thân tiểu phi phàm nhưng là lần nữa gián tiếp chứng minh thần liên mau bí mật có thể coi là là dựa vào thần bí này công kích thuận phong nhị cũng không thể hoàn toàn tránh ra một kích kia dù sao tần chính thị chiến lược mạnh nhất tương đương với ý võ cảnh lực công kích của đại thành không thể là bị hắn dễ dàng tránh ra phanh một truy này lệch khỏi quỹ đạo thì ra phương hướng một chút đưa thuận phong nhị biên bức cánh cánh phải cho đánh nát lại càng có bể tan cảnh huyết sắc cặn vợi ra, đau thuận phong nhị thiếu chút nữa đi, thê lương thét chói thay lấy cuốn quýt đi ra ngoài. Tần Chính cũng không dừng lại, cánh tay phải vung. Hưu. Lưỡi dao gãy quả tản nguyện kích bay vụt đi ra ngoài. Đồng thời tay phải nắm vào trong hư không một cái, kia bay vụt đi ra canh giữ chi lá chắn liền bay vụt trở lại, bản thân của hắn thì dẫn hám địa truy vọt tới trước, đây là không để cho thuận phong nhị nửa điểm cơ hội. Biên bức yêu đồng. Thuận phong nhị cũng nổi điên, hai con ngươi nổ bắn ra yêu dị con thú. Phanh. Phanh. Quang thúc này đánh tới lưới dao gãy quả tản nguyệt kích kết quả chính là bị lưới dao gãy quả tản nguyệt kích trực tiếp thì cho chặt đứt, bị nói là bực này công kích, coi như là sánh ngang địa cấp thần binh đồng chung cũng có thể trả phá. Loại uy lực này công kích tự nhiên lại càng không ở dưới nói, nhưng là một cái đụng này kích làm thuận phong nhĩ bắt được thời gian, mạnh mẽ vọt về phía trước, muốn tránh thoát. Hiu, tần chính xoay mình tay ném hám địa truy đi ra ngoài. Đương. hám địa truy ngay giữa lưới dao gãy quả tản nguyệt kích đem đánh rời đi phương hướng. Giang giác. điều này lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích chém thuận phong nhĩ biên bức cánh cánh trái cho mất hơn nữa lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích cũng sâu đậm lún vào dưới đất từ đó thuận phong nhĩ biên bức cánh hoàn toàn bị đánh nát biên bức này cánh thị võ mạch thần thông như thế tàn tật cũng đúng thứ thiên bức võ mạch có phá hoại cực lớn lực làm thuận phong nhĩ gặp gỡ cực lớn trọng sang hắn lại không kịp như thế nhiều liều mạng vọt tới trước chạy thẳng tới hướng kia yêu linh cốc chỗ sâu nhất cũng là yêu khí cuối cùng khu vực tần chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thu hồi tam đại thần binh phát động phong hành thuật bao táp đột tiến trong phút chốc đuổi tới phía sau thuận phong nhĩ. Nhấc lên hám địa truy sẽ phải công kích. Dừng tay. Miễn cưỡng dựa vào gãy lia biên bức dực trùng xích bất quá 6, 700 m mét đã bị tần chính đuổi theo, làm thuận phong nhĩ lần đầu tiên cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Hắn thét chói thay lấy trở nên xoay người. Hô. Trả lời hắn chính là hám địa truy. Tần chính căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội, hắn cũng không muốn cho thuận phong nhĩ nửa điểm mạng sống cơ hội. Người dám giết ta, nàng cũng muốn chết tại đây yêu linh trong cốc. Thuận phong nhĩ cấp tốc lui về phía sau, đồng thời giống to yêu linh này trong cốc có ngủ say yêu linh. Nàng, như nếu giết ta, ta liền đánh thức yêu linh. Tiếng yêu linh chính là một vị thần vũ cảnh cao thủ yêu linh võ mạch ngưng tụ yêu linh lưu lại, một khi thức tỉnh, yêu linh trong cốc hết thể sinh linh cũng sắp bị mã sát. Chương 108, sắt. Yêu linh, có yêu linh võ mạch người võ mạch thần thông, một loại vô cùng đặc thù sinh mạng thể, làm võ mạch thần thông sau đó, không có bất kỳ tư tưởng, chỉ có thể có kẻ có được tới thao túng. Một khi kẻ có được tử vong, yêu linh nếu bất tử, hút lấy trước khi kẻ có được chết bản nghiệm, trở thành tà ác nhất tồn tại, nhưng tiểu tần chính tử trong ngũ đại yêu hoàng chí nhớ biết được về yêu linh hết thảy muốn cho có yêu linh võ sau khi mạch người chết, yêu linh còn sống, điều kiện là vô cùng hà khắc, thường thường đều cần nhiều loại trùng hợp mới có thể tạo nên, cũng chính là như thế, cho nên yêu linh sẽ nhiều năm tháng dài trong trạng thái mê man, muốn đánh thức cũng rất khó. ngươi cho rằng ta không biết đánh thức yêu linh rất khó khăn cái gì? Tần chính cười lạnh lần nữa nhấc lên hám địa truy. đánh thức yêu linh là rất khó khăn, nhưng là ta lại có thể rất dễ dàng làm được, bởi vì này yêu linh mặc dù có thể tồn tại, chính là dựa vào một ngụm nhân cấp thần bình tam lang yêu cốt truy, yêu linh này trong cốc yêu khí sở dĩ mạnh như vậy, nguyên nhân chân chính thị tam yêu cốt truy còn đây là yêu tộc thần binh, thiên nhiên phóng thích cực kỳ mãnh liệt yêu khí, có nữa yêu linh tồn tại kích thích mới có thể tạo thành yêu linh quốc, Ta vi nhận được này thần binh, kể từ tiến vào nơi đây, liền thường xuyên dùng đặc thù bí pháp chậm chạp luyện hóa yêu linh. Hôm nay đã đến trưởng khống này thần binh bên cạnh, nàng, như nếu giết ta, ta nhưng tùy ý đánh thức yêu linh, cùng ngươi chết chung. Thuận Phong nhi lui về phía sau mấy bước, một khuôn mặt phòng bị ngó chưởng tần chính. trong đồng tử thỉnh thoảng thoáng hiện biên bức yêu thú, yêu tộc thần binh, tần chính thật giống như bị kích thích đến giống nhau cả người cũng trong nháy mắt tảng mát ra như sóng to gió lớn khí thế vỡ bờ yêu khí hướng mọi nơi cuốn bít chèn ép thuận phong nhĩ đặt mông ngồi dưới đất cơ hồ muốn hít thở không thông hắn lại càng một khuôn mặt hoảng sợ nhìn về phía tần chính cho tới nay tần chính đều ở tìm che giấu yêu khí biện pháp vài ngày trước hắn mới có chút ngộ có thể tìm được phong thích yêu khí bảo vật hoặc là thần binh để che giấu nhưng cho đến ngày nay cũng chính là có hai khối đại viêm hoàng kỳ tản kỳ kết hợp phong thích ra yêu hỏa có chút năng lực nhưng là phạm vi cũng quá nhỏ chỉ có 3 năm thước mà thôi đối với một chút cao thủ chân chánh mà nói vẫn là có phát hiện có thể cái gọi là này tam lăng yêu cốt truy mang tới cũng có chút kích thích. cho dù là yêu linh này trong cốc yêu khí chủ yếu là bởi vì yêu linh kích thích này thần minh thích phóng đi ra. vậy tam lăng yêu cốt truy tự chủ thả ra nói cũng tuyệt đối là kinh người. vậy thì ý nghĩa nắm giữ này thần binh, đem đừng lo bị bất luận kẻ nào phát hiện, có thể tự có vận dụng chiến lược mạnh nhất. vốn là tần chính vẫn ít nhiều lo lắng, yến thính vũ luyện chế yêu khí thần bút nói liệu sẽ bởi vì trước thời hạn có yêu cầu này làm thần bút uy lực lớn suy giảm đây. hôm nay tiểu không cần đối với thần bút luyện chế có bất kỳ điều kiện tiên quyết, vậy thì có thể làm cho yến thính vũ tự do phát huy gấp nạn xích cường đại nhất thần bút. Hơn nữa bây giờ có được yêu khí thần binh, đối với hắn kiên trì đến ngọc tú hình độ kiếp, thần bút xuất thế cũng là có thật lớn trợ giúp. Có thể nói này yêu khí thần binh xuất hiện quá cấp thời. Tần chính kích động, thương phấn có thừa, cũng là vẫn duy trì một phần tỉnh táo. Trước mặt hắn nhưng là dảo hoạt thuận phong nhĩ, lại càng ở thần bí khó lường yêu linh trong cốc. Ngươi nói nàng có thể đánh thức yêu linh, ta liền sẽ tin tưởng nàng cái gì. Tần chính cũng không có nói với thuận phong nhĩ lời của, hoàn toàn tin tưởng. Ta nhưng lấy để ngươi chứng kiến một chút. Hai tay thuận phong nhĩ biến hóa xuất thủ ấn, sau đó vỗ chỉ thấy cái kia gãy liễu biên bước trên cánh nhẹ nhẹ máu tươi vẩy ra đi ra ngoài, trên không trung hóa thành con rơi to lớn yêu thú răng rắc, vô cùng to lớn, thu nạp yêu khí, dẫn động yêu linh cốc chỗ sâu nhất yêu khí kịch liệt lan lộn, thậm chí có nhẹ nhẹ lực lượng ở nơi đâu dao động chuyển tới. T. Theo sát một tiếng âm trầm hí the thế từ yêu linh cốc chỗ sâu nhất truyền ra ngoài. Từ xa nhìn lại, thậm chí kia phụ cận yêu khí quân tuất, hội tụ thành một cái hung ác yêu long dáng dấp. Nàng hãy nhìn đến, đó chính là Tam Lăng yêu cốt truy bên trong yêu linh, chỉ cần ngươi giết ta, ta chắc sẽ thứ đánh thức Thuận Phong Nhĩ âm hiểm cười nói nàng phải thả ta. Trong cơ thể của Tần Chính cựu chuyển hồi Long Cốt thân thể võ mạch mãnh liệt vận chuyển lại, khiến cho xương của hắn thân thể lần nữa ở bên ngoài thân hiện hiện ra. Này võ mạch biến hóa ra thần Long lực lại càng bạo động, phảng phất phát hiện tuyệt thế thức ăn ngon giống nhau. Thế nhưng kéo tới Tần Chính cũng muốn không nhịn được xông vào yêu linh quốc chỗ sâu. Quả nhiên tình huống này làm Tần Chính lại càng an tâm. Ngay từ lúc nghe yêu linh thời điểm, hắn cũng nhớ tới ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, cựu chuyện này hồi long kinh khai sáng, nhưng là đem ngũ đại yêu hoàng cho ở thời kỳ trước kia. Sở hữu có liên quan tới yêu tộc bí mật đều bị dung hợp tiến vào, loại này có thể đơn độc tồn tại được yêu linh, chỉ chính là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch diễn biến thần long lực thuốc đại bổ. Một khi luyện hóa, thần long này lực thế tất có điều tăng lên, tương ứng tần chính chiến lược sẽ đề cao. Nàng muốn giết ta, nàng cũng phải chết, hãy thả ta đi, như vậy hai ta đều không cần chết. Thụy Phong nghĩ thấy tần chính trầm tư không nói, cho là tần chính do dự. Để ngươi thất vọng, yêu linh cứu không được nàng. Tần chính nhắc lên hám địa truy, nàng điên rồ, ngươi giết ta, yêu linh cũng có giết chết. Thụy Phong nhĩ sợ đến mà không còn chút máu hoảng sợ rút lui. Tần Chính cười lạnh nói nàng không phải là được xưng không hề không biết Thuận Phong nhị cái gì, nàng chẳng lẽ không biết yêu linh đối với ta căn bản không có uy hiếp, hơn nữa nơi này yêu khí giống như trước đối với ta không có nửa điểm uy hiếp thế nào, nàng Thuận Phong nhị này còn không có nghĩ đến ta tại sao lại có thể ở yêu linh trong cốc không hề kiêng kỵ cái gì. Nghe nói như thế, Thuận Phong Nhĩ mới có thời gian nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đúng vậy, Tần Chính vì sao ở yêu linh trong cốc không có chuyện gì. nhớ ngày đó hắn cũng là bởi vì ngày bức võ mạch chưa từng hoàn thiện, mà ở trong đó yêu khí ngược lại đối với võ mạch có chút giọt trợ rút không có phá hoại, lúc này mới lâu dài trú lưu nơi này, sau lại thời gian dài, thông qua nơi này yêu khí tu luyện võ đạo, lúc này mới hoàn toàn thích ứng một chút, sao tần chính không bị ảnh hưởng? nàng, nàng 6. thuận phong nhĩ linh quang chớn lóe, điểm chỉ tần chính, cả kinh kêu lên nàng, nàng chẳng lẽ tu luyện cửu sắc thần liên kinh? nhất định là, ngươi là canh giữ cửu sắc thần liên kinh, hoàn toàn có thể tu luyện cửu sắc thần liên kinh chính là tam đại vũ kinh một trong, đắp nặng cửu sắc thần liên võ mạch lại càng hoàn mỹ không một tí vết, tự nhiên không sợ yêu khí. tần chính không thấy thích với hắn giải thích. Vung hám địa truy liền cách không hung manh đánh, giống long tượng phi nhanh, trà đạp hư không, sông thẳng hướng thuận phong nhĩ. Hám địa truy cùng long tượng thôn thiên thuật kết hợp, có thể nói tuyệt phối, lực công kích dữ dội cường. Thuận phong nhĩ sợ đến hét lên một tiếng, liều mạng dùng gậy liễu biên bức cánh ra chỉ tốc độ, bên cạnh hướng trận lóe, chưa từng bị đụp phải, nhưng là hắn vẫn như cũng là bị kia cường đại sóng xung kích cho chấn bay ngang đi ra ngoài, nặng nghề rơi xuống mặt đất. người vừa xuống đất, tần chính liền đã đến trước người hắn, nhấc chân dẫm ở lồng ngực của thuận phong nhĩ. Đừng có giết ta, ta nhưng lấy nói cho ngươi biết rất nhiều ngươi muốn tình báo. Long tượng tộc ai là nội gian, Đông Hải Vương phủ nhị phu nhân sau lưng của La Vân Hồng chỗ dựa là ai, còn có ai đối với Tam Thế Linh Lung thú cảm thấy hứng thú, nàng không biết một chút thế lực, tất cả tình báo ta đều có." Thuận Phong nhĩ âm thanh tiêu lên. Tần Chính hừ lạnh nói tất cả tình báo đều ở trong ký ức của nàng cái gì? Trong đầu đều tại ta." Thuận Phong nhĩ vội vàng nói. "Nhưng ta không tin." Tần Chính thuận tay giật xuống Thuận Phong nhĩ bên hông túi không gian, trong miệng thì nói để cho ta tìm xem một chút, ngươi có phải hay không có khác tình báo an trí ở." Hắn vừa nói chuyện, mở túi không gian ra, bên trong thứ tốt thật đúng là không ít, tần chính hết thề thu vào không gian của mình dây lưng, lấy sau cùng xích hai quả thủy tinh cầu, một quả trong thủy tinh cầu có một đầu bạch như tuyết hỏa diễm, một quả trong thủy tinh cầu còn lại là có thân ảnh của thuận phong nhĩ, hắn thu ngọn lửa kia thủy tinh cầu đứng lên, một người khác dơ lên nếu ta không nhìn lầm, đây cũng là ký ức thủy tinh cầu sao? bên trong lưu lại cái gì? nàng tất cả tình báo, nàng, nàng sáu, sắc mặt thuận phong nhĩ vở phạc nàng như thế nào nhận được ký ức thủy tinh cầu, này đã sớm thất truyền trên vạn năm năm tháng, ta chẳng những biết, còn biết như thế nào khởi động có thể trong đem đồ của ghi chép lại đều nhất nhất phơi bày đây. Tần chính vuốt vuốt ký ức thủy tinh cầu kỳ thật ta càng buồn bực hơn. nàng vì sao lại có đồ chơi này? Thuận phong nhĩ cũng sủi lơ đây là ta ở yêu linh cốc lấy được, sớm biết ta liền không ở lại. Tần chính khẽ cười nói nàng thu thập tình báo có bao nhiêu? Mấy trăm ngàn, vẫn trên một triệu. nàng có thể nhớ được ở. đừng nói là nàng, coi như là trí nhớ loại võ mạnh người cũng không thể có thể đem nhiều như vậy tình báo nhớ kỹ. hơn nữa còn có thể bảo đảm sẽ không ra sai, phải cần sau đó lập tức nhớ tới. cho nên, cho dù là không có ký ức thủy tinh cầu. Nàng cũng nhất định sẽ tìm những vật khác tới đưa ngươi đích tình báo cũng ghi chép lại, mà cũng phù hợp nàng tính tình cẩn thận, nếu không phải nàng cẩn thận, nàng có thể nhiều năm như vậy ở Long Tượng dãy núi Tác Quy Tắc Phúc, không ai có thể giết chết. Nàng cái gì? Nàng có thể lưu hạ ta, ta cho nàng bán mạng, ngươi muốn bất kỳ tình báo, ta đều có thể giúp nàng tìm đòi, ai muốn giết ngươi, ta đều có thể trước thời hạn siêu tầm đến, lưu hạ ta, nàng 6. Thuận Phong Nhĩ bắt được Tần Chính đạp trên hắn lồng lực chân phải, gần như cầu khẩn. Tần Chính đại đoạn lời của hắn, hư lạnh nói ta dùng một giọt thần liên máu một phần 10 trị lành ông trời của ngươi bứt võ mạch thuần nữa khiến cho có điều lên cấp, lại càng diễn hóa ra ba loại thần thông. nàng nếu là sống, chẳng phải là tùy thời cũng có thể dùng này tới uy hiếp ta. Lưu Hạ Nàng sẽ chỉ là cá thay hoa. Phanh Tần Chính cất tay một búa, đã Thuận Phong nhị cho giết. Trước khi chết, Thuận Phong nhị phát ra một tiếng bén nhọn hoa phá trường không tế minh. Theo một tiếng này tế minh, chỉ thấy yêu linh cốc chỗ sâu nhất chuyển tới một loạt gầm thét, yêu linh bị tỉnh lại. vô tận yêu khí rồi rít tràn vào yêu linh cốc chỗ sâu nhất, hơn nữa ngưng tụ thành một cái tận yêu long, dương anh múa nào tới Tần Chính giết tới. yêu linh cắn nuốt hết sinh linh. Tần Chính cười lạnh một tiếng, giơ tay lên nhấn về phía trước. Thuần Thúy vận dụng cựu chuyển hồi Long Cốt thân thể võ mạch cùng với thứ sinh ra Thần Long lực, giống, kia Thần Long lực phảng phất cũng hóa thành một cái Thần Long, chiếm cư ở trong bàn tay Tần Chính, khẽ động một vùng thế giới lực. Giang Giác, kia yêu khí ngưng tụ yêu long ngay lập tức bạo liệt. Tần Chính thu Thuận Phong Nhĩ thi thể đứng lên, đây là hắn giải trừ Hổ Sân Sơn Trang Nguyên Nan nhất định, hắn dẫn lưỡi giao gãy quả tàn nguyệt kích tiểu chạy thẳng tới yêu linh cốc chỗ sâu nhất đi xuống, đánh chết Phong Nhĩ sau, Tần Chính biết vậy nên vốn là giống như núi áp lực thoáng cái mất đi, cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Tâm tư liền đều để ở đó yêu linh cốc chỗ sâu yêu khí thần minh lên. Trong lòng của hắn đang gieo họ, Tam lang yêu cốc truy, ta tới. Chương 109, yêu khí thần minh. Càng là đến gần yêu linh cốc chỗ sâu nhất, yêu khí càng là đậm đọng, hơn nữa không còn là nhằm vào võ mạch, còn đối với người khung xương có phá hoại cực lớn lực. Việc này yêu khí không ngừng ngưng tụ, khi thì hóa thành yêu thú, khi thì hóa thành binh khí, thỉnh thoảng đối với Tần Chính tiến hành công kích, nhưng là ở trước kỷ chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch miễn, cũng là không có chút ý nghĩa nào, hung dung bị hóa giải. Tần Chính thẳng tắp tiến vào chỗ sâu nhất. Đứng ở nơi này yêu linh cốc nơi trong yếu, ngửa đầu nhìn lại, yêu khí ngắt trời, che khuất bầu trời. Trong nhìn lại, nhất khối đường tính ước chừng trăm mét yêu linh trên đá tròn cắm một ngụm thần binh, lộ ở bên ngoài bộ phận ước chừng một ba 34 chiều dài, tất cả yêu khí cũng là ở nơi này trên thần binh thả ra, mà trong thần binh thỉnh thoảng truyền tới dự tận tê minh, còn có yêu khí vần quanh, mơ hồ tạo thành yêu long răng, rớp, Đây là yêu khí thần binh 6. Tam lăng yêu cốc truy. Thứ thần binh tay cầm bộ phận dài đến nửa thước, giống như bánh quay trẻo vậy dây dưa hai cái long thân giao hợp mà thành, hai cái long thủ chính là phần đuôi, phun ra đầu lưỡi. Nhưng nếu dài đâm giống nhau kết hợp ở chung một chỗ, ước chừng 10 phân chiều dài, công kích giết người vậy là đủ rồi, nhìn lại thứ cái rủi bộ phận. Nếu nói cái rủi, trên chính là lư thô, càng hướng xuống càng mảnh, hơn nữa có ba đường cạnh nổi lên, nổi lên này ba đường cạnh nhưng là khai phòng, vô cùng sắc bén, lóe ra hàn mang, mà ở ba mặt giữa lẫn nhau tạo thành trong rãnh, cũng điểm chối một chút kỳ dị phù hiệu đồ án, lóe ra vầng sáng nhạt nhạt, cho thấy không chỉ là học xong đơn giản như vậy. Yêu Linh, đi ra ngoài. Tần Chính tay phải mở ra, lòng bàn tay hướng về phía mặt đất. Phong mang từ nơi lòng bàn tay phun ra nuốt vào đi ra ngoài, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể thần binh xuất kích, làm ra mạnh nhất một kích. Giống, giống giận gầm thét từ trong Tam lăng yêu cốt truy truyền đến. Chỉ thấy yên lặng này không biết bao nhiêu năm tháng Tam lăng yêu cốt truy thỉnh thỉnh run rẩy lên, kia yêu, yêu linh trong đá tròn lại càng sôi sục một loại, không ngừng toát ra từng đạo hơn tuần tránh yêu khí. Việc này yêu khí trước tịch quyển ở nơi này chỗ sâu nhất dũng động yêu khí lẫn nhau kết hợp cấu thành một khổng lồ yêu long. Này yêu long hung ác vô cùng, càng thêm chân thật, hoàn toàn không có giả dối cảm. Giống dông ngâm bên mông cuộn cuộn trong tam lăng yêu cốt truy đột một toát ra nhất đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm sông thẳng cao mười thước không trùng nhanh chóng lớn hơn ở giữa hỏa diễm thì hiện lên yêu linh rõ ràng là một cái yêu long yêu linh võ mạch căn cứ cá nhân đích tiềm lực bất động ngưng tụ võ mạch thần thông yêu linh cũng là bất động không nghi ngờ có thể ngưng tụ thành long vi yêu linh hiển nhiên yêu linh này võ mạch lúc đó chủ nhân tiềm lực bực nào đáng sợ hô kia yêu khí yêu long lập tức cuốn bay múa dung nhập vào bên trong ngọn lửa kia Mày anh yêu linh lập tức ngưng thật một loại cái đuôi chính là tam yêu cốt truy Kỳ thật nói cho cùng, yêu linh này có thể tồn tại cũng là bởi vì tam lăng yêu cốt truy này thần binh cho căn bản, một khi đưa chúng nó liên hệ chặt đứt, dĩ nhiên là đem đánh chết. Chẳng qua là này yêu linh thực lực mạnh mẽ, người bình thường căn bản không có thể đến gần. Tiêu Thuần túy thực lực mà nói, tần chính căn bản không có năng lực của chống lại. Nhưng là hắn có cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, giống yêu linh gầm thét, đột nhiên hướng tần chính căn nuốt quá khứ, quét tần chính tay phải thoáng hiện lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích. Lần này ba chân nguyên của giữa lực cùng thần liên lực một chút không động tới dùng, Thuần túy chính là thần long lực tràn vào trong lưới dao gãy quả tản nguyệt kích, khiến cho kia nguyệt nha bàn ngọn gió hàn mang liên hiểm. xem ngươi. tần chính đầu thủ ném lưới dao gãy quả tản nguyệt kích đi ra ngoài. hưu. trong tiếng rít bé nhọn, lưới dao gãy quả tản nguyệt kích chạm phá không gian, cắt rách yêu khí, trực tiếp tựu sông vào yêu linh này trong miệng to như chỗ máu. yêu linh thì dử tận gầm thét, chủ động há miệng muốn đem lưới dao gãy quả tản nguyệt kích này cho cắn nát. đây là yêu linh, không có chủ nhân thao túng, căn bản không có trí khôn, chỉ biết bản năng công kích. đương nhiên, giống như này yêu linh, cho dù là địa cấp thần minh. Mặc dù sẽ cho thứ tạo thành bị thương hại, lại khó có thể chân chính suy giảm tới về căn bản, cho nên một loại binh khí là không thể nào cho nó mang đến uy hiếp. Nhưng là lưới dao gãy quả tàn nguyện kích bất đồng. Này lưới dao gãy chính là thiên cấp thần binh một phần, hơn nữa hấp thu đặc thù huyền binh thu chứng tinh hoa, đã sớm đạt đến một gần như mức độ biến thái. Phanh. Lưới dao gãy vào yêu linh miệng, vừa muốn hạ miệng cắn nát lưới dao gãy, trên lưới dao gãy này dũng động thần long lực lập tức buộc phát ra, tựu như cùng một cơn gió lớn quẩn lá rơi giống nhau, trực tiếp đưa kia yêu linh phần đầu cũng thiếu chút thoáng cái cho nát bấy. Theo sát lưới dao gãy quả tản nguyệt kích thấu qua thứ thân thể khổng lồ, phá thể ra, lún vào yêu linh trong đá tròn. Nhìn lại yêu linh bị kia thần long lực cho tấn mãnh căn ước, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng lực, làm dẫn hám địa truy cùng canh giữ chi lá chắn để phòng yêu linh liều chết phản kích, tần chính cũng là ngẩn ra. Cái hoàn toàn khắc chế, đích xác khiến người ngoài ý, nhưng cũng chứng minh, Cửu chuyển hồi lòng kinh không hổ là tam đại vũ kinh một trong. Tần chính dứt khoát đứng ở một bên xem chiến. Hắn thu hồi lưới giao gãy quả tản nguyệt kích cũng tới, không xuất thủ nữa. Liên hệ với thần long lực, làm hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, kia thần long lực quét Giống như hổ vào bầy dê, hoàn toàn không có nửa điểm chống cự. Kẻ yêu linh cứ như vậy bị luyện hóa, một đường áp bức đến trong Tam lang yêu cốt truy. Trong thần binh này ẩn dấu yêu linh buồn nguyên, tức thì bị thần long lực thấm vào trong đó, cũng cho dễ dàng luyện hóa. Theo yêu linh bị luyện hóa, yêu linh trong cốc yêu khí lượng chợt giảm mạnh 8 phần trở lên. Hơn nữa Tam lang yêu cốt truy cũng rốt cục thể hiện ra nhân cấp thần binh một mặt, bộc lộ tài năng, mất đi nguyên lai yêu dị cảm, thả ra lại càng thuần khiết vô cùng yêu khí, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất. Cứ như vậy xong, Tần Chính có chút hoài nghi, không có lập tức quá khứ thật sự là ung dung để cho hắn có chút không thể tin được, phải biết rằng yêu linh này trong cốc đích sắc ở bên ngoài đồn đáy thị yêu khí có thể phá hủy võ mạch, nhưng cũng không đại biểu chỉ dựa vào yêu khí, căn bản vẫn yêu linh. thị yêu linh làm cho này địa không biết bao nhiêu năm tháng không người tới phá giải, cướp đi tam lăng yêu cốc truy. kết quả hắn bởi vậy, chính là vừa đi thoáng qua một cái, liền thành công. tần chính mang theo một tiêm nghi vấn, nhìn một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận đi tới yêu linh trước đá chọn, nhấc chân sẽ phải đi lên yêu linh này đá chọn. với anh, chân của hắn còn không có rơi xuống, yêu linh đá tròn chợt bạo liệt. Vô số đá vụn hàm chứa lực lượng kinh người toàn bộ sông về tần chính. Dầm rầm rầm, tần chính ngay lập tức bị đánh đích tung bay đi ra ngoài, cũng may hắn có canh giữ chi lá chắn phòng ngự, che đỡ phần đầu, lồng ngực tứ chi gặp gỡ cực lớn bị thương. Người còn chưa rơi xuống đất, thần liên lực cấp tốc đi dạo, những vết thương kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà lúc này tần chính cũng là thấy kia yêu linh đá tròn nổ tung sau, xuất hiện một con con rơi to lớn yêu thú, nhưng biên bức này yêu thú có hàng dài đuôi, đỉnh đầu lông rác, trên người lại càng có lân rác phụ thân, nhưng là chỉnh thể mà nói ở vào khoảng giữa yêu linh cùng huyết lục giữa thật thể giống biên bức này yêu thú rỉ tận gầm thét thấy miệng lưỡi ở chỗ thậm chí có long miệng giang dấp tần chính giờ mới hiểu được vì sao nếu nói yêu linh bị dễ dàng luyện hóa vì sao thuận phong nhị sẽ nói hắn lợi dụng thời gian rất nhiều năm chậm rãi luyện hóa tam lang yêu cốt truy đây hết thể đều chiếm được giải thích bởi vì tam lang yêu cốt truy bên trong yêu linh đã có tương đương một phần bổn nguyên thoát khỏi này thần minh cùng thuận phong nhị mê tới biên bức yêu thú sở dung hợp hóa thành hôm nay rằng dấp có biên bức long bộ phận giang một khi hoàn toàn luyện hóa vậy thuận phong nhị chẳng những có thể trưởng không yêu thú này, có có thể được tam lăng yêu cốt truy hiu tần chính chưa rơi xuống đất điểm ngón tay một cái canh giữ chi lá chắn liền xoay tròn bay vụt đi ra ngoài song thẳng hướng biên bức này yêu thú phần đầu van biên bức yêu thú mạnh mẽ va chạm một chút bảo hộ chi lá chắn đánh bay đầu của nó bộ cũng bị lưu lại một đạo miệng vết thương màu xanh máu tươi mang theo tanh hôi vẩy ra đi ra ngoài cùng lúc đó tần chính rơi xuống mặt đất van biên bức này yêu thú cũng là tương đối hung hãn thương thế của điều này hoàn toàn không có ở ư đánh giết đi xuống. Tần Chính hai đùi đẳng địa, người vọt lên phía trước xích, rồi mới miễn cưỡng tránh thoát đi, còn không có ổn định, kia dài đến 10 thước biên bức cánh tụu hung ác từ hai bên trái phải càn quét tiêu diệt lại đây. Ba lực chồng, chiến lược mạnh nhất. Hắn tay trái hám địa truy, tay phải lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích, trùng xuất kích. Trong chiến lược mạnh nhất này, cũng là lấy thần long lực làm căn bản, bản thân có thể luyện hóa yêu linh thị mấu chớp nhất. Phan, phan, hai bên giới kích, thấy hám địa truy đánh cánh phải lại chẳng qua là băng liệt một phần nhỏ, màu xanh biết ngáo tươi vậy ra, chưa từng hoàn toàn phá hoại, cho thấy biên bức này yêu thú đáng sợ lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích trước sau như một mạnh mẽ, trực tiếp chia cánh trái cho chém xuống một bộ. Hai đại thần binh phía trên thần long lực thì lần nữa tràn vào biên bức trong yêu thú. Nhưng lần này va chạm cũng từ trên người biên bức yêu thú truyền lại tới lực lượng kinh người. đích xác đây chỉ là yêu linh một phần buồn nguyên bị thuận phong nhị đem cùng đặc thù biên bức yêu thú dung hợp mà thành. thêm nữa tiến hóa còn chưa hoàn tất, có thể phát huy ra được uy lực vô cùng có hạn. nhưng dù cho như thế, kia lực đánh vào vẫn như cũng là đáng sợ rất. chân tần chính khó có thể nắm giữ thần binh, vung tay liền ném đi. bản thân của hắn cũng đau đớn một tiếng, phun ra một đạo máu. Tươi, ngũ tạng lục phủ thật giống như đều phải bị đánh rách tả tơi giống nhau, hai tay như muốn gãy xương loại, bay ngang đi ra ngoài. "Giống." Biên Bức yêu thú bị thần long lực luyện hóa, nhưng lần này rõ ràng không bằng lúc trước, muốn hơn chầm rãi mà tác dụng cũng sẽ không rõ ràng như vậy, dù sao ở vào khoảng giữa yêu linh cùng giữa thật thể, cũng không thể dùng đơn thuần yêu linh để cân nhắc. Chưa từng bị triệt để luyện hóa Biên Bức yêu thú liền sự vô giới của hung ác điên cuồng đi lên. Tần Chính không kịp quá nhiều, chỉ đành phải vừa vận dụng thần liên lực chữa thương, vừa phát động phong hành thuật tốt hơn chu toàn. Có thần liên lực siêu phàm chữa thương năng lực Cách không thu hồi Tam đại thần binh tần chính, liền không hề nữa chính diện tới giao phòng, dựa vào phong hành thuật, tránh né có thừa, để cho một kích, nhất là lưỡi dao gãy quả Tàn nguyện kích sắc bén, mỗi lần công kích cũng có thể mang cho Biên Bức Yêu Thú tổn thương cực lớn. Mỗi lần gặp công kích, lại bởi vì hai cánh gặp phải tần chính trọng sang, tốc độ chế ngự lại không cách nào truy kích, thì càng làm Biên Bức Yêu Thú điên cuồng, cũng là càng thêm không cách nào để phòng tần chính công kích. Như thế kịch chiến cả thệ 5 giờ, tần chính mới đưa Biên Bức Yêu Thú cho tươi sống dây dưa đến chết. Hắn cũng là nhưng cựu tinh thần, thần liên lực có chữa thương giải trừ năng lực của mệt mỏi. Long tượng thôn thiên thuật có càng đánh càng mạnh tính chất đặc biệt, đây là tần chính có thể chiến thắng chôn nấu chốt. Hoàn thành việc này, tần chính độ cao căng thẳng tinh thần, lúc này mới thư giãn một chút. Biên bức yêu thú ở sau chết cũng chính là chốc lát thời gian, là được là tước hóa, chung quy chưa từng hoàn toàn hóa thành huyết lục thực thể. Tần chính lúc này mới nhìn khắp bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau, đi tới tam lang yêu cốt truy phụ cận. Này nhân cấp thần binh giống như canh giữ chi lá chắn giống nhau, phải không cần cấp tựa như thần binh hám địa truy loại, cần nhận được cho phép mới có thể phát huy toàn bộ ý lực, chỉ cần nắm giữ, là được tự do phát huy. Ba. Tần Chính bắt được Tam Lăng Yêu cốt Truy, đột nhiên phát lực, đem rút. Nông hậu thuần tránh yêu khí lập tức từ trong Tam Lăng Yêu cốt Truy thích phóng đi ra, tràn ngập bốn phía, hoàn toàn có thể che giấu tần chính chiến lực mạnh nhất phóng ra yêu khí. Chương 110, rung động ký ước thủy tinh cầu. Chính là nó. Có Tam Lăng Yêu cốt Truy, ta vung đừng lo tóc chiến lực mạnh nhất, bị cảm ứng được yêu khí. Tần Chính nắm giữ Tam Lăng Yêu cốt Truy, dùng sức huy động, trong lúc nhất thời, yêu khí tung hành, khí lãng thao thao, lật yêu linh trong cốc yêu khí xích là không đoạt Bản thân yêu linh trong cốc yêu khí rất nặng, quanh năm suốt tháng vẩn quanh không tiêu tan. Theo yêu linh tan biến, yêu khí lượng rõ ràng bắt đầu đi xuống rỗng, cũng làm cho tần chính có thể phân biệt ra tam lăng yêu cốt truy tự thân phóng thích yêu khí nồng hậu độ, liên lụy phạm vi đều khả đạt đến hoàn toàn che giấu tần chính chiến lược mạnh nhất phóng ra yêu khí. Nay thần binh không thể tiến hành thần binh đột luyện, huyết mạch của ta quá mức đặc thủ, một khi luyện lời của, rất khó nói liệu sẽ bị luyện đi yêu khí, vậy thì phải bất thường mất. Sẽ theo người đeo mang theo sao? Tần chính không có coi tam lang yêu cốt truy như bước vào ý võ cảnh luyện thần binh, hắn không dám mạo hiểm hiểm. Cho dù là hiện tại nhỏ ra một tiêm máu tươi đối với tam lăng yêu cốt truy yêu khí không có uy hiếp, ai biết huyết mạch lần nữa lột sắc sau, liệu sẽ có luyện hóa có thể đây? cho dù là một phần một triệu sát suất, hắn đều sẽ không đi thử. nắm giữ tam lăng yêu cốt truy, tâm tình của tần chính thật tốt, lại càng chém giết thuận phong nhĩ, diệt trừ này lớn nhất hậu họa, áp lực chẳng giảm, hắn cũng không gấp gáp lập tức trở về, liền lấy ra ký ức thủy tinh cầu, tính toán trong xem một chút đều có thuận phong nhĩ lưu lại dạng gì tình báo, thuận phong nhĩ này có thể nói tích cực hơn 10 năm, tình báo siêu tập vô số, trong đó thậm chí cũng có thể thị một chút kinh thế hai tục, ký ức thủy tinh mở phương pháp cũng không tính quấy dậy. Tân chính ở dưới trong trí nhớ tìm được ngũ đại yêu hoàng lưu mở phương pháp, lấy chân nguyên làm gốc thấm vào trong đó tạo thành một yêu chữ, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vỗ, ký ức thủy tinh trong cầu liền truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng động bị khởi động. Cái mở phương pháp, thì ngũ đại yêu hoàng thời đại kia đối với ký ức thủy tinh cầu nghiên cứu sâu nhất một gã yêu tộc cao thủ sáng tạo trúc vu vạn năng phương pháp, sở hữu ký ức thủy tinh cầu cũng có thể thông qua biện pháp này mở. Mở sau bên trong thuận phong nhĩ thân ảnh càng phát rõ ràng, chỉ thấy thuận phong nhĩ ngồi ở yêu linh trên đá. Tay nâng chứa ký ức thủy tinh cầu nói mới nhận được đặc biệt thật tốt tin tức Tam Thế Linh Lung thú tâm tạm như bị ta được đến đem có thể cải thiện khung xương của ta thông qua một môn đặc thù võ điển đáng làm tạo thành hoạt bát khung xương võ mạnh Ta um có thể có ba loại võ mạch theo sát tình cảnh nhất chuyển nhìn ký ức thủy tinh trong cầu biểu hiện sáng ngời độ làm như thay đi thời gian đáng hận Tam Thế Linh Lung thú tâm dơ bận bí mật cư nhiên bị linh cốt người của vực phát hiện lại càng tự mình xuất linh nhóm lớn cao thủ muốn đi qua đoạn con mẹ nó một đại nạn buông xuống lao ra này cũng bất quá mới thiên vũ cảnh mà thôi lại còn mưu toan trở nên tình huống tuyệt vọng tiến não thuận phong Nhi cũng không có ở đi hướng về phía ký ức thủy tinh cầu nói chuyện, mà là lầu bầu nói không được, có muốn hay không ta đi cùng lòng tượng tộc nội gian câu thông câu thông, nói không chừng có thể làm xong bọn họ. nhìn ký ức thủy tinh trong cầu thuận phong Nhi nói, tần chính hảo tâm tình lập tức tan biến không còn dấu tích. linh quất vực lại cũng có người tới, linh quất này vực đã từng là thần vũ đại lục phi thường cường đại đạo tràng, sau lại không biết phát sinh loại nào biến cố, trong đạo trường tất cả mọi người võ mạch cũng sinh sản dị biến, trở thành cung xương võ mạch tiểu, tỷ như yêu cốt võ mạch, thú cốt võ mạch chờ một chút, cũng là như thế, làm bọn hắn thực lực đại trướng sau lại đổi tên là Linh Quốc vực, người tới cũng không quá mạnh mẽ, chẳng qua là Thiên Vũ cảnh cao thủ, nhưng muốn cất đoạn, tất nhiên là mang theo cao thủ không ít. Quả nhiên kế tiếp sẽ có Thuận Phong Nhi nói tới đích tình báo. Đó chính là Linh Quốc vực phương diện Thiên Vũ cảnh cao thủ tên là Trong rừng tốn, đại nạn buông xuống, chỉ là Thiên Vũ cảnh trung cấp, nhưng là lại mang đến chừng trăm tên ý võ cảnh cao thủ, chỉ thực lực này, cơ hội có thể làm được đồng thời càn quét Long Tượng tộc cùng Hồ sân sơn trang. Thuận Phong Nhi lại càng nể nang trong rừng tốn lực lượng, thế nhưng âm thầm tới hợp tác. Lúc trước làm say mê nhân tâm, truyền truyền hắn nhận được rửa mạch cao bản đồ chính là đến từ linh cốt vực cao thủ, thì trong rừng tốn thủ hạ có thể có xương ngón tay võ mạch cao kiện. Cao kiện. Tần Chính coi như là nhớ kỹ người này. Hắn tiếp tục xem tiếp. Càng xem, tâm trạng của Tần Chính trầm càng lợi hại, dần dần có rơi vào vết nứt cảm giác. Linh cốt vực trong rừng tốn đem người đến đây, thì một cô đủ có thể quét ngang lòng tượng tộc cùng hổ sơn sơn trang lực lượng. La Vân Hồng người mang tới nhiều hơn, không có gì ngoài la gia cao thủ, còn có sau lưng của hắn chỗ dựa sai khiến cho nàng thiên vũ cảnh cường giả đạt hơn 6 người, mà vị cái gọi là chỗ dựa rõ ràng là đã từng Đông Hải Vương phủ phản đổ Tần Nhạc Sơn, mà kia Tần Nhật chính là Tần Nhạc Sơn cùng con của La Vân Hồng, mà Tần Nhạc Sơn lại càng đầu phục Thần Vũ Đại Lục ngoài trong nước cường đại nhất đạo tràng một trong sáu, ngày diệu đạo tràng, Tần này Nhạc Sơn chính là Hồn Võ Cảnh Đại thành, ngay ở diệu đạo tràng cũng chỉ là một gã nho nhỏ chấp sự, mà ở trên hắn lại càng có hộ pháp, trưởng lão, ngay mặc dù đang diệu đạo tràng địa vị rất thấp, cũng không đại biểu thủ hạ của hắn không có cao thủ, Tần thủ hạ Nhạc Sơn sẽ có thập đại thiên vũ cảnh cường giả, trừ lưu hạ bốn cùng đi hắn cùng với Đông Hải Vương phủ đối đầu. Còn dư lại lưu cá hết thể có La Vân Hồng tới trường khống, mà La Vân Hồng bản thân cũng là thiên vũ cảnh cường giả. Có nữa chính là giao mãng tộc. Giao này mãng tộc thực lực giống như trước mạnh mẽ, mặc dù toàn tộc tăng lên, cũng không xứng cho linh cốt vực ngày cùng Diệu đạo tráng sách dày, nhưng là tiểu trong rừng Tốn nói với La Vân Hồng mang tới cao thủ tới, giao mãng tộc xuất động cường giả, cũng không so với bọn hắn kém. Không có gì ngoài ba cổ này ngoại thế lực khổng lồ, còn có hai cổ thế lực, lấy thuận phong nhị đích tình bá bảy, còn không, có chính thức xác định, có hay không muốn đổi lại đây. Khắc Tam đại đế quốc hoàng thất. Đại viêm hoàng thất nhất định phải xuất thủ, không vì cái gì khác, tiểu vi chữ cổ cùng vân đóa báo thủ nhất định phải lần nữa phái cao thủ tới trước. Đại thông cùng đại hoa thì không có gì phản ứng. Ngoại địch cứng hãn, cơ hồ không cách nào đối kháng, đáng hận hơn vẫn nội gian. Trong lúc này gian lại là bọn họ. Tần Chính đợi đến ký ức thủy tinh trong cầu nói ra bên trong tộc long tượng gian thời điểm, thiếu chút đều lên sợ hãi. Quá bất ngờ. Hắn không có tiếp tục tại xem xét đi xuống, ký ức thủy tinh cầu bên trong tình báo rất nhiều, có chút đã phát sinh vô dụng, nếu là nhìn như vậy đi xuống, Tần Chính đoán chừng phải hao phí mấy ngày hắn cũng chỉ là nhốt gần đây cho Tam Thế Linh Lung thú tình báo đều bị nhìn một lần, liền này đứng dậy rời đi. Trước phải đi giải quyết Hồ Sơn Sơn Trang nguy cơ. Trước khi rời đi, Tần Chính cũng là điều tra yêu linh cốc cho siêu một lần, tìm ra điểm thuận phong nhị dấu thứ tốt, nhưng đối với thứ trong túi không gian thật là tốt cái gì, sẽ phải kém nhiều. Tần Chính lúc này mới đi ra yêu linh cốc. Thì ra yêu linh cốc thả ra yêu khí lan tràn đi ra ngoài 10 giảm phạm vi, mà nay lại chỉ là 5 6 giảm bộ dạng, mà còn đang không ngừng trong giảm bớt, đó là mất đi Tam lang yêu cốt truy cùng yêu linh, không, có yêu khí nơi phát ra kết quả. Dùng không quá lâu, yêu linh trong cốc làm mất đi hết thể yêu khí, trở thành bình thường nhất sơ gốc. Lúc này, đã thị trăng lên giữa trời. Tần chính một chút tính toán, lấy hai cánh ngựa chiến vương tốc độ chạy trở về cũng chính là 3 giờ mà thôi, hoàn toàn tới kịp. Hắn một đường chạy tới hai cánh ngựa chiến vương chờ trực chỗ của hắn, trong trí óc nhưng dù sao thị ký ức thủy tinh trong cầu lấy được tình báo, lần này kiếp nạn to lớn, có chút ra ngoài ngoài ý liệu của hắn. Có thể xác định có thể quét ngang Long Tượng tộc cùng Hổ Sơn Sơn Trang thực lực, sẽ có ba cổ lực lượng. Ở ngoài này còn có những lộ ra đó rất yếu. Kỳ thực hoàn toàn có năng lực khuấy động mưa gió long tượng đạo tràng sức mạnh của Chi Lưu, có nữa một chút người tán tu cao thủ. Nguy cơ trùng trùng, như thế nào phá giải? Tần Chính cũng hoài nghi, nếu là nói ra, sợ rằng Long Tượng tộc mọi người sẽ bị đả kích từ bỏ chống lại, thực lực của địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn tâm sự nặng nề đi tới hai cánh ngựa chiến vương dừng lại chờ địa phương. Ừ, ở đâu ra mùi máu tươi? Tần Chính trong lòng giật mình, ngay lập tức đem tạp nghiệm loại bỏ, nhanh chóng xem xét hoàn cảnh xung quanh. Kết quả là thấy hai cánh ngựa chiến vương phơi thây trên mặt đất, phần đầu còn có một hố máu. Máu tươi, nhưng cựu đang chạy chứ, vừa nhìn liền biết là có người dùng nắm tay đánh hai cánh ngựa chiến vương chết. Người nào? Tần Chính giận tí mặt. Vốn là phát hiện lần này nguy cơ ra ngoài tưởng tượng, sẽ làm cho hắn áp lực lớn như muốn hít thở không thông, đột nhiên nhìn thấy hai cánh ngựa chiến vương cư nhiên bị người giết chết, sao không để cho hắn tức giận? Bằng vào hai cánh ngựa chiến vương tốc độ, hắn chạy về hổ sân sơn trang hoàn toàn giải khốn, rất nhẹ nhàng. Cũng không có lời của, bằng vào hắn một đôi rối, căn bản không còn kịp nữa. Tức giận gào thét dẫn phát không khí một trận không quy luật dao động, mang theo một loạt tiếng rồng âm. Thật giống như hóa thân long tượng giống nhau. Ha ha ha, Tiếng cuồng tiếu từ phía trước truyền tới. Tần Chính xem xét bốn phía, không có gì trỗ ẩn thân, lòng bàn tay thần binh vực cũng không còn cho thấy bóng ma, ảnh hành chi loại đặc thù võ mạch thần thông ẩn thân người, hắn liền ném ra canh giữ chi lá chắn, đạp lá chắn mà đi, bay thẳng đến chân trời, đi tới một buổi ước chừng 500m cao cổ thụ đĩnh đoan, dẫm ở trên một nhánh cây, nhìn ra xa tiếng cười nơi phát ra ở. Chỉ thấy phía trước phía trên một tòa núi nhỏ, đứng một người. Tần Chính có thể nhận được này. Người nọ tay phải của đem chính mình ngón trỏ giơ lên. Người này tương đối gầy, bàn tay cũng là dài nhỏ, duy chỉ có kia ngón trỏ phải lại chừng tiểu chảy cán bột như vậy thôi, thật giống như cá tiểu chảy gỗ, phá lệ dễ thấy. Tần chính nhờ ánh trăng, mơ hồ miễn cưỡng có thể thấy, nguyên lai là nàng, linh quốc vực cao kiện. Tần chính hai mắt nổ bắn ra tinh quang, như có hai cái long tượng ở trong đó thoát hiện, chính là nghịch thiên phạt thần vũ kỹ long tượng thôn thiên thuật tùy tâm sở dụng vận dụng có thể đạt tới cường độ, cũng là mảnh thiên địa này ở trong mắt tần chính làm như càng thêm sáng là người cổ suý ta được đến mạch cao địa đồ, tìm người cổ động người khác đi hồ xôn Sơn trang làm loạn. Là ta hết thề đều là ta làm. Cao Kiện cười ha ha. Lần này ngươi giết ta hai cánh ngựa chiến vương, cũng là vì ngăn cản ta trở về Hổ Sân Sơn Trang. Tần Chính lạnh lùng nói, đây là khẳng định. Cao Kiện cười gian nói vì diện trừ Hổ Sân Sơn Trang, ta nhưng thị hao tốn cái giá rất lớn, thuê người nhiều hơn, chuẩn bị để cho những lòng có đó tham lam người ở sau một ngày đã đến giờ chi, nàng không có chạy trở về, lập tức đưa Hổ Sân Sơn Trang cho San Thành Bình địa đây. Tần Chính tức giận nói hèn hạ. Cao Kiện dễ cật nói hèn hạ. Nàng thật đúng là trẻ con, không cần tốn hao một điểm lực lượng đã long tượng tộc cường lực nhất đồng minh hồ sơn sơn trang diệt trừ đứa ngốc mới có thể bỏ cuộc làm như vậy hắn hướng tần chính khoát khoát tay tốt lắm không cho trẻ con này người chơi ta muốn trở về ngủ đâu nàng tựu chậm chậm đuổi kịp sao ừ chắc chắn chờ nàng đến hồ sơn sơn trang nơi đó đã san thành bình địa hắn tự tay trong miệng đặt ở đánh ra một tiếng hô lên một tiếng ưng khiếu truyền tới chỉ thấy một con màu trắng yêu ương từ đảng xa bay vụt mà đến hắn bay lên không nhảy lên rơi vào yêu trên lưng chỉ mừng liền xông lên trời trước khi đi vẫn không quên nói với tần chính khác nói cho ngươi biết một tiếng trong vòng phương viên trong dặm sở hữu tốc độ nhanh yêu thú, cũng bị ta đuổi chạy, nàng cũng đừng có hy vọng xa vời bắt tốc độ hình yêu thú thay đi bộ. ha xấu. Chương 111, thay đổi cục diện. Mắt thấy Cao Kiện đứng ở yêu lương chim ưng sông lên ngày dựng lên, Tần Chính sinh ra không đường cho lựa, hắn không thể bay lựa, sau đó này lần nữa cho thấy yếu thế, nếu là thông thường yêu đứng, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ cấp giết, dù sao có phong hành thuật, tiếp rằng màu trắng yêu ưng ở phương diện tốc độ vô cùng kinh người kia. Không trung truyền tới Cao Kiện ầm ĩ công thiếu. Tần Chính trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể áp xuống tới. Hắn có chuyện trọng yếu hơn chính là tốc độ của bằng nhanh nhất trở về hồ sân sơn trang hưu tần chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn hắn cũng đạp lá chắn mà đi lấy hắn cương võ cảnh thực lực của đại thành toàn lực ném ra canh giữ chi lá chắn bay ngang đi ra ngoài hơn nghìn thước tần chính trên đã ở đợi đến canh giữ chi lá chắn tới lực kiệt sau đó hắn liền bay lên không này lên trên không trung thi triển phong hành thuật về phía trước bao táp đột tiến người bay về phía trước lướt tay phải về phía sau chụp tới kia canh giữ chi lá chắn lập tức tự đi bay vào trong tay chờ hắn rơi xuống đất lập tức phát động long tượng thôn thiên thuật vũ khí đạt tới mức tùy tâm sử dụng thân bất kỳ một cái nào bộ vị cũng có thể phát động vũ khí này. một khi thi triển chính là nuốt trôi tinh nguyện tinh hoa, làm tần chính chẳng những không co tiêu hao, ngược lại có điều tình tiến, một đường chạy như liên, sau đó vừa chuyển đổi phong hành thuật. như vậy hắn một đường bao táp, như gió bay điện trước mang theo một cơn gió lớn, liền hướng hồ sơn sơn trang vị trí bay đi. nếu là có thể nuốt long tượng ngày thuật gió hem dịu hành thuật cùng dung hợp được, vậy thì hay. tốc độ nhanh nhất vẫn còn không tiêu hao lực lượng. hiện tại giao thế sử dụng cuối cùng không phải là nhanh nhất. tần chính thị biên gấp rút lên đường, trong trí óc còn toát ra ý nghĩ như vậy bầu trời trong mây mù màu trắng yêu ưng thoáng hiện cao kiện chắp hai tay sau lưng quan sát tần chính mà ở sau lưng thì toát ra hai trung niên nam tử tần chính này cũng là giảo hoạt ta cố ý để cho yêu ưng biểu hiện tốc độ chậm một chút dù dội hắn tới công kích lại không có xuất thủ cao kiện hừ lạnh nói hẳn là nhận ra yêu thân phận của ưng, biết tốc độ đội không kịp như vậy là không ra của ta chúng ta có thể đến phía trước cám sát hắn một tên trong đó nam tử trung niên đạo ừ nhất định không nên cho hắn cơ hội đã hắn bóp chết ở chỗ này cao kiện trầm giọng nói hai tên nam tử trung niên xác nhận màu trắng yêu đương lập tức tăng thêm tốc độ chính là một tia trắng nhiều hơn tốc độ của tần chính nhanh không biết gấp ít lần ngay lập tức vượt xa tần chính tới phía trước một đường bao táp đột tiến tần chính không ngừng muốn dung hợp long tượng thôn thiên thuật gió em dịu hành thuật kết quả hiển nhiên là không thể nào hai đại vũ ký cũng là đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp người sang chế riêng của mình có đặc biệt tinh hoa không thể là thị tùy tiện một người cũng có thể dung hợp không cách nào làm được cũng chỉ có thể hết khả năng phát huy phong hành thuật làm tốc độ đạt tới nhanh nhất một khi tiêu hao lợi hại lập tức ngược lại sử dụng long tượng thôn thiên thuật, vượt núi băng mèo, thang sông qua cầu. Tần Chính cũng chưa có nửa điểm ý của ngừng nghỉ. Thời gian cũng từ đêm khuya đến trước lê minh thời điểm tối tăm nhất. Phía trước là rừng cây nhỏ, bên trong yên tĩnh, đen như mực, không phải là có đồng người của thuật, muốn nhìn rõ ràng bên trong hết thảy đó là không có khả năng. Chạy như điên trong Tần Chính nhanh chóng đến gần rừng cây nhỏ, cũng đo lường một chút cự ly. Từ nơi này tây nam bên tới đông bắc phương hướng, có chừng 2, 3000 mét cự ly, đợi đến đến gần trong lúc, đầu thủ ném ra canh giữ chi la chắn Hắn cũng như gió bay lên không nảy lên, đạp lá chắn mà đi. Canh giữ Chi lá chắn bay vút, chân hắn đạp trên của hắn, đồng thời thúc dục Long Tượng thôn Thiên thuật cùng thần liên lực, trong vòng mấy cái hít thở, tiêu hao lực lượng liền khôi phục như cũ. Hơn nghìn tức thời điểm, canh giữ Chi lá chắn kết lực. Cũng chính là canh giữ này Chi lá chắn muốn rớt xuống trong nháy mắt, một cỗ lạnh lẽo hàn mang trận từ phía bên phải phóng ra đi ra ngoài, trường kiếm hung ác chém tần chính cổ đi. Hừ. Tần chính hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đạp lá chắn. Phong hành thuật. Siêu. Hắn chính là một ngọn gió Nhanh đến công kích này, liền y phục của hắn biên cũng không động phải, tiểu bay vút qua. Mới tránh ra đạo này công kích, bên trái đằng trước đấu lại một kiếm tập kích. Chết. Tần Chính giận dữ, tay phải một ngón tay. Lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích đột ngột nổ bắn ra tới. Giang giác! Người này trường kiếm đụng phải lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích tại chỗ bị chém đứt, lưới đao gãy này xu thế không giảm trực tiếp đem lồng lực cho chém ra, từ sau bối bay ra ngoài. Tần Chính cũng không thèm nhìn tới, chân mang cổ thụ cảnh cây, cấp tốc chạy vội, tay phải về phía sau khẽ lưỡi dao gãy quả tạ nguyện kích cùng canh giữ chi lá chắn liền không có vào trong tay của hắn người cũng xông qua rừng tây nhỏ hắn không có đi để ý tới một người khác hắn không có thời gian nơi này của lãng phí ở tiêu một hơi vọt tới trước thế nhưng một điểm tiêu hao cũng không có tần chính nàng thật rất khiến ta giật mình không trung truyền tới âm thanh của cao kiện sở dĩ hắn an bài hai người đánh lén chính là nhận định tần chính như thế chạy như điên tiêu hao tất nhiên lợi hại nào biết tần chính lại không có thế nào tiêu hao ngược lại thuận tay đánh chết hắn thủ hạ một gã trăm phạm vi ta đã sớm xông qua phía trước tất nhiên sẽ để cho ta gặp phải tốc độ hình yêu thú, cao kiện, có bản lãnh nàng tiếp tục đi xua đuổi những yêu thú kia. tần chính cười lạnh nói, không cần phải vậy, yêu đương ở chỗ này, một tiếng đương thiếu, không phải là ý võ cảnh cao cấp trở lên yêu thú, cái dám lưu lại. cao kiện cười lớn từ giữa không trong túi lấy ra một tờ đen túi trường cung, lấy ra ba chi lang nhà tiễn tần chính, ta liền không tin, nàng có thể thủy chung giữ vững trạng thái tốt nhất, không biết mệt mỏi. hiu, hiu, hiu, ba chi lang nhà tiễn nhanh như như lưu tinh thiểm địa tới, tần chính tay phải nắm canh giữ chi la cử lá chắn phong đảng, đồng thời tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đường có chừng một chi lang nha tiễn kích trung canh giữ chi lá chắn. Lực lượng cường đại chấn tần chính bước chân vừa loạn, tốc độ nhất thời chậm lại rất nhiều. Hắn cũng cân nhắc xích thực lực của cao kiện này, hẳn là ý võ cảnh. xeo xeo xeo hưu giáo. Trong phút chốc chín chi lang nha tiễn đồng thời bắn ra, trực tiếp phong tần chính khóa trong đó, ngăn cản hắn gấp rút lên đường. Đây là cao kiện sách lược, ngăn cản tần chính chạy về hồ sơn sơn trang. Tần chính vừa tâm, thiếu chút lấy ra tam lang yêu cốt truy, phóng thích chiến lược mạnh nhất, nhưng hắn nhịn được. Giang giáp giang giáp, giang giáp, tay trái canh giữ chi lá chắn phong đảng, tay phải hám địa truy quét đoạn ba chi làng nhà tiễn. Tần chính cũng mượn cơ hội đột nhiên xông về trước đi ra ngoài. Ha ha, không tệ lắm, chúng ta tiếp tục, ta muốn ngoạn đến nàng sụp đổ. Ha ha 6. Cao kiện cười lớn lần nữa dương cung bàn tên, cũng chính là hắn trưởng cung vừa mới kéo ra. Trước đó xông tần chính đột nhiên ném ra canh giữ chi lá chắn, bay xéo cao hơn không, đạp lá chắn mà đi. Đột nhiên quay đầu, hướng về phía kêu màu trắng yêu ứng phát ra rít lên một tiếng. Chính là long tượng thôn tiên thuật. Một khi phát động, tinh tinh hoa nhập vào người. Tiêu Hào lập tức hồi phục, Tùy tâm sở rúc bước, làm thanh âm, nhưng nếu Long Tựa giống một tiếng gầm này chính là thuần chánh rồng ngâm loại, quần cuộn uy áp xông thẳng hướng màu trắng yêu đương. Lệ màu trắng yêu đương sợ hai vuông cánh bay cao, làm cao kiện bắn ra lang nha tiễn hoàn toàn mất đi phương hướng, tận chính mượn cơ hội này báo tát ra, một hơi xông ra hơn 20 dặm. Tận phong yêu báo phía trước xuất hiện một con yêu thú, cao chừng hai thước, dài đến 4 thước, có một điều cái đuôi thật dài tùy ý rơi trên mặt đất, hết thề cũng là hoa ban, chính là tốc độ hình yêu thu tận phong yêu báo. Lúc trước tần chính một đường bao táp, ban đêm đã đến yêu thú, nhưng từng cái tốc độ có thể, còn không bằng hắn đây. Lần này lần đầu tiên đụng phải tốc độ hình yêu thú, lệ. Không đợi hắn xuất thủ, không trung lần nữa truyền tới ung thiếu. Tật phong này yêu báo bất quá là cương võ cảnh mà thôi, một tiếng này đi võ cảnh yêu thú bị áp, lập tức hù đích nó sủi lơ trên mặt đất. Cao kiện thì bắn cung bắn tên. Hiu hiu, hai mũi tên tê phát, muốn đem tật phong yêu báo bắn chết. Tần chính cách xa nhau còn có chút tự ly nội giận gầm lên một tiếng, đầu thủ ném ra canh giữ chi là chán. Giang giác, giang giác canh giữ chi là chắn chặt đứt hai chi làng nhà tiễn. vậy anh. lúc này kia yêu đương thì hai cánh mảnh liệt chấn động, một mảnh phong đao thành hình. phô thiên cái địa bao phủ tật phong yêu báo đứng lên, muốn đem nó đánh giết. tần chính giận dữ, hám địa truy trực tiếp nặng đập đại địa. ầm, mặt đất vỡ ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tấn mảnh lan tràn qua khứ, suốt kia bị sợ sủi lơ tật phong yêu dưới người báo, trực tiếp đưa nó bắn cho bay ngang đi ra ngoài. bị thương tật phong yêu báo đúng là vẫn còn tránh ra những phong đao đó. hiu, tần chính còn không có lấy hơi, cao kiện công kích rồi đến. Lần này mặc cho tần chính phản ứng nhanh chóng, cũng không kịp. Cũng là kia tật phong yêu báo đã tử trong bị thương sợ hãi là không nữa thị sủi lơ, mà là tung người muốn chạy trốn, tiếc rằng vẫn chậm. Phục, Lang Nha tiễn sỏ xuyên qua tật phong yêu báo lưng, đem trên đất của đến tại. Ha ha, tần chính, nàng không có nửa điểm cơ hội. Cao kiện cười như điên nói. Lúc này màu trắng yêu đương cách xa mặt đất cũng chính là 3, 400 m bộ dạng. Phải không? Lúc này kia lúc trước đánh gậy Lang Nha tiễn canh giữ chi lá chắn xoay tròn một vòng trở về, hắn trợt trên rơi vào, đạp trên canh giữ chi lá chấn bay thẳng không trung. Nàng còn muốn tới giết ta cái gì? Cao Kiện cười to nói tân chính, nàng không biết bay, nàng nhất định không thể gây thương tổn được ta, chỉ có ta có thể bắt nạt nàng, nàng cứ mặc cho mạng sao? Màu trắng yêu đương liền nhanh chóng lên không trung, cũng ở đây một khắc, tân chính thuận tay vẽ bắt tam lăng yêu cốt truy đi ra ngoài. Một cỗ kinh khủng yêu khí chợt từ trên tam lăng yêu cốt truy bộc phát ra, nhanh chóng lan tràn ngàn thức xa, tân chính cũng không cố kỵ chút nào phát huy chiến lược mạnh nhất, phong hành thuật, hắn đạp mạnh canh giữ chi lá chắn, người liền bay lên trời, có phong hành thuật ủng hộ, hắn tựu như cùng mũi tên rời cùng lấy tương đương với ý vỗ cảnh thực lực của đại thành tới phát động tốc độ, tự nhiên là mau hơn lúc trước người đi đường tốc độ đâu chỉ gấp 3 4 lần, đây là hoàn toàn ra ngoài cao kiện ngoài ý liệu. Cũng chính là tần chính lúc trước cố ý không chiến lược mạnh nhất thi triển phong hành thuật nguyên nhân. Hắn muốn tê dại cao kiện. Không nên, lên không trung. Cao kiện la lên. Màu trắng yêu đương lập tức hết tốc lực lên không trung, đồng thời vỗ cánh sau đó, một mảnh phong đao phô thiên cái địa bắn về phía tần chính đi. Kêu cao kiện cũng trước tiên bắn cung bắn tên. Đều bị ta xuống tới. Hai tay tần chính giơ cao tam lang yêu có truy, hống khiếu như rồng gầm hướng về phía trời cao hung hãn đập chém, hô, tam lang yêu cốt truy tạo nên đầy trời yêu khí quân cuộn, long tượng gầm thét ra, trà đạp hư không, bay thẳng đến chân trời, nơi đi qua hết thảy hủy diệt, phong đao ngứa ngay sau, lang nha tiễn bữa ăn ngon cái gì, đụng nát phong đao, cắn một cái toái lang nha tiễn, liền nặng nề đánh vào màu trắng yêu đương cùng trên người của cao kiện, với anh, một người một con đứng không trung truy lạc, anh tạm trên mặt đất, tần chính cũng xuống phía dưới hạ xuống, tiện tay chảo một cái, nơi lòng bàn tay thần binh vực phát động, hấp xả canh giữ chi lá chắn trở về, lần nữa ném ra. Đạp lá chắn mà đi, tiểu hạ xuống hướng một người này, một con dưng rơi xuống vị trí. Chương 112, người chi tham lam, thế cục đại chuyển đổi. Chiếm hết ưu thế cao kiện nằm mơ cũng không nghĩ đến Tần chính lại vẫn luôn đang ẩn nút thực lực, muốn khi hắn bung lòng cảnh giác sau đó, cho hắn một kích chí mạng. Thê thảm nhất chính là màu trắng yêu ưng, sắp tán giá. Yêu này ưng hai cánh gậy xương không dưới hơn 20 ở, tạm thời là không thể nào bay. Mắt thấy Tần chính đến, yêu ưng cũng nổi điền tê mình một tiếng, muốn phát động hung ác điên cuồng liều chết phản kích. Tần chính hai mắt hàn mang hiện ra, vụ xuống tiếng như hồ khiếu, giống như yêu hồ vua. tiểu khí thế thuần túy mà nói, chân áp yêu thú, ước hiệp yêu thú, không nghi ngờ đấu khỏe đạt đến một hoàn toàn mới đỉnh, không phải là long tượng thôn tiên thuật có thể sánh được. chiến lược mạnh nhất hất xích, làm yêu đương toàn thân du lên, hoảng sợ thu liếm phản kích xu thế. quét. lúc này kia rơi xuống mặt đất, quân quyết đi ra cao kiện đột nhiên từ dưới đất nhảy vọt dựng lên, đao, như nếu tàn nguyệt nhảy lên không tới, thẳng thẳng hướng tần chính đi. Nàng cũng cho ta gục xuống. tần chính giơ tay lên dùng tam yêu cốt truy cốt tới. chẳng. cao kiện trường đao lên tiếng mà đứt. Tam lăng yêu cốt truy cung quất vào trên lồng ngực của Cao Kiện co quắp dây máu, quất hắn bay ngang đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, ngất đi. Đây cũng là Tần Chính hạ thủ đắn đo lực lượng, nếu không một kích giết chết, hắn muốn ở lại Cao Kiện để giải quyết Hổ Sân Sơn Trang nguy cơ. Tần Chính dẫn chết ngất Cao Kiện, đi tới yêu đương phụ cận, đưa tay đặt tại nó kia chỗ xương gãy, thúc giục thần liên lực, rất thoải mái sẽ làm cho thứ khôi phục như lúc ban đầu. Không nên theo đùa bỡn bị bỡn, ngoan ngoãn đưa ta đi Hổ Sân Sơn Trang. Nếu là động một điểm ai đầu vóc, ta lấy hết chim của ngươi lồng, đem ngươi cho nấu. Tần Chính dẫm ở yêu trên lưng chim mừng Phóng thích đấu khỏe bằng đại khí thế, vi áp yêu đương. Yêu này ưng không dám phản kháng, không ngừng hạ giọng gào thét: "Đi thôi." Tần Chính dùng hám địa truy, điểm ở yêu đầu chim ưng bộ. Yêu ưng sợ đến run lên, vội vã vũ cánh bay cao, hết tốc lực chạy tới Hồ Sơn Sơn Trang. Màu trắng này yêu tốc độ của ưng mau hơn hai cánh ngựa chiến vương còn muốn nhanh. Trời sáng choang sau đó, đã tới Tử Dương chấn bầu trời, liền thấy Hồ Sơn Sơn Trang nhưng vẫn bị bao quanh, hơn nữa nhân số so với hắn lúc rời đi nhiều gần gấp đôi. "Ta đã trở về." Màu trắng yêu ưng ở trên Sơn Trang không xoay quanh hai vòng, lúc này mới giáng xuống. Vốn là ngang bướng màu trắng yêu đưng cũng sợ hãi, run rẩy đợi ở một bên, thậm chí cũng không đảm lượng chạy trốn, cũng có người tiến lên, đưa nó khống chế. Thiếu gia, nàng trở lại rồi. Trống Thiên Sơn bước nhanh chạy tới. Ừ, xem ra ta đi trong khoảng thời gian này, lại có không ít người tới vô giúp vui. Tần Chính bên ngoài nhìn tụ tập càng phát ra nhiều lên cao thủ, cười lạnh liên tục. Đúng vậy, có người tản bộ tin tức, nói là có đại cao thủ đi cấp giết Thiếu gia, cho dù giết không chết Thiếu gia, cũng sẽ không khiến Thiếu gia hôm nay chạy về, cho nên lại có không ít người chạy tới. Hơn nữa còn có người không ngừng làm say mê nhân tâm. Tống Thiên Sơn nhanh như vậy cũng có chút tâm lực tiểu thụ. Tần Chính cười nói đợi lát nữa nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, sự kiện này lập tức giải quyết. Tống Thiên Sơn thấp giọng nói thiếu gia bắt được Thuận Phong Nhĩ. Ừ, Thuận Phong Nhĩ bị ta giết. Ở trong Tống Thiên Sơn trợn mắt hốc mồm, Tần Chính đi tới cửa. Lúc này cửa tụ tập người càng nhiều. Cầm đầu vẫn như cũng là long tượng đạo tràng cùng của Chu gia hai tên đại trưởng lão, về phần hướng nhà đã hoàn toàn rút đi, hướng này nhà cao thủ bị Tần Chính hôm qua một hơi tàn sát hơn 10 người, nguyên khí tổn thương nặng nề đã vô lực đấu lại quay rối, thấy tần chính đến, đã sớm thương nghị thỏa đáng những người này, chung đẩy long tượng đạo tràng đại trưởng lão khâu đào tới giao thiệp. Nếu trước thời hạn trở về, nghĩ đến đã tìm được nàng không được đến dựa mạch tao bản đồ chứng cớ. Khâu đào đi thẳng vào vấn đề, bọn họ trải qua khoảng thời gian này thương nghị, có thể nói định ra một bộ nhằm vào tần chính thuyết pháp, kiên trì tin tưởng có thể bức tần chính không có cách nào chứng minh trong sạch của mình. Phanh, tần chính không có đáp lời, thuận tay ném cao kiện đi ra ngoài. hôn mê cao kiện ngón trỏ phải quá mức dễ thấy, mọi người vừa nhìn liền gặp được cái kia là sắc là hắn. Ngày hôm qua chút ít người có dụng tâm khác, nói người chính là người này. Xem ra những người đó không có nói láo. Thật là có người bịa đặt sao? Dựa mạch tao địa đồ căn bản không ở trong tần chính tay. Bao vây sơn trang người lập tức nghị luận. Trong chuyện này sẽ có tống thiên sơn tối hôm qua âm thầm nằm vùng đi vào. Người khác sẽ cổ động nhân tâm, bọn họ giống như trước có thể dùng một chiêu này. Khâu đảo chính là xử suốt, cái này đích xác có chút ngoài dự tính của, nhưng hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh lập ra xét lược, liền muốn lên tiếng tiếp tục chất vấn. Tần chính căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội, một cước đá vào trên người của cao kiện. Hôn Mê cao kiện hồi tỉnh lại, cực đau làm hắn phát ra trận trận rên rỉ. Trở về trên đường, Tần Chính đánh thức cao kiện qua một lần, dùng các loại thất đức hành hạ người phương pháp, đã sớm để cho cao kiện biết điều một chút đi vào khuôn khổ. Cao kiện cũng rõ ràng, hoặc thông thông khoái khoái chết, hoặc nhận hành hạ mà chết, đồng dạng là chết, hắn trải qua một phen vùng đầy sau, tuyển trạch người trước. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tần Chính đạo, "Cao kiện bỏ dậy ta đến từ Linh Quốc vực, là ta nhà đại nhân cùng Thuận Phong Nhị giao dịch, dựa theo Thuận Phong Nhị yêu cầu, muốn ta đánh thuê một số người, cổ súy Tần Chính đạt được dựa mạch cao địa đồ." Mượn Tử Dương chấn chứa nhiều cao thủ tay, diệt trừ hổ sân sân trang. Sau khi nói xong, hắn nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Người ở phía ngoài lập tức làm ồn đứng lên. Long Tượng đạo tràng đại trưởng lão Khâu đảo cười lạnh nói một nhà này nói như vậy, rất khó làm cho người ta tin tưởng. Khâu huynh nói không sai, rất khó này làm cho người ta tin tưởng. Chu gia đại trưởng lão lập tức phụ họa. Hừ. Tần Chính mắt lạnh quét qua hai người, cũng biết bọn họ sẽ không dễ dàng nhả các nãi đây là cố ý với móc, hôm qua những người đó đã đã nói, cao kiện này chẳng những giả truyền ta được đến rửa mạch cao địa đồ thật giống như cũng cùng các ngươi hai nhà quan hệ mật thiết, ta hiện tại hơn hoài nghi các ngươi là cùng. nàng nếu là nói ta như vậy môn cũng không còn biện pháp, thực lực ngươi cường, hoàn toàn có thể lấy được các người, bắt được ta môn, vu oan giá họa, bức bách chúng ta thừa nhận mà thôi, nhưng là mọi người chúng ta khẳng định không phục. Khâu đào đạo, Chu gia đại trưởng lão đạo con kia sẽ càng thêm chứng minh, ngươi có đến rửa mạch cao địa đồ. Chúc Vu hai nhà cao thủ lập tức la ầm lên, nói người hắn chính là hôm qua những có dụng ý khác đó người theo lợi vị kia, ai tin đây, hắn nói là là được ta còn hoài nghi là chính bản thân hắn an bài tốt người đâu, chúng ta không tin. để cho tần chính giao ra dựa mạch cao địa đồ. giao ra đây, nhìn một nhóm người gầm thét chất vấn bộ dạng, tần chính tức giận trong lòng, nói cho cùng, coi như là hắn thật sự có dựa mạch cao địa đồ thì như thế nào, tại sao phải sẽ phải giao ra. tiếp rằng tham lam người quá nhiều, khi có người dẫn đầu sau, đám người kia lập tức như ong vỡ tổ xông lên, mới bất kể cái gì đạo đức đạo nghĩa, chỉ cần có thể phân tích chỗ tốt là được. các ngài nói, như thế nào mới có thể tin tưởng ta không có dựa mạch cao địa đồ, tần chính lạnh lùng nói. Trên người của hắn sẽ có một cố lạnh lùng khí thế áp bức đi ra ngoài. Không đợi Khâu Đào lên tiếng, đã có người nhảy ra hét lớn "Tần Chính nàng thái độ gì? Mọi người chúng ta tới hỏi nàng, nàng con dám dùng loại giọng nói này, nàng đây là đối với chúng ta không tôn trọng." Ông Sòm. Tần Chính vốn là trong nhóm bực mình có dụng tâm khác một chút phỉ loại, có người lại dám nhảy ra chỉ trích, trước thân liền đến người nọ phụ cận. 3. Người này liên kêu thảm cũng không phát ra tới, đã bị Tần Chính một cái tát quất nát, máu tươi vẩy ra, làm một số người như rổi nước lá, linh tính rất nhiều. Ngày hôm qua giết người quá ít cái gì Còn có người dám chủ động khiêu khích. Tần Chính lấy tay về phía sau một điểm kia màu trắng yêu đương yêu đương, ngươi nghe cho ta, muốn mạng sống, ai dám quấy rối, giết không tha. Màu trắng yêu đương ngay lập tức tinh thần, phát ra trận trận đương thiếu. Tống thiên Sơn cũng lập tức đem bên trong sơn trang cao thủ, yêu hổ hết thể đẩy lên phía trước. Trong lúc nhất thời, không khí chợt khẩn trương lên. Tần Chính lạnh lùng trước cửa quét qua đám người đừng nói ta không có dựa mạch lao địa đồ, coi như là có, các nãi có tư cách gì yêu cầu ta tác, đừng tưởng rằng các nãi tụ chúng gây chuyện, nhiều người liền không được, ta nói cho các ngươi biết, chọc giận ta, ta để cho 100 yêu hổ tự bạo cho các người tất cả đều chết. Hiện trường trong phút chốc trở nên yên lặng như tờ. Một trăm yêu hồ tự bạo, vậy hiển nhiên chỉ là có chút sát suất. Nhiều người như vậy, toàn lực xuất thủ, rất khó có như thế cơ hội. Nhưng vấn đề là, ai dám mạo hiểm? Đương nhiên, một khi thật làm như vậy, đoan trường hồ sơn sơn trang cũng bị san thành bình địa. Tống Tiên sơn thủ hạ việc này, sống sót cũng không còn mấy. Đó là tần chính tuyệt không nguyện ý nhìn qua. Hôm nay địa thế nghiêm trọng, ở trước Ngọc tú hình độ kiếp, hắn phải tận hết sức bảo tồn thực lực mới được, không thể là dễ dàng hao tổn thực lực. Lúc này mới không xa ngàn giảm đi chu diệt thuận phong nhĩ giải trừ nguy cơ, không ai dám khiêu khích. tần chính lúc này mới nhìn về phía khâu đảo, hai người giao thiệp, tiếng nói không lớn, lại có thể nhường cho rất nhiều người cũng nghe được. dựa mạch tao điệu đồ, ta không có, cổ suý chuyện này người, ta đã tìm được, nàng vẫn không tin, ta đây đến muốn hỏi một chút, nàng làm sao có thể tin tưởng? tần chính đạo, chuyện này nguyên nhân gây ra chính là thuận phong nhĩ tin tức về truyền bá, mọi người chúng ta cũng biết thuận phong nhĩ đích tình báo chưa từng làm lỗi, trừ phi nàng để cho thuận phong nhĩ tự xích hắn nói rất đúng tin tức giả. khâu đảo nghĩa tránh tử thật giống như chiếm ở đạo đức điểm cao không chế, bọn họ chính là bắt được điểm này, muốn chết cắn bất tung khẩu. Hắn lung tung thả ra tin tức giả, đã chết, như thế nào nói rõ với nàng chuyện này? Tần chính hử lệnh nói, đã chết. Khâu đào cười nàng không có biện pháp để cho thuận phong nhị đi ra ngoài nói ra chuyện này ngọn nguồn, lại từ chối nói hắn đã chết. Ta nói tần chính, như ngươi vậy sẽ chỉ làm người hiểu ngươi rất buồn cười. Chu gia đại trưởng lão rêu cật nói người nào không biết thuận phong nhị thủ đoạn bảo mệnh cao siêu, ngay cả thần minh đại cao thủ cũng không làm gì được hắn, nàng lại nói như thế, rõ ràng là từ chối chi từ chính là biết ta môn không có biện pháp để cho thuận phong nhị đi ra ngoài, cho nên mới nói như vậy. Chung này cách làm cấp quá thấp, không ra gì. khâu đào trên mặt cười nhạo tần chính tử giữa không trong dây lưng đem thuận phong nhị thi thể lấy ra, thuận tay ném ra đến cửa sơn trang các nơi xem một chút hay vậy. rất nhiều người cũng tiến tới xem xét thuận phong nhị toàn thân chấm xanh diệt hết, khôi phục bình thường mặt mũi điểm này cũng có một số người biết đến, cho dù không biết lấy thuận phong nhị kia đại mã hầu bộ dạng thêm nữa thể hình tất cả cũng nhận ra thuận phong nhị đây là thuận phong hắn thế nhưng đã chết. Tần Chính giết Thuận Phong Nhĩ, hắn làm sao làm được? Thuận Phong Nhĩ này được xưng bảo vệ tính mạng vô địch, ngay lập tức hiện trường tiêu loạn sáo. Khâu Đào cùng Chu Gia Đại Trưởng lão cũng trợn tròn mắt, có Thuận Phong Nhĩ bị giết mang tới rung động tác dụng. Tần Chính cất cao giọng nói Thuận Phong Nhĩ bảo vệ tính mạng vô địch, cũng bị ta đánh chết, các mãi người nào? Như nếu cảm thấy cao hơn Thuận Phong Nhĩ thủ đoạn bảo mệnh còn muốn vượt qua, có thể tránh né ta Tần Chính đuổi giết. Mặc dù lưu lại, đối với ta Hổ Sân Sơn Trang động thủ chính là, có trước kia nằm vùng người cổ động, nhất là Thuận Phong Nhĩ thi thể, cao kiện nhắm mắt chờ chết. Có nữa Hổ Sân Sơn Trang hiện ra lực lượng. Rất nhiều người đều sợ hãi, rối rít rời khỏi. Nhưng vẫn có một một số người đi chưa tới, còn muốn ngắm nhìn địa thế mà định ra. Không đi, vậy cũng chớ đi. Tần Chính lấy ra Tam Lăng yêu cốt truy, có ít người, là nên giết mới bất lo. Chương 113, chọn lựa. Hồ đầu ngu xuẩn người, giải thích, Ước hiếp là vô dụng, chỉ có giết gà dọa khỉ mới có thể làm bọn hắn sợ sệt. Tần Chính lạnh lùng nhìn lướt qua còn để lại tới, vẫn có mấy ngàn chi chúng, trong đó cũng có chút thị do dự bất định, muốn rựa vào chứ Long Tượng đạo tràng cùng chu ra ở phía trước để lấy, muốn sấn loạn thu lợi. Những người này đáng ở nhất Các người hai nhà còn muốn ta giải thích cái gì?" Tần Chính sát ý hoành nghiêm, tiêu nó Trường Khâu đảo cùng Chu gia đại trưởng lão. Hai người cũng rõ ràng cảm nhận được đến từ trên thân Tần Chính bén nhọn sát ý. Bọn họ không kềm hãm được lui về phía sau một bước. Đang ở hôm qua, Tần Chính trong lúc vây tay trọng sang bọn họ, đánh chết hướng tự mình cố gắng một màn, còn sợ sơ ở trước mắt, mà đương thời Tần Chính xuất thủ, rõ ràng cho thấy nhắm vào hướng tự mình cố gắng, nếu như cũng là nhắm vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Nơi đây nhìn thấy Tần Chính sát cơ nổi lên, Phía sau lưng phản phất có thấy lạnh cả người trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ta cảm thấy được không cần thiết giải thích. Chu gia đại trưởng lao trước hết không chịu nổi tần chính sắc cơ, dẫn đầu bại lui, mang theo chu gia cao thủ vội và rời khỏi. Mất đi cường đại nhất trợ thủ, Khâu Đào lập tức sụp đổ, cũng đem người rút đi. Hai nhà này rời đi, những còn đó ôm người của huyết tượng, cũng rối rít rút đi. Hô 6. Tần Chính lặng lẽ thở phào. Hắn thật không muốn hiện tại phát sinh kịch liệt nhất xung đột. Từ dưới thuận phong nhĩ lưu ký Ứ thủy tinh trong cầu biết được thế cục nghiêm trọng trình độ vượt quá tưởng tượng ở Linh Quốc Vực, ngày rượu đạo chưởng cùng giao mãng tộc tới trước trước mặt cao thủ, Long Tượng đạo tràng cùng Chu gia nhóm thế lực căn bản không chỉ giá nhắc tới. Nếu là cùng bọn họ xung đột, Cộng thêm những tham lam đó người gia nhập, thế tất để cho Hổ Sân Sơn Trang tổn thất nặng nề, gây bất lợi cho Tần Chính kế hoạch sẽ vô cùng. Phải nhớ Song Quang Ngọc tú hinh độ kiếp trận này đại kiếp, Tần Chính đã có một cái kế hoạch đại thể đường viền, mà trong đó mấu chốt nhất thật đúng là không phải là Long Tượng tộc, mà là Hổ Sân Sơn Trang. Hổ Sân Sơn Trang nhưng cựu vẫn duy trì đề phòng. Tần Chính cùng Tống Thiên Sơn trở về phòng khách. Về phần Cao Kiện đã bị giết kia màu trắng yêu đương tạm thời bị khống chế xuống tới, tần chính tính toán đưa nó làm lui tới hồ sơn sơn trang cùng long tượng tộc chỗ ở thay đi bộ yêu thú, tốc độ kia vượt xa hai cánh ngựa chiến vương, thay đi bộ không thể thích hợp hơn. bên trong phòng khách, Tống Thiên sơn đã tần chính ngày hôm qua rời khỏi đến hôm nay trở về tin tức nói một lần, trong lúc cũng là có hai lần thiếu chút phát sinh xung đột, cũng là cao kiện an bài người cổ động. chuyện của lần này là cho chúng ta một cảnh cáo, cho tới nay chúng ta cũng quá bị động, để cho bọn họ cơ hội, nếu không phản kích, đợi không được độ kiếp, tiếp theo lại gặp tương tự quấy rầy. trong hai mắt tần chính lóe ra linh ý thiếu gia tính toán, Tống tiên sơn hỏi những người có dụng tâm khác đó, ngươi nên cũng biết là ai sao? tần chính đạo, tổng tiên sơn đạo cũng đã phái người nhớ kỹ tới tên họ, thân phận, ở tử dương Trấn trụ sở đều có cặn kẽ ghi chép. tần chính gật đầu lập tức phái người bắt được những người này, hết bức bọn họ toàn bộ tin tức, tự giống loại chúng ta như vậy gặp gỡ, đem tất cả họa thủy cũng bắt đến long tượng đạo tràng, Vậy ông đập lưng ông, coi như là có người không tin, không có lần này quy mô lớn như vậy cũng làm cho long tượng đạo tràng bận rộn. tiên sơn hai mắt sáng lợi. Dơ ngón tay cái lên thiếu gia chiêu này lợi hại a. Đây chỉ là tiểu đạo, không ra gì. Tần Chính lắc đầu làm như thế, chẳng qua là hết khả năng giảm thiểu chúng ta hổ sơn sơn trang quấy giày, cũng có thể dành tay ứng phó chuyện trọng yếu hơn. Tống Thiên Sơn đạo mời thiếu gia phân phó. Kể từ Tần Chính đến, hiện ra năng lực, đã sớm làm Tống Thiên Sơn thuyết phục. Không còn là chỉ bởi vì mệnh lệnh của Mạc công chúa còn đối với Tần Chính tôn kính, thị phát ra từ nội tâm kính trọng. Tần Chính suy nghĩ một chút. Hắn đã đem lực chú ý đặt ở Ngọc Tú huynh đệ chuyện lên. Ứng phó linh cốt vực này cùng Diệu đạo tràng mới là chỗ mấu chốt. Ta nhớ được nàng từng nói qua, vì dễ dàng săn bắn yêu hổ, mà công chúa đã từng riêng phát minh một loại nhằm vào yêu hổ dẫn hổ thuật. ứng dụng nói, có thể đem chu vi vạn mét bên trong yêu hổ dẫn ra, và rồi bắt. Tần chính đạo. Đúng vậy, sơn trang của chúng ta có thể săn bắn nhiều như vậy yêu hổ, dẫn hổ thuật công lao lớn nhất. Tổng tiên sơn gật đầu. Tần chính trầm ngâm nói như vậy, đầu tiên, nàng an bài một phần nhỏ người cho rồng giống đạo tràng phá nước bẩn, làm hết sức không làm cho bọn họ ở tới nhằm vào chúng ta. Tiếp theo, an bài sơn trang sức mạnh của bảy thành, toàn bộ điều động tiến vào long tượng dãy núi lấy dẫn hổ thuật săn bắn yêu hổ nhớ kỹ bất luận thực lực mạnh cùng kém chỉ cần là yêu hổ hết thảy bắt lại cho ta hành động này cho ta kéo dài 3 tháng cuối cùng 3 tháng sau làm cho người ta bắt đầu dùng dẫn hổ thuật tìm những cường đại đó yêu hổ đi trước danh dương núi không nhất định không nên tới danh dương núi nhất định phải chỗ của hướng dẫn quá khứ hiện tại lại bắt đầu hành động sao Tống thiên sơn tuy có không giải thích được vẫn lên tiếng đi tần chính cũng rời khỏi đến trong yến thính vũ luyện chế thần bút mật thất tiến vào mật thất sau đó yến thính vũ còn đang tập trung tinh thần thúc dục thần binh lô đối với tần chính đến cũng là một chút không có phát hiện nàng chuyện của với bên ngoài lại càng không biết gì cả tần chính cũng không quấy nhiễu nàng lặng lặng ngồi ở một bên hắn cũng rõ ràng tiến tính vũ lần này luyện chế thần bút, cần tiêu hao thời gian rất dài trong lúc cũng không phải là vẫn quan sát thần bình trong lò cũng có thể nghỉ ngơi ngồi xuống tính hạ tâm tần chính bắt đầu suy tư ngọc tú huynh độ kết chuyện chuyện này nguy hiểm hiểm chợt nhìn đó chính là tử cục không hề phương pháp phá giải thân là trong của người tần chính cũng không nguyện ý chờ chết cho dù là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết cũng muốn toàn lực ứng phó đây là tần chính hắn lẳng lặng suy tư phương pháp phá giải cũng không biết trải qua bao lâu tần chính từ trong trầm tư tỉnh lại hắn to mày vẫn như cũng là cảm thấy chuyện này quá mức khó giải quyết phá giải thật sự là hy vọng không lớn chỉ là những ngày kia võ cảnh cao thủ số lượng tiểu lệnh bọn họ không có gì chống lại năng lực nghĩ gì thế mặt mày rủ rột cũng không giống như này là ngươi lúc đó trong tay tam hoàng người của đắc mệnh chẳng lẽ gặp được so sánh với tam hoàng chuyện của còn nguy hiểm hơn Tiến tính vũ đã đi tới trước mặt của hắn kia thần binh lô tại từ làm được vận chuyển bên trong hỏa diễm thao thao nhưng không có tăng lên bên trong mật thất này ôn hòa. Chúng ta lâm vào một cựu tử vô sinh chết đi cục. Tần Chính đã chuyện nói đơn giản một lần. Tiễn Tính Vũ nghe xong, cũng là đôi mi thanh tú khóa chặt. Đây thật là tử cục. Trốn là có thể, nhưng trốn chính là vứt bỏ bằng hữu, bọn họ không làm được. Hùng chi kia La Vân Hồng ngày thống suất rượu đạo tràng bộ phận cao thủ, căn bản là nhằm về phía Tần Chính, sao có thể có thể làm cho hắn chạy trốn? Long Tượng tộc thực lực suy yếu đến trình độ như vậy, Đông Hải Vương phủ còn bị người kiểm chế lấy, theo chúng ta chút thực lực này, ngày rượu đạo tràng, linh Quốc vực cùng giao mãng tộc tới cao thủ tùy tiện nhất phương cũng có thể ung dung đem chúng ta quét ngang. Tiễn Thính Vũ cười khổ nói: vấn đề càng lớn hơn thì, Thuận Phong Nhị ký ức thủy tinh trong cầu nói còn có hai cổ thế lực có thể có một đới. Tần Chính than nhẹ một tiếng, lấy hắn sáu năm tâm tình của ma luyện đều có một tia từ bỏ chống lại xúc động, huống chi người khác. Hắn tính toán chỉ nói cho Yến Thính Vũ, những thứ khác ví dụ như Tống Thiên Sơn, Tư Không Chợt đều không đi nói, tránh cho để cho bọn họ mất đi sau cùng một tia tín nhiệm, hoàn toàn bỏ cuộc. Tiễn Vũ trải qua Yến Gia dị vọng, lại càng muốn làm gia Yến Gia báo thủ cho nên hắn là không thể nào từ bỏ chống lại. Sau khi nghe xong, liền nói ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Thần binh lô thị thiên cấp thần binh, nếu là ngươi có thể thao túng chiến đấu, trận chiến này chúng ta chắc sẽ toàn thắng. Tần chính đạo. Tiến tính vũ lắc đầu trừ phi lại cho ta một năm rưỡi nữa thời gian, ta mới có thể thao túng thần binh lô chiến đấu, hơn nữa cũng rất khó phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tần chính đạo đúng vậy, cho nên nàng chỉ cần an tâm vì ta luyện chế thần bút là được. Hắn bắt từ ngoài chỗ của thuận phong nhị lấy được khắc một quả thủy tinh cầu đi ra ngoài bên trong là một đầu trắng tinh như tuyết hỏa diễm thuận phong nhị ký ức thủy tinh trong cầu nói này hỏa diễm chính là nhất hiếm thấy tịnh thế yêu hỏa ngươi nhìn đối với ngươi có hữu dụng hay không tịnh thế yêu hỏa yến thính vũ thét chói thay lấy đứng lên nàng một tay lấy thủy tinh cầu đoạt lấy đi liền nghiên cứu cẩn thận đứng lên phải một lát yến thính vũ hơi kích động nói quả nhiên là tịnh thế yêu hỏa thần vũ đại lục thế nhưng thật sự có loại vật này còn bị chúng ta chiếm được tịnh thế yêu hỏa thị trong yêu tộc huyết mạch mạnh nhất võ mạch người mạnh nhất độ kiếp hóa hình sau đó đưa tới giữa thiên kiếp có một chút sát xuất sinh ra có thể hoàn toàn tẩy đi trên thân người độ kiếp cũng yêu khí, hơn nữa lợi dụng tịnh thế yêu hỏa có thể đem thân thể của con người rèn luyện tới mạnh nhất, còn có thể làm võ mạch hoàn thành siêu cấp lớn lột xác. Có thể nói tịnh thế yêu hỏa thị cực kỳ hiếm thấy, nhưng là muốn dẫn phát ra, chính là chút ít cường đại nhất yêu thú độ kiếp cũng chỉ là một điểm sát xuất mà thôi. Thống chi ngay từ lúc rất xa cổ lao thời đại, những siêu cấp cường giả đó lớn yêu thú cũng hoàn thành sau khi độ kiếp, cố định là nhân hình, hậu duệ của bọn hắn tất cả đều là trời xanh chính là nhân loại. Này đây kể từ lúc đó, cơ hội không có xuất hiện qua tịnh thế yêu hỏa xem ra đối với ngươi trợ giúp rất lớn lâu tần chính cười nói không tiến tính vụ hai mắt sáng lên ngó chừng tần chính đối với ngươi trợ giúp đại sắc từ nói đối với thần bút luyện chế trợ lực lớn nhất tần chính mừng lớn nói có thể giúp thần bút luyện chế tiến tính vụ vững vàng tâm thần bình tĩnh một chút rồi mới lên tiếng luyện chế thần bút tài liệu phối hợp thần binh lô luyện chế thành thiên cấp thần binh hoàn toàn có thể nhưng có cái khuyết điểm trí mạng vậy chính là ta luyện của ta binh sư mực nước cuối cùng kém nhiều lắm hoàn toàn mượn ngoại lực cũng rất khó làm đến một bước này nhưng là có tình thế yêu hỏa thì có thể làm đến một bước này thiên cấp thần bút tần chính kích động hét lên kinh ngạc như nếu có thiên cấp thần bút ngọc tú huynh độ kiếp truyện vẫn sự khó khăn cái gì tiến tính vũ đạo chính xác thiên cấp thần bút không còn là mơ ước chẳng qua là sáu chỉ là cái gì có cái gì yêu cầu nàng cứ việc nói tần chính tâm tình kích động nếu là nói như vậy luyện chế thần bút thời gian ta liền không có cách nào xác định có thể độ kiếp truyện kết thúc đều chưa hẳn hoàn thành luyện chế tiến tính vũ một câu nói như nước lạnh bắt đầu để cho kích động tần chính thoáng cái tỉnh táo lại tần chính nháy mắt mấy cái cái này thật đúng là là vấn đề Đã nghe Yến Thính Vũ tiếp tục nói thiên cấp thần binh xuất thế, mặc dù sẽ không kích thích cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng là một khi thành hình, sẽ tự động hút lấy trong thiên địa tinh hoa, bên trong tạo thành thiên cấp thần binh đặc hữu quy tắc lực lượng, lực lượng này ngắn thì 3 năm rưỡi hoàn thành, lâu là trăm năm mới có thể hoàn thành, cho nên mặc dù ta trước thời hạn luyện chế thành công, thần bút cũng chỉ có thể giống như lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích tạm thời chỉ có. Thể phát huy trình độ sắc bén, trong đó ở bên trong quy tắc lực lượng không thể nào vận dụng. Ngươi là có hay không còn muốn gia nhập Tịnh Thế yêu hòa luyện chế thiên cấp thần binh? Gia nhập rất có thể ở trước độ kết truyện, khó có thể luyện chế thành công. Chương 114, thời gian không đợi người. Thần binh phân chia thiên địa nhân ba đẳng cấp. Giữa ba đẳng cấp này là có thêm lớn vô cùng chiến lệnh, nhân cấp thần binh cũng chính là so sánh với những binh khí khác sắc bén mà thôi, chém sắt như chém bùn cấp là người thần binh đặc điểm, cũng không hơn. Địa cấp thần binh thì lại khác, chẳng những có thể chém sắt như chém bùn, là trọng yếu hơn thị nội tại sẽ dựng dục lực lượng, giống như hám địa truy thì hấp thu đến đại địa lực, khiến cho hám địa trong truy dự dục vô cùng kinh khủng đại địa chí lực, nếu có được đến cho phép là được vung đại địa chi lực này tóc đi ra ngoài, một người bình thường cầm trong tay đều có thể, có thể đem một tòa ngàn thước núi cao bắn cho toái. Thiên cấp thần binh lại càng thần thoại giống nhau, thần binh bên trong lực lượng sẽ tạo thành giống loại thiên địa quy tắc vậy cái gì, không nói thay trời đổi đất, cũng kém không nhiều lắm, cũng đang bởi vì này, thiên cấp thần binh ở bên trong quy tắc lực lượng tạo thành, cần thời gian chính là một vô cùng con số kinh khủng. Nghe nói, sức mạnh của thần binh này phân chia, tựu như cùng loại người võ mạch. Nhân cấp thần binh đặc điểm tương đương với bình thường võ mạch. Địa cấp thần binh đặc điểm chính là đặc sắc võ mạch có thể ngưng tụ võ mạch thần thông, mà thiên cấp thần binh đặc điểm, còn lại là đặc sắc võ phía trên mạch, hơn thần diệu võ mạch, nhưng cụ thể thì có rất ít người biết, là từ thần giới truyền xuống thuyết pháp. Gia nhập Tịnh Thế yêu hỏa, tất thành thiên cấp thần binh, thời gian cực có thể là ở sau độ kiếp chi, mà coi như là ở trước độ kiếp, cũng chính là có thể phát huy kỳ phong lợi, sau ít nhất 3 năm rưỡi, thậm chí 10 năm trong vòng 8 năm không thể nào phát huy trong đó ở lực lượng. Không gia nhập Tịnh Thế yêu hỏa, nhất định có ở trước độ kiếp luyện chế thành công, nhưng có một chút có thể là địa cấp thần binh đem ngươi có một chút cơ hội phát huy ra cấp đấy này thần binh bộ phận uy lực. Nàng phải làm sao? Tiến Tính Vũ lời của, để cho Tần Chính khoảng thật có giờ khó xử. Địa cấp thần binh, muốn tiến giai thiên cấp thần binh, cơ hội không có gì có thể, đó là chất luộc xác. Cho nên một khi bỏ cuộc, rất có thể mất đi thiên cấp thần binh. Nhưng là địa cấp thần binh, ít nhất có thể phát huy ra nhất định uy lực. Nếu vì địa cấp thần bút, ta có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đây? Tần Chính đang nhớ lại hám địa truy thì uy lực rất mạnh, nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn mà thôi. Thần bút ỷu nhất định có thể phát huy rất nhiều lực lượng cái gì? đồng dạng là ẩn số, hơi trầm tư một hồi, tần chính đạo luyện chế thiên cấp thần binh sao? yến thính vũ đạo nàng xác định, tần chính dùng sức gật đầu, nói như vậy, cuối cùng chúng ta thất bại bị giết, này thiên cấp thần binh xuất thế, cũng đem khắc lục ta tiên yến thính vũ, yến thính vũ cười hì hì nói, ai? tần chính thở dài nếu không phải là ta, nàng cũng sẽ không tiến vào tử cục này chúng, yến thính vũ chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem ra tuấn tú gương mặt, tần chính trái tim đó đột nhiên sôi trào lên, hắn vuốt ve gò má của yến thính vũ tin tưởng ta, nhất định có thể tìm được phá giải tử cục phương pháp ta tin tưởng ngươi, yến tính vũ đối với tần chính là hoàn toàn tín nhiệm. lập tức, tần chính liền dẫn yến tính vũ rời khỏi hồ sơn sơn trang. lần này tống tiên sơn muốn dựa theo yêu cầu của mình, xuất ra phần lớn lực lượng đi săn bắn yêu hổ, sức mạnh của bên trong sơn trang tất nhiên sẽ giảm mạnh, ở ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. mà luyện chế này thần minh còn cần hắn thỉnh thoảng cung cấp máu huyết, gần đây hắn đợi ở giữa long tượng tộc lúc lâu, cho nên đi long tượng tộc thích hợp hơn. có màu trắng yêu đứng trở, bọn họ liền tới long tượng tộc chỗ ở. hồ sơn sơn trang nguyên nan giải trừ, tần chính chém giết chuyện của thuận phong nhĩ đã là long tượng tộc người biết được bọn họ càng là đối với tần chính bội phục, tần chính cảm giác được rõ ràng, long tượng tộc nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn có phát ra từ nội tâm kính phục, hiến tính vũ chỗ bế quan là ở ngọc tú huynh bế quan sở tại bên trong mật thất dưới đất, bởi vì ngọc tú huynh trạng hướng đặc thủ cho nên không có ai biết đánh nhau nàng, dù sao nàng vượt qua kiếp nạn mới có thể đối với rất nhiều người có lớn hơn lực hấp dẫn, như vậy chẳng khác nào thiên nhiên cho hiến tính vũ một bảo vệ, an bài thỏa đáng, tần chính liền tìm tư không tới, hai người đơn độc ở một chỗ đỉnh núi trong đình gặp nhau, đình này là vừa mới thành lập, bởi vì trước đó không lâu. Tần chính thủy trung ở chỗ này một tu luyện long tượng thôn thiên thuật. Đợi ở chỗ này, bốn phía nhìn một cái không sót gì, cũng không còn người có thể tại ở gần trong ngàn nước, không bị phát hiện. Tần thiếu gia tìm ta tới, có cái gì phân phó? Tư không bây giờ đối với tần chính thị phá lệ bội phục. có chút việc muốn nói với ngươi một tiếng. Tần chính đạo nội gian, ta đã từ trong thuận phong nhị kia biết được. Tư không trở nên đứng lên là ai? Tần chính lắc đầu hiện tại không thể nói cho ngươi biết, một khi bị hắn phát hiện dị thường, có điều cảnh giác vậy cũng không tốt. Tần thiếu gia tính toán muốn ta như thế nào phối hợp? tư không lập tức phản ứng lại đây, ngươi cần chính là cho ta hiểu ý vô ý tản mát ra tin tức, thì nói ta từ trong thuận phong nhị kia nhận được điểm đầu mối, rất nhanh là được đưa tìm ra. tần chính đạo như vậy à, vậy hắn không phải là sẽ càng thêm cẩn thận, thậm chí đã không còn bất kỳ cử động nào tránh cho sẽ bị phát hiện. tư không vẻ mặt nghi hoặc, không giải thích được làm cái gì vậy. tần chính cười nói ta muốn đúng là hắn không cần có bất kỳ cử động nào, có thể làm cho ta an tâm cán, mà giữ lại hắn đối với chúng ta sau cùng cuộc chiến sinh tử sẽ có trợ giúp rất lớn, hơn nữa ta giết chết thuận phong nhị muốn ở trong thuận phong nhị tiên một điểm tin tức liên quan tới nội gian cũng không có đoán chừng nội gian cũng có hoài nghi như thế hầu hết có thể che đậy bọn họ tư không không biết tần chính giữ lại nội gian làm gì nhưng vẫn là gật đầu đồng ý sau đó tần chính lấy ra một bình nhỏ nơi này có một giọt máu tần chính lấy ra chính là thần liên máu lúc đó cô động thần liên máu cận một phần mười đưa cho thuận phong nhị sẽ làm cho ông trời của hắn bức võ mạch nhận được hoàn thiện hơn nữa lên cấp ngưng tụ thành tam đại thần thông có thể nói là báo vật trong báo vật đây là tư không hỏi long tượng thôn thiên thuật tu luyện các mạnh thủy trung không cách nào tập thể tu luyện, mấu chốt là huyết mạch không được, giọt máu này, có thể trở nên đây hết thảy, nàng lấy một nửa luyện, có thể làm ngươi có năng lực tu hành lòng tượng thôn tiên thuật, hơn nữa có thể làm ngươi võ mạch lõa xác, võ mạch thần thông càng tiến một bước, thậm chí có thể kích phát ra thứ hai võ mạch thần thông, còn lại một nửa đưa cho mười tiền tiềm lực tốt cao thủ trẻ tuổi, các mãi cùng nhau ở nặng, không làm, cho bất kỳ người nào biết, toàn lực tu luyện, tần chính đưa thần liên máu quá khứ, tư không tiếp lấy thần liên máu, kích động nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tần Chính cũng biết Long Tượng thôn Thiên thuật phương pháp tu luyện xuống tới, giao cho Tư Không. Nhớ kỹ Long Tượng thôn Thiên thuật sau, Tư Không liền rời đi. Đỉnh núi chỉ còn lại có Tần Chính một người. Hắn ngồi ở trong đỉnh, lẳng lặng suy tư một vài vấn đề, cũng coi ký ức thủy tinh trong cầu ghi lại hết thảy tình báo cũng một lần, vô dụng cũng là không có đi để ý, trong đó vẫn là có tương đương một phần rất rung động tình báo. Nói thí dụ như Dựa mạch cao đích xác tồn tại, nhưng ngay từ lúc hơn 10 năm trước đã bị người của thần minh phát hiện, chỉnh thể lấy đi. Còn có một chút tương đối kính bạo đích tình báo, nhưng đối với chuyện lần này không có trợ giúp gì nội gian trong thị hoạn hai cái trưởng lão linh quất vực ngày rượu đạo tràng giao mãng tộc thị hoạn ngoại sâm còn có hai đại thế lực có thể đến đây còn có số lớn tán tu thế lực nhỏ muốn đưa tay từ cô ca tần chính suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng muốn không ra như thế nào phá giải dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa sự thật rất tàn khốc tìm không được nửa điểm ngoại lực chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện sao đi trước thăng thực lực nói đi lên rồi nói sau hắn liền lấy ra tam lang yêu cốt truy cắm ở đỉnh núi cuồn cuộn yêu khí lập tức tràn ngập vạn mét xa hãy theo chứ thời gian kéo dài Yêu khí thả ra càng phát ra nhiều lên, rất có muốn đem ngọn núi này đều bị bao phủ lại lái. Đây cũng là Tam lăng yêu cốt truy nhất làm tần chính thích địa phương. Có này che giấu, hắn có thể không chút kiên kỵ vận dụng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch. Long tượng thôn thiên thuật đang tu luyện phương diện tương đương cho lực, nhưng dù sao cũng là này yêu tộc địch thiên phạt thần vũ kỹ, cùng cựu sắc thần liên võ mạch phối hợp hiệu quả xa không có cách nào cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch còn có lực. Nơi đây, tần chính đang ở Tam Lang yêu cốt truy bên hồng, toàn lực tu luyện long tượng thôn thiên thuật. Đây là tu luyện võ đạo, tăng thực lực lên cũng tương tự có đúng không Long Tượng Thôn Thiên Thuật tiến hành càng sâu tầng một tìm hiểu nếu nói nghịch thiên phạt thần vũ kỹ vậy cũng là dung hợp vô cùng bí mật tốt hơn trong giống như đấu khỏe Long Tượng Thôn Thiên Thuật không người nào là có thể đối với tu luyện đối với chiến đấu đối với võ đạo lĩnh ngộ đều có được thật lớn trợ giúp hơn nữa đạt tới tùy tâm sở dục bước ánh mắt có thể khiến thanh âm thân các vị trí cũng hóa thành vũ kỹ này tới công kích ước hiệp chờ một chút giống tần chính thúc dục Long Tượng Thôn Thiên Thuật tự hóa thân Long Tượng cắn nuốt mặt trời trói tràn tinh hoa hôm nay cương võ cảnh đại thành Bước kế tiếp chính là ý võ cảnh. Chỉ cần bước vào ý võ cảnh, chiến lược mạnh nhất chính là thiên vũ cảnh. Nhưng là cái đại cảnh giới vượt qua, rõ ràng cùng đại cảnh giới bên trong cảnh giới nhỏ vượt qua có kinh người trên lệch. Hắn lúc trước không có nắm giữ long tượng thôn thiên thuật cổ vũ võ đạo tu luyện chân đế, cũng bất quá tốn hao hơn 2 tháng hoàn thành từ cường võ cảnh cao cấp đến đại thành vượt qua. Mà nay 3 tháng khổ tu, lại cũng chỉ là mò tới ý võ cảnh bên cạnh mà thôi. Mà bây giờ cự li ngọc tú hình độ kiếp còn chỉ có một tháng thời gian. Tại trong lúc này, thần chính đã từng tra xét tư không tình huống tiến triển rất nhanh có nữa chính là hai cái nội gian cũng là rất quý củ, không có bất kỳ gì động, hồ sân sơn trang phương diện cũng hết thể như cũ, dựa theo tần chính phân phó làm việc, như vậy mới để cho tần chính có thể an tâm tu luyện, duy chỉ có để cho hắn có chút bận tâm thị linh quốc vực, ngày rượu đạo chẳng cùng giao mãng tộc tam đại thế lực đã tiến vào lòng tượng dã núi, bọn họ hiện tại cũng rất bế bộn, sẽ chờ đợi ngọc tú hình độ kiếp rồi. Từ mọi phương diện truyền tới tình báo bảy, ba bên thế lực cũng cực kỳ cứng hãn, ba bên này cộng lại thiên vũ cảnh cao thủ gần 20 người, ý võ cảnh cao thủ số lượng lại càng tinh người, áp lực như núi làm tần chính tu luyện càng thêm khắc khổ, giống, giống ngâm không ngừng, nhật nguyện tinh hoa không ngừng cắn bớt, như dòng thân thể mạch toàn diện tu nạp, cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch chủ yếu, cựu sắc thần liên võ mạch làm phụ, toàn diện tăng lên thực lực. tâm tư của tần chính tất cả cũng nơi này của tập trung ở, phải ở gần đây hoàn thành một phá. đây là tần chính nội tâm gieo họ, hắn cho mình chế định mục tiêu, tần chính điên cuồng tu luyện, trong suốt khí huyết mông lung, thiên địa tinh khí hội tụ, thật giống như long tượng thành hình, gầm thét không ngừng, hắn lờ mờ cũng cảm thấy đột phá lúc nào cũng có thể đã tới, lại càng dùng lực. Liên khi hắn tấn công ý võ cảnh sau đó, một tia khác thường hơi thở chuyển tới. Tần Chính trở nên xoay người, quát lên người nào. Cũng là tứ trưởng lão Thương Vân không tiếng động đi tới đỉnh núi. Chương 115, thứ tư cổ thế lực lớn tới. Bị Tần Chính uống phá hành tung, Thương Vân cũng không có hoảng loạn. Ta thấy được Tần thiếu gia tu luyện, liền không dám quấy nhiễu." Tứ trưởng lão Thương Vân cười nói. Tần Chính liếc nhìn Thương Vân, cũng không còn nhằm vào chuyện này, liền hỏi tứ trưởng lão tới tìm ta, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Thương Vân nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, hiện lên vẻ ngưng trọng chuyện của có rất lớn. Kính xin tần thiếu gia theo ta cùng nhau đi trước trưởng lão đường. Chúng ta lập tức đi trưởng lão đường. Tần Chính Thu hồi Tam lang yêu cốt truy, cùng Thương Vân xuống núi. Bọn họ liền vào vào trưởng lão đường. Nếu nói trưởng lão đường có thể tính thị long tượng tộc cao nhất toàn lực quyết sách chỗ ở. Tới trưởng lão đường chỗ ở, Tần Chính liền phát hiện long tượng tộc một chút có thân phận địa vị bên ngoài đều tụ tập ở, nhỏ giọng nghị luận, có lại càng ở cái cọ. Bên trong còn lại là yên lặng như tờ. Nhìn thấy Tần Chính cùng Thương Vân đến, phía ngoài người của nghị luận rối rít miệng. Có tính cách xung động người thì vọt tới Tần Chính phụ cận, kêu lên Tần thiếu gia. Chúng ta không thể vẫn hạ phụ nữ già yếu và trẻ nít, một chạy trốn, như vậy sẽ lương tâm bất an. Thấy có người lên tiếng, lập tức có người phù hợp. Can dỡ tất cả yên lặng cho ta, ồn ào gì thế? Thương Vân vẫn nộ quát. Cảnh tượng lần nữa an tĩnh lại. Tần Chính cho mày mọi người bình tĩnh đừng nóng, trưởng lão đường sẽ làm ra chính xác quyết định. Hắn trực tiếp đi vào trong trưởng lão đường. Trong trưởng lão đường ngồi 13 gã trưởng lão, trong đó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vị trí thị trống không, hai vị này trưởng lão đại nạn đến, đã mất. Tất cả trưởng lão rối đứng dậy. Chư vị không cần đa lễ. Tần Chính thẳng đi tới trước mặt nhất trên vị trí của tộc trưởng đứng lại, hắn cũng không hề ngồi xuống. Tứ trưởng Lão Thương vân ngồi ở một bên, ánh mắt Tần Chính quét qua tại chỗ sở hữu trưởng lão, trong đó có hai người chính là nội gian, hắn cũng không có cố ý nhìn nhiều. Trên đường tới, đề cập với ta một chút, nói là Linh Cốt Vực ngày rượu đạo tràng cùng giao mãng ngoài tộc, lại có nhất phương người đến đây, mà bọn họ không phải là hướng về phía Tam Thế Linh Lung thú, mà là như giao mãng tộc, chính là muốn hủy diệt chúng ta Long Tự tộc. Tần Chính phải một lát mới lên tiếng, trong trưởng lão đường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người cao mày một bộ khuôn mặt u sầu, không hề ý chí chiến đấu. Cảnh tượng này, cũng ngay từ lúc trong dữ liệu của Tần Chính, lúc đó hắn từ ký ức thủy tinh trong cầu nhận được thế cục này thời điểm, thiếu chút nữa cũng bị đả kích mất đi lòng tin. Vị Tiêu trưởng lão có thể nói cho ta một chút, mới tới này nhất phương thế lực lớn là ai, có cái gì lai lịch? Tần Chính đạo: Đại trưởng lão gió mạnh cùng tứ trưởng lão Thương Vân Đô không có nhận ra. Một gã thân cao một thước bảy lão giả đứng lên, đây là Long Tượng tộc Thất trưởng lão, người cao đặt ở Long Tượng tộc căn bản coi như là thấp nhất phạm vi. Tần thiếu gia, ta tới nói đi. Thất trưởng lão nói: thình dạng tần chính đạo thất trưởng lao ho nhẹ một tiếng tần thiếu gia có thể không biết lao tộc trưởng có cái cử nhân tên gọi cát hàn người này một đôi con gái đã từng săn giết qua long tượng bị lao tộc trưởng đánh chết từ đó kết thù các này hàn vốn chỉ là người cô đơn mà thực lực cũng không cách nào đối chọi với lao tộc trưởng càng không có năng lực cùng chúng ta long tượng tộc giao phòng cho nên thể sinh thời lấy tiêu diệt long tượng tộc là mục đích vì thế hắn đi xa đại thông đế quốc thành lập một chi lực lượng tên là thánh đồng băng trộm lấy cát hàn võ mạch thần thông đặt tên lần này biết được chúng ta long tượng tộc khốn cảnh Hắn lập tức liền đem người chạy tới, Thánh Đồng băng trộm. Tần Chính suy nghĩ một chút, chỉ nhớ kia trong thủy tinh cầu ghi lại hai đại thế lực do dự có hay không đến, tựa hồ cũng không có nói tới Thánh Đồng băng trộm. Thánh này Đồng băng trộm thực lực như thế nào? Tần Chính hỏi. Đủ có thể cùng chúng ta Long Tượng tộc chống lại mà không lạc hạ phong, điều kiện Tiên Quyết Vẫn Đại trưởng lão có thể để ở các này hàn. Thất trưởng lão đạo, đây cũng chính là thường thường sao? Ở Linh quốc vực, này Diệu đạo tràng cùng Giao Mãng tộc trước mặt tam đại thế lực, bọn họ có thể nhấc lên sóng gió gì? Bởi vì mà như thế, có hơi quá. Tần Chính cho mày. Thất trưởng lão cười khổ nói chẳng qua là như thế, là tốt, vấn đề là các này hẳn cùng Long Tượng đạo tràng đạo chủ Hoàng Văn Trạch quan hệ mất thiết, lần này đến, nghe nói đã cùng Hoàng Văn Trạch đặt thành hiệp nghị, cùng tiến thôi, Khắc Chu gia cùng yêu cầu nhà cũng là kết minh với nhau, tứ phương lực lượng liên thủ, thực lực tiểu không hề cùng dạng. Tần Chính bỗng nhiên chi huyện thái càng thêm nghiêm trọng. Nếu như tứ phương này lực lượng phi liên kết lời của, đó chính là đám ô hợp, căn bản khó có thể tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng là kết minh, thực lực kia tiểu thật rất mạnh mẽ, có thể nói tam đại thế lực ra lực lượng thứ tư đã nghe thất trưởng lão tiếp tục nói thánh này đồng băng trộm để cho người kiên kỵ vẫn cái cung thần tiểu đội 9 người tạo thành tiểu đội mỗi người cũng là cung thần võ mạnh liên thủ lấy bọn họ 9 người ý võ cảnh thực lực của đại thành có thể thông qua cựu đại võ mạnh thần thông dung hợp bán chết thiên vũ cảnh trung cấp cường giả mà loại đánh xa phối hợp các lực công kích của hàn cơ hội là không thể ngăn trở đối với chúng ta tạo thành thương hại có thể lớn nhất trừ đi việc này chúng ta còn được đến tin tức long tượng đạo tràng mời mộc nhà cùng chu gia tử dương này trấn tam đại thế lực đã riêng của mình phái người đi bọn họ vài bằng hữu đám việc này người đến sợ rằng lực lượng năng lực của có đối chọi với kia tam đại thế lực, như thế chính là tứ đại thế lực tiêu trừ chúng ta, tùy tiện một cũng có thể quét ngang chúng ta long tượng tộc, chúng ta như thế nào chống lại? cho nên vi bảo tồn long tượng tộc dễ và mầm, sau này trở về ta cho là nên có điều bỏ cuộc. trưởng lão đường bên trong có mấy vị trưởng lão đồng ý thất trưởng lao nói, tứ trưởng lão thương vân trầm giọng nói ta đề nghị tự chiến rốt cuộc. đề nghị này cũng có mấy tên trưởng lao đồng ý. vừa nói vừa nói, ý kiến không gặp nhau các trưởng lão liền dùng bê bối nào. tân chính nhìn khắp bốn phía, chỉ có đại trưởng lao gió mạnh không nói gì. Ngồi ở chỗ đó trầm tư không nói, thanh âm hắn hơi lớn đạo đại trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Lời này cũng có quát bảo ngưng lại ồn ào ý tứ. Quả nhiên những trưởng lão này tất cả câm miệng. Rồi dít nhìn về phía đại trưởng lão gió mạnh, gió mạnh này làm đại trưởng lão chủ trì long tượng tộc thời gian lâu nhất, uy tín cao nhất. Ta cảm thấy phải chết chiến tốt hơn. Gió mạnh trầm ngâm nói hiện nay, linh quốc vực, ngày rượu đạo tràng cùng giao mãng tộc tam đại thế lực này đã tiến vào chiếm giữ long tượng dãy núi, tất nhiên là dám thị lấy chúng ta long tượng tộc nhất cử nhất động, cần có người rời đi, có thể gặp phải bọn họ phục kích giám sát. Vậy cũng chẳng qua là cho chúng ta long tượng tộc người bị tiêu tốc độ của diệt nhanh hơn. Hắn nói như vậy, cũng làm cho mấy tên đồng ý có điều buông tha trưởng lão do dự. Tần Chính đạo đại trưởng lão nói không sai, tam đại thế lực này, nhưng là có gần 20 tên thiên vũ cảnh cường giả, có thể trên không trung tự có bay lượn giám thị, có nữa một chút yêu thú biết bay thay đi bộ, thời khắc nơi này của con sát, không thể bình thường hơn được, chỉ cần chúng ta có người đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Vậy chúng ta long tượng tộc không phải là nhất định diệt tộc. Thất trưởng lão hai mắt thất thần đặt mông ngồi xuống. Chưa chắc. Tần Chính cười nói, Tất cả trưởng lão đều nhìn về hắn. Tần Chính thì đối với đại trưởng lão gió mạnh đạo đại trưởng lão có thể hoàn thành đột phá. Cái gì? Đột phá? Đại trưởng lão còn có thể đột phá? Thật không có thể à? Đại nạn đến, khí huyết thiếu hụt, thực lực chỉ có thể rất xuống, nhiều nhất giữ vương thì gia độ cao. Đây là chuyện gì xảy ra? Các trưởng lão cũng kinh ngạc. Tần Chính gật đầu với đại trưởng lão gió mạnh điểm. Gió mạnh rồi mới lên tiếng ta đại nạn đến, miễn cương thực lực dự vương thiên vũ cảnh trung cấp không có suy thoái, vốn là không có khả năng có nữa đột phá, nhưng là Tần thiếu gia biếu tặng ta một giọt long tượng thần huyết. Và anh trong trưởng lão đường xôi chảo, tất cả trưởng lão cũng gọi đứng lên khó có thể tin làm sao có thể có long tượng thần huyết tần thiếu gia ở đâu ra hay không còn có long tượng thần huyết có thể trở nên chúng ta long tượng tộc võ mạnh tuổi thọ thực lực tố chất thân thể chờ một chút cơ hội chính là thoát thai hoán của ta mỗi người đều kích động không thôi tất cả cũng hâm mộ nhìn rõ mạnh tần chính đưa tay ý bảo yên lặng xôi chào trưởng lão đường lúc này mới lần nữa bình tĩnh trở lại có ít người cũng kích động nhìn tần chính mong đợi hắn còn có thể lấy ra long tượng thần huyết để cho tần chính không còn gì để nói. Long tượng thần huyết là có thể tùy tiện lấy ra cái gì? Không biết đại trưởng lão Long tượng thần huyết luyện hóa đến giai đoạn gì?" Tần Chính hỏi. "Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá vào Thiên Vũ cảnh cao cấp, hơn nữa Long tượng thần huyết cải thiện võ của ta mạch, tố chất thân thể, làm ta lực chiến đấu tăng nhiều, tin tưởng tộc trưởng độ kiếp này, ta ứng có thể chống lại bất kỳ một gã Thiên Vũ cảnh cao cấp." Gió mạnh nói ra cảnh giới của mình hướng. Tần Chính cười nói lần này tới trước cao thủ tuy nhiều, Thiên Vũ cảnh không ít, nhưng là Thiên Vũ cảnh cao cấp lại lác đác không có mấy. "Ừ, như nếu Đại trưởng lão có thể đạt tới thiên Vũ cảnh đại thành lời của, nói vậy chúng ta phần thắng sẽ nhiều hơn. Gió mạnh cười khổ nói ta tư chất có hạn, thời gian ngắn như vậy, sợ rằng không được. Còn có ta đây." Tần Chính ngón tay tìm đòi, một đạo yêu hỏa giữa ngón tay xuất hiện ở. Đây là đại viêm hoàng kỳ kia hai khối tản kỳ kết hợp sinh ra yêu hỏa." Gió mạnh nghi ngờ nói, "Không sai, ta đã làm cho người ta luyện này yêu hỏa tôi qua được, đại trưởng lão sau khi luyện hóa, có thể cùng long tượng thần huyết tương hợp, lẫn nhau tương trợ, chẳng những tốc độ của bằng nhanh nhất giúp đại trưởng lão hoàn toàn luyện hóa long tượng thần huyết." Thực lực đạt tới thiên vũ cảnh đại thành, còn có yêu hỏa trợ lực, đều có nhất định có thể tấn công hồn võ cảnh. Tần chính đem yêu này hỏa nhẹ nhàng bắn ra, liền bay vào trong tay gió mạnh. Gió mạnh cả kinh nói còn có như thế chuyện tốt. Tần chính đạo đây là ta lúc đó nhận được long tượng thôn thiên thuật cùng long tượng thần huyết thời điểm, trong đó nói tới long tượng thôn thiên thuật trong phương pháp tu luyện, cũng đặc biệt điểm danh tinh khiết yêu hỏa cùng long tượng thần huyết tương hợp, có thể làm người ta có một chút có thể diễn sinh ra long tượng võ mạch. Nếu vì long tượng tộc nhân đoạt được, luyện hóa có thể giúp long tượng thần huyết trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Đa tạ tần thiếu gia thanh toán Gió mạnh đứng lên làm một lễ thật sâu Tần chính vội vã ngăn cản đại trưởng lao khách khí chúng ta là người một nhà cùng chung thắng địch thì một phận rồi hãy nói đại trưởng lao trở thành thiên Vũ cảnh đại thành đối với chúng ta trợ lực tiểu vô cùng kinh người gió mạnh trầm giọng nói ta gió mạnh tất nhiên toàn lực ứng phó sở hữu trưởng lao tất cả cũng không hề nữa đi thảo luận lời khi trước đề cũng bắt đầu nghị luận nếu như gió mạnh trở thành thiên Vũ cảnh đại thành đối với bọn họ trợ lực có bao nhiêu đang trong lúc nói chuyện với nhau đột nhiên cười dài một tiếng sẽ qua chân trời vang dội long tượng tộc cho ở bầu trời lại càng có quần quần uy áp truyền xuống, cho thấy ít nhất là thiên vũ cảnh thực lực. Tần chính đám người lập tức xông ra, bởi vì trong tiếng cười kia mang theo mãnh liệt khiêu khích trí tứ hàm súc. Đợi bọn hắn đi ra ngoài, liền thấy một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp từ không trung chạy qua, đi diện võ trưởng phương hướng. Một nhóm người lập tức chạy tới. Còn chưa tới diện võ trưởng, liền thấy sau lưng người nọ sinh ra vốn một đôi thiêu đốt lên cánh chim, nhẹ nhàng vỗ, liền có hỏa diễm bay vụt đi ra ngoài. Bước trong diện võ trưởng khổ tu long tượng tộc cao thủ vội vã lui nhanh, thấy tia thiêu đốt lên cánh chim. Đại trưởng lao gió mạnh bao gồm dài hơn sắc mặt của già lập tức đại biến. Tần chính cũng nhận ra người nọ là thuận phong nhị ký ước thủy tinh trong cầu nhắc tới giữa tản tu, nhằm vào ngọc tú hình tam thế linh lung này thú một người lợi hại nhất. Long tượng dãy núi đệ nhất cao thủ 6. Mạc vô thương. chương 116, long tượng dã núi đệ nhất nhân, Mạc vô thương. Long tượng dãy núi công nhận đệ nhất cao thủ, cho dù là long tượng tộc lao tộc trưởng khi còn tại thế, cũng không phải là người này đối thủ. Coi như là đặt ở linh quất vực, ngày rượu đạo tràng cùng giao mãng tộc tới trước giữa cao thủ, sợ là cũng có thể ổn thỏa vị thứ nhất hơn nữa người này vẫn bình thường võ mạch sở dĩ mạnh như vậy hơn có thiêu đốt lên cánh chim còn lại là lúc tuổi còn trẻ từng có một lần đặc thù gặp gỡ khiến cho tu vi tiến nhanh bình thường võ mạch cũng thiếu chút lột xác thành đặc sắc võ mạch dù chưa thành công lại làm hắn sinh ra một đôi có tốc độ công kích cánh chim lực chiến đấu chi dũng bánh cơ hồ quét ngang cùng dài hắn cũng là thuận phong nhĩ ký ức thủy tinh trong cầu minh sắc ghi lại bởi vì gặp gỡ bình thường võ mạch mặc dù chưa từng hoàn thành lột xác lại nhận được lớn nhất lắng động nếu có tam thế linh lung thú chuyển đổi đời thứ ba sau võ mạch tinh hoa thảy lễ Thế tất có thể khiến cho võ mạch trở thành đặc sắc võ mạch trong người nổi bật, cho nên Mạc Vô Thương nhất định phải xuất thủ. Duy nhất để cho tần chính khó chịu thị, vừa mới có yêu hỏa cùng long tượng thần huyết muốn đem đại trưởng lão gió mạnh tạo thành đại cao thủ, mang cho long tượng tộc một tia hy vọng, mặc này vô thương đã tới rồi, giống như đưa bọn họ vừa mới sinh ra một kia ý chí chiến đấu cùng hy vọng chi hỏa dùng một chậu nước lạnh cho tới tác. Đây là đáng hận nhất. Mọi người lui về phía sau. Tần Chính quá to. Hắn biết, mặc này vô thương nhưng là thiên vũ cảnh cao cấp, một người là có thể quét ngang đại trưởng lão gió mạnh liên thủ với tứ trưởng lão thư Vân chứa nhiều Long Tượng Tộc nhân lúc này mới bỏ cuộc công kích, rồi rít lui về phía sau. Mặc Vô Thương nổi đồng bệnh giữa không trung, cười tủm tỉm nói: Ngươi chính là cái trong tay Tam Hoàng Đoạt mệnh Tần Chính. Nhìn qua còn rất có chút nhã lực. Các hạ xuống đây, ta Long Tượng Tộc cần làm. Tần Chính trầm giọng nói. Mặc Vô Thương nét miệng lên vẻ độ cung, nhìn qua mọi người, đợi tất cả mọi người trong lòng buồn trồn thời điểm, hắn mới chậm rãi phun ra hai chữ: tuyên chiến. Trong phút chốc, Tần Chính tựu rõ ràng cảm nhận được Long Tượng Tộc chứa nhiều cao thủ lòng tin thật giống như bị hai chữ này cho hoàn toàn đánh sụp. Tuy nói linh quất vực ngày rượu đạo tràng uy danh hiền hách, vì đương thời thế lực cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là một tiểu rún người đến đây, cũng đều là ở hai đại này trong thế lực không có gì địa vị, cho nên mang tới ảnh hưởng ngược lại không phải là mãnh liệt như vậy, nhưng là mạc này vô thương bất động, hắn uy chấn long tượng rãy núi mười vạn dặm trường trăm năm lâu, ai không nể nang, tần chính trong lòng biết không tốt, mất đi ý chí chiến đấu, còn phản kháng cái gì, chờ chết tính. Hắn tâm tư chuyển động, trên mặt vẻ tươi cười đạo các hạ ý là muốn hướng linh quốc vực, ngày rượu đạo tràng, giao mãn tộc bọn họ tuyên chiến lâu, ta hướng các mãi tuyên chiến. Mạc vô thương cho mày. Không, không, nàng sai lầm rồi. Ngươi lại ở hướng bọn họ tuyên chiến. Tần chính cười ha hả nói nàng Mạc vô thương bình thường võ mạch lắng động lâu như vậy, nhưng nếu nhận được Tam thế linh lung thú võ mạch tinh hoa, tự nhiên có thể hoàn thành một lần siêu cấp lớn lột xác. Nhưng vấn đề là, muốn Tam thế linh lung thú võ mạch tinh hoa cũng không phải là một mình ngươi, còn có tiêu tam đại thế lực. Ngươi cần chính là đánh bại bọn họ. Không biết các hạ là có phải có chút ít năng lực làm được? Nếu là không có, ta đề nghị các hạ còn chưa muốn nhúng tay chuyện này cho. Phải. Ha ha sáu. Mạc vô thương mỹ cùng thiếu. Tiếng cười của hắn chân bốn phía vách núi dối rít hé ra, đá vụn lăn xuống, còn có một ít khói tản ra vầng sáng, bên trong dựng dục bảo vật núi đá, này sơn thạch thị tần chính ở Long Tượng Vương các tu luyện ra được sau đó, tiểu chú ý tới, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn dựng dục hoàn thành. Ta là Thiên Vũ cảnh đại thành, ai có thể ngăn ta? Mặc hai tay vô thương giơ lên, cùng thanh truyền vàng cựu trọng thiên, không trung sắc mây rồi rít giải tán, xuất hiện một chút ẩn dấu thiên vũ cảnh cao thủ cùng có yêu thú biết bay thay đi bộ cao thủ, bọn họ đều là đến từ thế lực khắp nơi, mục đích đúng là giám thị Long Tượng tộc nhất cử nhất động. Đồng thời Mạc vô thương đáng sợ kia uy áp mãnh liệt bộc phát ra, chen ép sở hữu long tượng tộc người cơ hồ cũng muốn quỳ lạy trên mặt đất, không chung những người đó cùng yêu thú cũng sợ đến rối rít rút đi. Thiên vũ cảnh đại thành, thực lực này mang tới ưu hiếp, lại càng lợi hại, vốn là thiên vũ cảnh cao cấp sau đó, đang ở long tượng dãy núi sở hướng vô địch, cơ hồ là lần này độ kiếp chuyện trong mạnh nhất chứ một trong, mà nay nhất định hắn là người mạnh nhất, cộng thêm vậy đối với chiến đấu có kinh người trợ lực bút cánh chim, ai có thể cùng hắn chống lại? Hắn lần này tới long tượng tộc, rõ ràng là thị uy, đông dạng. Lại càng thông qua những giám thị đó nơi này, người nói với Sở Hữu đối với Tam Thế Linh Lung Thú võ mạch hứng thú người biết sự hiện hữu của hắn, sự cường đại của hắn, cũng là một loại mịt mờ tuyên chiến sao? Các lại, tốt nhất không nên chống cự. Mặc Vô Thương khổng lồ uy áp quần quật mà đến. Số lớn long tượng tộc nhân không thể chịu đựng, bị chèn ép rối rít quỳ xuống. Chính là giữa trưởng lão đều có người khó có thể kháng cự, dù sao trong trưởng lão chỉ có đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thị thiên vũ cảnh, người còn lại cũng là ý võ cảnh đại thành. Đúng. Chính hai tay huy động, không khí lập tức kịch liệt lan loạn khí lãng ngập trời, lại càng tạo thành từng cái bất đồng yêu hổ bảo vệ xung quanh ở tần chính bao quanh, mà hắn thì phát ra một tiếng hổ khiếu, giống như yêu hổ vua, khí thế bàng bạc bà quyết tán ra tới, dám đệ kia vỡ bờ mà đến uy cho nát bấy ở trước đường, làm mấy vị trưởng lao miễn ở đều xấu. mặc vô thương, không nên khinh người quá đáng, thật muốn chọc giận chúng ta, hơn một ngàn người cùng ngươi chiến, nàng cũng không thấy có thể chiếm được tiện nghi, thú chi còn có người âm thầm nó chừng, khi đó nàng cũng là chết. tần chính lạnh lùng nói, thú vị, thú vị, dưới ta huy áp một mình ngươi nho nhỏ cường võ cảnh lại còn có thể chống cự, nghe nói nàng lại càng giết qua ý võ cảnh cao cấp, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mặc vô thương căn bản không có ở hư tần chính nguy hiếp, ngược lại là cười hiếp mắt đánh giá tần chính hư, chờ tam thế linh lung thú võ mạch tinh hoa kết thúc, ta nhất định đột nhiên đảo ra trên người ngươi võ mạch điều tra thêm, xem một chút nàng tần chính rốt cuộc có gì chỗ bất phàm. Tần chính hư lạnh nói ta đây tần chính tựu đợi đến ngươi tới. Mặc vô thương khép cười nói cá tính rất mạnh hơn a, nhìn dáng vẻ của ngươi, làm như còn đối với long tượng tộc chiến thắng ôm lấy hy vọng, khen thật là một thú vị người trẻ tuổi. đáng tiếc là nàng nhất định không có bất kỳ hy vọng. vậy cũng không cần thiết. ta tần chính trải qua thử cục, so với ngươi biết đến phải nhiều, ta còn chưa từng thấy cái tử cục thật không có phương pháp phá giải. tần chính cười lạnh nói. bước phép không biết ngượng. mặc vô thương cười lạnh nói không gì, nhưng trong tay tam hoàng luật mệnh liền coi chính mình bao nhiêu ghe gớm, để ngươi biết lợi hại. hiu. chỉ thấy kia thiêu đốt lên cánh chim đột nhiên bắn ra một đạo xí liệt hỏa diễm. ngọn lửa này như là mũi tên nổ bắn ra tới. tần thiếu gia cẩn thận, đó là thiên vũ cảnh sức mạnh của sơ cấp. Đại trưởng lao gió mạnh thấp giọng hô đạo, liền muốn về phía trước phong đảng. Để cho ta tới. Tần chính quát lạnh một tiếng, Tam lăng yêu cốt truy lập tức trong tay xuất hiện ở, cuồn cuộn yêu khí ầm ầm bộc phát ra, khuyết tán vạn mét xa, hắn cũng không cố kỵ chút nào thả chiến lực mạnh nhất cho thích ra, phát động Long tượng thôn thiên thuật. Tam lăng yêu cốt truy liền nặng nghề đập chém quá khứ. Ngoan. Kia sĩ liệt hỏa diễm ngay lập tức bị Tam lăng yêu cốt truy cho đập bạo. Tần chính cũng bị chấn hai tay tê dần, thiếu chút về phía sau cũng té ra đi. Hắn hư lạnh một tiếng, hai chân tự truyền đến tiếng rồng âm, mạnh mẽ thân hình ổn định, toàn trường ngồi lên. Long Tượng Tộc Nhân từng cái từng cái hoảng sợ nhìn về phía Tần Chính, Mặc Vô Thương cũng có chút há hốc mồm. Cương Vô Cảnh chống lại Thiên Vũ Cảnh sức mạnh của sơ cấp mà không lạc hạ phòng, chuyện như vậy lại thật phát sinh, Mặc Vô Thương cũng là khó có thể tin. Không có gì không thể nào phát sinh. Tần Chính dẫn Tam Lang yêu cốt truy, lạnh lùng nói chỉ cần có ta Tần Chính ở, tử cục này sẽ có bị phá hiểu có thể. Nghe hắn nói như thế, có nữa biểu hiện như vậy, Long Tượng Tộc Nhân mất đi ý chí chiến đấu phảng phất đang trở lại. Rất nhiều người thậm chí kích động muốn chạy nước mắt. Mạc vô thương tự nhiên nhìn ra tần chính căn bản là mượn một cái kia, để cao long tượng tộc nhân lòng tin, hắn cũng không còn điểm phá, ngoạn vị cười một tiếng người rất thần bí, binh khí chú đáo hơn mãn hấp dẫn, xem ra lúc độ kiếp, ta muốn đặc biệt chú ý nàng mới được.